Nhiều châm chọc một màn. Hai người các ngươi thẩm đặt ở bàng tính đến thiếu chút nữa liền phải vào đầu, các ngươi xác định là ở cùng cái kênh thượng đối thoại. Người đi ra ngoài. Bùi Tinh chỉ ngại hắn trước mắt, ta có lời muốn đơn độc cùng Khúc tiểu thư nói. Thẩm Phóng. Hành. Ngươi nói, ta liền xem các ngươi hai ông nói gà bà nói vịt có thể nói đi nơi nào. Thẩm Phóng vừa ly khai phòng bệnh, Này giản đơn người phòng bệnh cũng chỉ dư lại Khúc Yên cùng Bùi Tinh Trì hai người. Khúc Yên cảm giác Bùi Tinh Trì thần sắc không quá thích hợp. Ngươi nói, ngươi có phải hay không trong lòng có việc?" Bùi Tinh chỉ không ra tiếng, ánh mắt như ưu đêm, nhìn chằm chằm nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Khúc Yên Linh quang chợt lóe, nghi ngờ nói, "Ta quên đối với ngươi nói cảm ơn, ngươi không cao hứng phải không?" Bùi Tinh chỉ mị mị mắt đen, "Ta không có không cao hứng." Khúc Yên thập phần hoài nghi mà nhìn hắn, "Đôi mắt của ngươi nói cho ta, ngươi ở nói dối." Hắn này xong cực kỳ xinh đẹp thâm thúy đôi mắt, rõ ràng liền tràn ngập lao tử không vui ý tứ, còn cái bướng phủ nhận. "A chỉ" Ngươi đừng không nói lời nào nha. Khúc yên túi người để sát vào hắn, ngươi có cái gì không vui sự, nói ra cho ta nghe nghe. Nàng đột nhiên ở hắn trên môi hôn một cái. Nguyên bản chỉ là một cái nghịch ngậm động tác, há liêu bùi tinh chỉ đột nhiên sinh giận, không màng chính mình miệng vết thương cùng mù bàn tay ống tiêm, một phen chế trụ nàng eo, xoay người đem nàng đẻ ở trên giường. Hắn không nói hai lời, túi đầu liền hung hăng hôn lên nàng cánh ngôi. Chương 638 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, Chính văn chương 638 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 26. Khúc Yên không biết bùi tinh trì vì cái gì đột nhiên tức giận như vậy, hắn thế nhưng kéo xuống chắt ở hắn mù bàn tay thượng ống tiêm, máu tươi nháy mắt chảy ra. Bùi tinh trì Khúc Yên có điểm sinh khí, dùng sức quay mặt đi, nẹ tránh hắn hôn, ngươi đổ máu. Bùi tinh trì lại không chút nào để ý tới, hai ngón tay nhẹ nắm nàng cằm, đem nàng mặt bẻ trở lại, thật sâu hôn đi. Hắn hôn xưa nay trương dương, nhưng lần này phá lệ cường thế. Mưa rền gió giữ ngang ngược, không quan tâm mà tham nhập. Nô! No. Bùi Khúc Yên tưởng đấm hắn đầu vai, lại nhớ lại hắn trên vai có thương tích, rụt một chút tay. Bùi Tinh chỉ thừa dịp cơ hội này, bắt được tay nàng, hướng nàng chính mình sau thắt lưng đè nặng, một bên dùng chân mây nàng, một bên bưởi bãi đoạt lấy. Hắn thế công bá đạo đến gần như không nói lý. Còn mang theo không thể hiểu được tức giận. Khúc Yên người được trên người hắn mùi máu tươi càng ngày càng rõ ràng, phòng trừng hắn miệng vết thương khẳng định nước toạc đổ máu. Người từ từ Nô nàng mới vừa một mở miệng, lại bị nuốt hết ở hắn giữa môi. Đáng giận. Hắn là điên rồi sao? Nơi này là bệnh viện phòng bệnh. Ta hiện tại không muốn nghe người nói chuyện. Bùi tinh chỉ tiếng nói khẳng khẳng, ánh mắt ưu ám mà tối tăm. Lửa giận tới làm hắn chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Nghe được nàng nói nàng vui vì họ hoát chúng đạn bị thương. Hắn trong lòng trong nháy mắt liền nảy sinh ra một cổ lệ khí tới. Ta đây không nói lời nào. Khúc Yên dùng ánh mắt liếc liếc hắn đầu vai. Ý bảo ngươi miệng vết thương nứt ra rồi. Bùi Tinh chỉ dụ mắt nhìn thoáng qua chính mình thương chỗ, huyết sắc thấm ra màu trắng băng gạc, nóng rát đau đớn. Nhưng hắn giờ phút này đối với cảm giác đau cũng không mất cảm, chỉ cảm thấy trong thân thể có một khắc cổ mạch nước ngầm càng thêm kích động mê ngông, dẫn tới hắn cả người nóng lên. Ngoan ngoãn, đừng nói chuyện. Hắn đầu ngón tay để ở môi nàng, vuốt ve hai hạ, túi đầu đi xuống hôn môi. Hắn hôn rừng ở nàng bên cổ, có chút ngứa. Khúc Yên trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn vì cái gì tổng kêu nàng đừng nói chuyện, nàng nói chuyện rất khó nghe sao. Bùi tinh chỉ, ngươi cho ta nói rõ ràng nàng đang muốn cùng hắn hỏi cái minh bạch, lại phát hiện hắn động tác càng thêm quá mức. Nàng vội vàng ấn xuống hắn sang bậy tay, bực nói, nơi này là bệnh viện. Bùi tinh chỉ từ trên người nàng ngẩn đầu lên, mắt đen phẳng phất nhiễm cháy sắc, liệt liệt như diễm, ngươi chúng đạn đều không sợ, còn sợ bệnh viện. Này căn bản là hai việc khác nhau được không? Khúc Yên cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể trở nên rất cao Mắt đen trỗ sâu trong rục nghiệm như hỏa, không chút nào che giấu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình trên người mùi thơm lạ lùng. Không xong, thiếu chút nữa quên mất. Nàng hoa hồng hương cùng mùi máu tươi một hốn dung ở bên nhau, liền sẽ thôi phát ra kiểu diễm hiệu quả. Bùi tinh chỉ, người trước buông ta ra. Phong bệnh ngoại còn ở người đến người đi, nàng một chút cũng không nghĩ bị người chụp lén thượng tin tức hảo sao. Cả tên lẫn họ kêu ta. Bùi tinh chỉ ở môi nàng cắn một ngụm, kêu trí ca. Trí ca, trí ca. Chỉ ca khúc yên một hồi loạn gọi, hảo, ta đã như ngươi mong muốn, nhanh lên buông ta ra. Không bỏ. Bùi tinh chỉ đối với nàng có lệ rất không vừa lòng, mang theo một chút trừng phạt ý vị, dùng sức hôn lên nàng ngôi. Trong phòng bệnh hơi thở lần thứ hai ái mội lên. Khúc yên một bên cố kỵ hắn là cái thương hoạn, một bên lại cảm thấy hắn điên rồi dường như, muốn mang hắn có bệnh, nhưng lại đẳng không ra miệng. Trong phòng chính kịch liệt, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, cao hứng mà hô. À chỉ, ta thu được kêu đoạn theo dõi. Thầm trả về không đi hai bước, liền cảm giác trước mắt một bạch, một cái gối đầu hướng tới hắn mặt tạp lại đây. Chương 639 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 27. Chính văn chương 639 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 27. Đi ra ngoài. Một tiếng quát trói thai mang theo một chút khẳng khàn, cùng với một cái khác đổ vật tạp lại đây. Thầm phóng dơ tay tinh chuẩn tiếp được, là cái khăn giấy hộ, cả giận, như sát ta. Hắn nói tới nói lui, nhưng không dám hướng trên giường bệnh xem. Tự giác xoay người, đưa lưng về phía, lại nói nói, ngươi không phải nói muốn xem câu lạc bộ sự phát kia đoạn theo dõi sao. Rốt cuộc muốn hay không xem. Xem xong liền sẽ không như vậy dục cầu bất mãn. Không xem, lan Bùi tinh chỉ kéo chăn che khuất khúc yên thân mình. Khúc yên xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn bùi tinh chỉ liếc mắt một cái. Hắn phát điên tới, thật là kéo đều kéo không được, nàng vây thiếu chút nữa bị hắn xé rách. Từ từ, ta muốn xem theo dõi. Khúc yên dương giọng nói. Thẩm lão bản, đừng đi. Ngươi vừa đi, nhà các ngươi ai chỉ lại phải không màng trường hợp sang bệnh Thẩm phóng không dám xoay người, thực bất đắc dĩ địa đạo, ta tới cửa chờ các ngươi, muốn xem liền ra tới xem. Hắn thức thời đi ra phòng bệnh, còn thuận tay đóng cửa. không yên nhân cơ hội từ trên giường ngảy xuống, không cho bùi tinh trí bắt được nàng cơ hội, sửa sang lại một chút quần áo, nhanh như chớp liền chạy ra đi. Hộ sĩ, thương hoạn miệng vết thương nước ra rồi, nhanh lên kêu bác sĩ. Nàng bắt được đến trên hành lang một cái hộ sĩ. Vừa vặn có bác sĩ lại đây tuần phòng, Khúc Yên liền đi tìm thẩm phóng. "Thẩm lão bản, ngươi nói chính là cái gì theo dõi?" Nàng hỏi. "Ở Z câu lạc bộ các ngươi gặp nạn kia một đoạn theo dõi." Thẩm phóng lấy ra di động, cấp Khúc Yên nhìn một đoạn video. "Ta nhìn xem." Khúc Yên cẩn thận mà xem. Lúc ấy sự phát khẩn cấp, trường hợp hôn loạn, nàng nguyên ý là nhắc nhở hoặc thừa trách tránh đi nguy hiểm, cũng không có vì hoặc thừa trách tránh thương ý tứ. Dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết, Khúc Lê Lê hẳn là phấn đấu quên mình phát lại đây, nhưng video theo dõi thượng, Khúc Lê Lê sợ tới mức xanh cả mặt, suýt ở trong góc một cử động nhỏ cũng không dám, hoàn toàn không có muốn đi cứu hoặc thừa trách tâm tư. Khúc Yên nhìn hình ảnh, không cấm nhẹ trảo mà còn con ngôi. Khúc Lê Lê nhận thiết, là nguyên tắc tiểu thuyết miêu tả, nhưng là đỉnh nữ chủ quang hoàn điểm tô cho đẹp, chưa chắc tương đương nàng chân tình tính. Từ lo dịp thượng giảng, Khúc Lê Lê từ nhỏ sinh hoạt ở bần cùng dưỡng phụ mẫu gia đình. Chợt thấy hào môn phú quý, có chút tự ti nhát gan cùng nhút nhát, này thực bình thường. Nàng không có phấn đấu quên mình cứu hoát thừa trách, kỳ thật cũng không có sai. Chỉ cần về sau nàng không cần hai mặt, ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ, vậy nước giếng không phạm nước sông hảo. Khúc Yên không có tính toán đối khúc Lê Lê làm cái gì, rốt cuộc ở nguyên chủ tâm nguyện, cũng cũng không có cùng khúc Lê Lê tương quan sự. Khúc Yên xem xong khúc Lê Lê tình huống, lại đem video kéo về buổi tình chỉ cứu nàng kia vài giây hình ảnh. Hình ảnh khi trường thực đoạn. Nhưng khi đó cảnh tượng lại là nghìn cân treo sợi tóc, bùi tinh trì động tác nhanh chóng, ở sát thủ súng vang trước một cái trước mắt, chắn nàng trước người. Hán tử hồ không có do dự quá. Như là một loại bản năng, thân thể mau quá đầu óc, anh Dũng không sợ bảo hộ nàng. Khúc yên qua lại nhìn ba lần, đáy lòng có một chỗ mềm mại địa phương bị không tiếng động mà lay động. Khúc tiểu thư, ngươi lúc ấy là muốn cứu ai. Thầm phóng đối với bùi tinh trì anh Dũng không hề hứng thú, chỉ lặp lại xem khúc yên nhào hướng bùi tinh động tác Đương nhiên là muốn cứu A Chỉ. Khúc Yên kỳ quái mà xem thẩm phóng liếc mắt một cái, này có cái gì đáng giá nghi vấn sao. Nàng cung bùi tinh trì bất đồng, nàng không chết được. Cho nên nàng cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Lúc ấy A Chỉ đưa lưng về phía ngươi, không có thấy ngươi động tác. Thẩm phóng ý có điều chỉ nhìn phía phòng bệnh phương hướng. Nga Khúc Yên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Chương 640 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 28. Chính văn chương 640 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 28. Người đã hiểu đi. Vậy ngươi đi cùng ai chỉ nói đi, ta đi rồi. Thầm phóng sờ sờ chính mình bị gối đầu tạp quá mặt, nói thầm nói, lao tử như vậy xoáy mặt, thiếu chút nữa liền hủy dung. Ta hiểu rõ. Thầm lão bản, tai kiến. Khúc yên cũng không có lập tức hồi phong bệnh, nàng đi dưới lầu trước phí. Mặc kệ nói như thế nào, bùi tinh trì đều là vì nàng bị thương. Hơn nữa về sau hắn chính là nàng người, nàng muốn dưỡng hắn đến bệnh viện lầu 1, Khúc Yên vừa vặn gặp phải Hoắc Thừa Trạch cùng Khúc Lê Lê. Khúc Lê Lê không biết khái đến nơi nào, đầu gối đổ máu, khập khiễng, rúc vào Hoắc Thừa Trạch bên cạnh người, chim nhỏ nép vào người. Tiên Yên, vẫn là Hoắc Thừa Trạch trước thấy được Khúc Yên. Hắn gọi nàng ngữ khí cùng từ trước hơi có chút bất đồng, nhiều vài phần chân tình thực lòng quan tâm, ngươi như thế nào cũng đến bệnh viện? Nơi nào bị thương sao? Ta không bị thương. Khúc Yên liếc liếc mắt một cái Khúc Lê Lê mảnh mai mặt, biết rõ câu hỏi Như thế nào, lê lên nàng chịu súng thương sao? Nàng chỉ là kẻ ngã một cái. Hoác thừa Trạch buông ra khúc lê lê, đi đến khúc yên trước mặt, để thấp thanh nói, yên yên, ngươi nói thực ra, ngươi tới bệnh viện làm cái gì? Ta vừa rồi nghe Z câu lạc độ người ta nói, cùng ngươi cùng nhau tới cái kia. Phục vụ sinh, bị xe cứu thương ngâng đi rồi. ân hắn vì bảo hộ ta, đầu vai chúng đạn, tiến bệnh viện. Khúc yên không dấu dếm, cũng không cần thiết dấu dếm. Hắn thế nhưng hoác thừa Trạch kinh ngạc. Hắn có phải hay không coi trọng ngươi tiền? Yên yên, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, ngươi tiểu tâm bị lửa tài lửa sắc. Không cần bởi vì cùng ta cáo kỉnh, mà giống nhập người khác trăm phương ngàn kế bệnh bấy dập. Khúc yên nhật nhạt câu môi, cười như không cười. Bên ngoài nhân tâm hiểm ác, cấp nhà khó phòng mới đúng. Hoác thừa trạch thấy nàng vẻ mặt khó thuần, cũng không tin tưởng bộ dáng của hắn, không khỏi mà khe khẽ thở dài. Có lẽ, trong khoảng thời gian này hắn đối nàng thành kiến quá sâu, quên nàng trừ bỏ kiêu kỳ thật rất đơn thuần. Nói được khó nghe điểm, kỳ thật có điểm xuẩn, dễ dàng bị lừa. Ta liền không ngại ngại ngươi dẫn ta nhu nhược mội mội đi băng bó miệng vết thương. Khúc yên không có hưng thú cùng hắn nói chuyện thiếm, thẳng bước đi rời đi, đi tìm trước phí cửa sổ. Hoác thừa Trạch dừng lại tại chỗ, ánh mắt nhìn nàng đi xa bóng dáng, nhất thời chưa động Khúc lên lê dịch tiểu thoái bộ, tới gần, nhẹ giọng nói, thừa chạch ca, ngươi làm sao vậy? Hoác thừa Trạch quay lại tầm mắt Dừng ở khúc Lê Lê như lưu ly dễ toái tái nhật khuôn mặt nhỏ thượng không biết vì sao hắn chỉ cần nhìn đến lê Lê này trương yếu đớt khuôn mặt nhỏ trong lòng liền sẽ không tự rá dâng lên một cổ đau lòng muốn bất kể hết thể đại giới bảo hộ nàng nhưng là hôm nay thiên niên không mà nguy hiểm phát lại đây thế hắn chắn thương cái này hành động tựa như một cái tiếng sấm nện ở hắn trong lòng Lê Lê ta biết ngườii nhóm máu hiếm thấy không dễ tìm thăng nguyên nhưng ngươi yên tâm ta đã làm người từ các con đường đi tìm vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều sẽ chưa khỏi ngươi. Hoặc thừa Trạch giơ tay, sờ sờ khúc lê lê đầu. Khúc lê lê nhược nhược cư một tiếng, trong lòng đột nhiên kéo chặt. Thừa Trạch ca lời này ý tứ, là không chịu lại động khúc yên chú ý. Ở hắn trong mắt, khúc yên lại bắt đầu có vị trí, có phân lượng sao. Vì cái gì? Sở hữu này hết thể chú ý cùng sùng ái, đều hẳn là nàng A. Nếu không phải năm đó ôm sai rồi hài tử, thừa Trạch ca hẳn là nàng vị hôn phu. Khúc yên dựa vào cái gì? Lê lê. Hoặc thừa trạch đống dưng một tiếng cấp hô, dối tay tiếp được đột nhiên ké xỉu khúc lê lê. Nàng như thế nào lại hôn mê? Bệnh tình lại lập lại sao? Chương 641 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 29. Chính văn chương 641 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 29. Khúc Yên cũng không biết khúc lê lê bệnh phát nhập viện cứu trị. Liên tính biết, nàng cũng không quan tâm. Dù sao, ai cũng đừng nghĩ động nàng thận, nếu không, nàng nhưng không cam đoan chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Khúc yên thế bùi tinh trì trước xong nằm viện phí, lộn trở lại phòng bệnh. Bùi tinh trì miệng vết thương đã một lần nữa xử lý quá, đổi quá tân băng gạc cùng dược. Hắn y nằm ở trên giường bệnh, tuấn mị khuôn mặt bởi vì mất máu mà có chút tái nhật, thần sát lại không biết mỏi mệt đãi, thấy nàng đi vào tới, nhướng mày liếc lại đây. Không nghĩ nhìn đến ta nha. Khúc yên trong lòng hiểu rõ, biết hắn suy nghĩ cái gì, cô ý nói, ta đây đi rồi. Lan lộn hơn phân nửa đêm, ta đều mệt nhọc. Mệt nhọc liền ngủ nơi này Bùi tinh chỉ ngữ khí nhạt nhạt, lại nói, ta là thương hoạn, cần phải có người bồi đêm. Nào có kêu kim chủ bồi đêm. Khúc Yên kéo một cái ghế, ở hắn trước giường ngồi xuống, ý định đậu hắn, các ngươi thẩm lao bà nói, ngươi bị thương liền không thể phục vụ khách nhân. Ta xem ngươi khí sắc kém như vậy, cũng xác thật vô pháp công tác. Ngươi liền mau thất nghiệp, còn không nhanh lên lấy lòng ta cái này còn sót lại kim chủ. Phải không? Ngươi xác định ta vô pháp công tác. Bùi tinh chỉ có khác sở chỉ. Ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng. Vừa rồi hắn hôn đến tàn nhẫn, nàng môi bị hôn đến hơi hơi xương đỏ. Khúc Yên theo bản năng mà chắn một chút môi, xấu hổ buồn bực nói, ta còn không có cùng ngươi so đo đâu, liền ngươi vừa mới phục vụ, ta muốn khiếu lại. Ngươi không phải cùng thẩm lão bản nói, phải tốn 50 vạn bao dưỡng ta. Hạ cờ không rút lại, bao liền không thể lui hàng. Không thể lui hàng, chẳng lẽ còn không thể khiếu lại. Khúc Yên hừ nhẹ một tiếng, vưởng phí ta còn một lòng che chở ngươi. Sợ ngươi bị thường, nào qua đi bảo hộ ngươi. Bùi tinh chỉ con ngươi bóng chốc níu lại, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khúc Yên lắc lắc đầu, lời hay không nói lần thứ hai. Bùi tinh chỉ trong lòng vừa động, lập tức cầm di động cấp thẩm phong đánh một chiếc điện thoại. Đem video theo dõi chia ta. Liên như vậy vô cùng đơn giản một câu. Khúc Yên cười tủng tỉm mà nhìn hắn, đột nhiên toát ra một câu. a chỉ, ngươi trái với chức nghiệp thủ tụ, đúng hay không? Bùi tinh chỉ chuyển mắt, nghi hoặc nói. Cái gì trước nghiệp thủ tụ? Các ngươi này hành, không nên thích kim chủ nha. Nhưng nàng cảm thấy, hắn thích nàng. Đúng vậy. Bùi tinh chỉ chút nào không che giấu, gật đầu thừa nhận nói, ta thích ngươi. So với hắn chính mình dự đoán, còn muốn càng thích một ít. Hắn vì nàng chắn thương trong nháy mắt kia, thân thể so tư duy càng mau. Loại này bản năng, vượt quá hắn lý trí sở khống chế. a chỉ, khúc yên mi mắt cong cong, tươi cười thật là kiểu tiếu điểm mỹ, ta cũng thích ngươi. Chúng ta thử xem chính thức kết giao đi. Không phải bao dưỡng, không phải giao dịch. Là bình thường kết giao. Nàng muốn thử xem. Bùi tinh chỉ mắt đen hơi lượng, môi mỏng gợi lên một mặt độ cùng, nhưng lại đẹ nặng không nói tiếp, mà là nói, chờ ta nhìn video theo dõi lại nói. Hắn vừa mới nói xong, di động liền đinh vang lên một tiếng. thần phóng đem video theo dõi phát lại đây. Ngắn ngủn vài phút theo dõi, hắn thực mau liền xem xong rồi. Khúc Yên lưu ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Thấy hắn khỏe môi kia một mạt độ cung càng ngày càng áp không được, không cấm cũng đi theo cười rộ lên, nguyên lai like ngươi bình dấm chua đánh nghiêng lúc sau, là cái dạng này a còn sẽ cắn người. Bùi Tinh chỉ xem xong video, tâm tình rất tốt, hào phóng nói, "Làm ngươi gấp bội cắn trở về." Khúc Yên nhướng mày, "Ngươi cho rằng ta không dám?" Nàng đứng dậy khuynh rửa qua đi, ở hắn trên môi hung hăng cắn một chút. Nàng cắn xong liền phải chạy, lại rắc bên hông căng thẳng. Bùi Tinh chỉ nắm lấy nàng eo nhỏ, một tay đâu trụ nàng cái hóp. Dùng sức hôn hôn nàng ngôi, đem hôn ước giải trừ, ta đưa ngươi một cái đại lễ vật. Chương 642 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 30. Chính văn chương 642 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 30. Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật? Khúc Yên có điểm tò mò. Ngươi nói trước nói xem, ngươi muốn nhất chính là cái gì? Bùi Tinh chỉ hỏi lại. Ta muốn Khúc Yên suy nghĩ một chút, thành thật mà trả lời, ta muốn một cái thiệt tình yêu nhau người. Đây là nàng nhiệm vụ. Nàng thuận miệng bổ sung một câu, còn muốn hoác thừa chạch thật hương hối hận. Bùi tinh chỉ nghe được nàng nửa câu đầu thời điểm, tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng nghe đến nửa câu sau lời nói khi, con ngươi liền chậm rãi mị lên. Nguyên bản, hắn muốn tìm một cơ hội cùng nàng thẳng thắn thành khẩn, sau đó đưa nàng bất luận cái gì nàng muốn đổ vật làm xin lỗi, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ nói. a chỉ, ngươi còn chưa nói ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật. Khúc yên nghĩ thầm, hắn không có bao nhiêu tiền, nếu lễ vật muốn đưa đến hợp nàng tâm ý Liền nhất định đắc dụng tâm, cho nên nàng rất tò mò. Mua không nổi lễ vật, về sau lại nói. Bùi tinh chỉ buông ra nàng, lười nhác nằm xuống, ta miệng vết thương đau, khó chịu. Rất đau sao. Khúc yên rối tay sờ sờ hắn cái chán, không có phát suốt. Bùi tinh chỉ bắt được tay nàng, bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Khúc yên thông cảm hắn là một cái thương họa không xảo hắn, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Bùi tinh chỉ nằm viện dưỡng thương mấy ngày này. Khúc lê lê cũng tại đây ra bệnh viện Khúc yên tưởng không biết chuyện này đều khó Nàng chỉ cần một hồi đến khúc ra Liền thấy khúc mẫu mặt ủ mày hê Thở ngắn thăng dài Giống như khúc lê lê bệnh đến sắp chết dường như Nhưng khúc yên biết Trong đó 3 phần thật, 7 phần giả Rất lớn một bộ phận Là đau thương cho nàng xem Khúc yên càng không phối hợp Chỉ coi như không nhìn thấy Nàng đi sớm về trễ Một bên đi bên ngoài tìm phòng ở Chuẩn bị dọn ra đi Một bên chạy bệnh viện bồi bồi tinh trì Chờ bùi tinh trì xuất viện kia một ngày, Khúc Yên đã đem chính mình tiểu hòa bố trí thỏa đáng. A Chỉ, ta mang ngươi về nhà. Nàng hưng thú bừng bừng đem bùi tinh trì nhận được nàng tân mua chung cư. chung cư không lớn, hai phòng một sảnh, thắng ở nàng thân thủ bố trí, thập phần ấm ác. A Chỉ, ngươi xem, hai cái trong phòng chăn nệm đều là ta tân mua. Khúc Yên mang bùi tinh trì xem phòng, một gian là đáng yêu phấn màu lăm điều, một khác gian là giản lược hắc bạch màu xám điều. Nàng chỉ vào hắc bạch màu xám điều kia một gian phòng, nói: "Về sau ngươi liền trụ này một gian. Ngươi có thể chậm rãi tìm người thích công tác, tiền lương nhiều ít không quan trọng, có thể phát huy ra người thiên phú tiềm năng mới quan trọng." Bùi Tinh chỉ dựa ở cạnh cửa, một đôi chân dài tùy ý mà dối thân, nhìn thoáng qua hẹp hỏi chật trội nam sĩ phòng, còn không có nhà hắn người hầu phòng một nửa đại. "Vì cái gì ngươi mua hai cái phòng trăng nệm?" Hắn hỏi. Bởi vì Khúc Yến ngước mắt xem hắn, tiêu thiếu khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Chúng ta không hề là từ trước cái loại này quan hệ, ta muốn cùng ngươi hảo hảo hiểu biết, ở chung, phát triển. Chua cùng cái phòng, chúng ta liền không thể hảo hảo hiểu biết. Như vậy ta sẽ cảm thấy phát triển quá nhanh. Bùi tinh trì bật cười, dơ tay xoa xoa nàng đầu, hành, nghe ngươi. Dù sao, một bức tường cũng ngăn không được cái gì. Khúc yên đối với tân già cùng tân sinh hoạt tràn ngập mới mẹ cảm, lôi kéo bùi tinh trì đến phòng bếp, ngươi đã đói bụng không đói bụng, ta nấu đổ vật cho ngươi ăn. Bùi tinh trì tự giác vãn khởi áo sơ mi tay áo, nói, ta tới. Khúc yên hì hì cười, liền chờ ngươi những lời này. Theo thẩm lão bản mấy ngày nay tới thăm bệnh thời điểm nói, A chỉ thực sẽ nấu cơm xào rau, có chủ nghệ phương diện thiên phú. Quả nhiên con nhà nghèo sớm đương ra A. Nghe nói A chỉ cha mẹ mất sớm, hắn là đi theo ra dàn mãi mãi lớn lên, phòng trừng không ăn ít khổ. Khúc yên đại ở phòng bếp trong một góc, nhìn cao lớn anh Tuấn Nam Nhân kéo ống tay áo, động tác quen thuộc rửa rau rử Trong lòng nổi lên một cổ kỳ diệu hơi ngọt tư vị. Một màn này, tựa hồ chính là nàng Lý Tường Đâu. Chương 643 Tổng Tài trong sách Pháo Hôi Nữ Sướng, 31 Chính văn chương 643 Tổng Tài trong sách Pháo Hôi Nữ Sướng, 31 Bùi tinh chỉ chủ nghệ sắc thật phi thường hảo. Bởi vì bùi ra phú khả địch quốc, bùi tinh chỉ cha mẹ chết vào một lần bắt cóc làm tiền án, cho nên bùi lao ra tử cùng lao phu nhân đang dạy dỗ đời cháu khi, trừ bỏ yêu cầu điệu thấp ở ngoài, còn phá lệ nghiêm khắc Bùi tinh chỉ niên thiếu thời điểm, bị ném ở nước ngoài tự lực cánh sinh. Chu nghệ chính là khi đó luyện. À chỉ, nhà ngươi có huynh đệ tỉ mùa sao. Khúc yên nhìn hắn xào rau, một bên nói chuyện phím hỏi. Có cái song bào thai đệ đệ. Bùi tinh chỉ quay đầu lại xem nàng, câu môi hài hước cười bắt đầu tra hộ khẩu. Song bào thai đệ đệ. Hoa Nga Khúc yên tò mò địa đạo, hắn cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc sau. Ơn, rất giống. Bùi tinh chỉ mắt đen hiếp lại. Ngữ mang uy hiếp mà nói một câu, ngươi nếu là nhận sai người, ta sẽ thực tức giận. Khúc yên vẻ mặt vô tội, nếu hai người các ngươi là song bào thai, lại lớn lên rất giống, ta đây liền tính nhận sai, không phải cũng là thực bình thường sự. Bùi tinh chỉ gắt xuống nồi sạng, hướng nàng đi tới, ta đệ đệ trước kia kết giao quá một người bạn gái, sau lại có một ngày, hắn mang theo bạn gái về nhà. Khúc yên chấp trước mắt, sau đó đâu. Bùi tinh chỉ nhẹ niết nàng trắng non gương mặt, ngựa khí thông thả mà tràn ngập nguy hiểm. Hắn bạn gái nhận sai người, từ sau lưng ông ta. Xuất sắc khúc yên nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, thập phần tò mò hỏi, sao lại ngươi đệ đệ sinh khí sao? Ở ngày đó lúc sau, hắn cùng hắn bạn gái liền chia tay. Bùi tinh chỉ xoa nàng mềm như bông thực hảo niết khuôn mặt, nhắc nhở nói, nghe hiểu câu chuyện này sao? Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đừng khi dễ người Khúc yên từ hắn ma chảo hạ chạy ra tới, cười hì hì nói, nghe không hiểu. Ta vẫn cứ kiên trì ta luận điểm, nếu ta nhận sai các ngươi hai anh em Về tình cảm có thể tha thứ Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy Nàng sẽ không nhận sai Ta lại nhắc nhở ngươi một chút Bùi tinh chỉ cánh tay dài một vớt Đem nàng một lần nữa kéo trở về cuốn vào trong lòng lực Ta cùng ta đệ đệ quan hệ không tốt lắm Nếu về sau có cơ hội gặp mặt Ngươi cách hắn xa một chút À chỉ, ngươi đây là tính toán mang ta thấy người nhà nhà Khúc yên nghe ra hắn lời nói ý tứ chân chính Bùi tinh chỉ ử một tiếng Cam chịu Nàng là đến nay duy nhất một cái làm hắn đậu ý niệm muốn mang về nhà nữ hài. Hảo đi, nếu ngươi như vậy có thành ý, ta đây khúc yên đang muốn nói, nàng sẽ trước đem cùng hoác thừa Trạch hôn ước giải trừ, lại đi thấy người nhà của hắn, nhưng lời nói còn chưa nói xong, chung cư trùng cửa tiếng văng lên. Có thể là ta mua chuyển phát nhanh tới rồi, ta đi xem. Khúc yên từ bùi tinh trì trong lòng ngực trồn ra tới, chạy tới mở cửa. Chung cư ngoài cửa, là một thân thẳng Tây Trang lại thần sắc có chút tiểu tụy hoác thừa Trạch tiên chạch. Hoác thừa Trạch tiếng nói lộ ra vài phần mỏi mệt, nói, ta nghe nói ngươi dọn ra tới ở, cố ý lại đây tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Khúc yên không cùng hắn khách khí nói thẳng, có phải hay không muốn kêu ta đi xem khúc lê lê? Lê lê tình huống không tốt lắm. người ba mẹ nói ngươi buồn bực, có thể là cảm thấy bọn họ bất công lê lê, cho nên ngươi không chịu về nhà. Khúc lê lê là bọn họ thân sinh nữ nhi, bọn họ đau lòng nữ nhi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng đem chủ ý đánh tới trên người nàng kia đã có thể không đạo đức. Khúc yên nhẹ trào mà liết hoác thừa trạch, đi thẳng vào vấn đề địa đạo, ta mặc kệ các ngươi như thế nào đau lòng khúc lê lê, nhưng là ta, tuyệt đối sẽ không bởi vì khúc gia dưỡng dục quá ta 20 năm, liền ngây ngốc tự mình hy sinh. Người tuyệt này tâm, làm khúc gia kia hai vị cũng đã chết này tâm. Ở nàng tầm mắt góc chết, khúc mẫu liền tránh ở chung cư ngoài cửa lớn góc. Nàng nghe được khúc yên những lời này, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ngoan độc chi sắc. Nếu khúc Yên cái này Bạch Nhãn Lang như vậy ích kỷ, vậy đừng trách bọn họ nhẫn tâm. Chương 644 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 32. Chính văn chương 644 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 32. Khúc Yên không muốn cùng Hoắc Thừa Trạch nói nhảm nhiều, nói xong chính mình từng nói, liền dứt khoát lưu loát đóng cửa lại. Nàng trở lại phong trong, Bùi Tinh Chỉ đã đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Đơn giản ba đồ ăn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ. Khúc Yên nguyên bản có điểm sốt ruột tâm tình, Bị đồ ăn mùi hương sở lấy lòng, con con mặt mày, chạy đến bùi tinh trì bên người, ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái. "Ngươi hảo hiền huệ." Nàng cười tủm tỉm mà khen nói, "Ngươi thân sai rồi địa phương." Bùi Tinh Trì cúi đầu thân ở môi nàng, vuốt ve một lát, không có rút ra khai, liền như vậy chống nàng, hỏi, "Ta vừa mới nghe được ngoài cửa có nam nhân thanh âm." "Là cái dâu riêng người." Khúc yên ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chủ động hôn hôn hắn, "Ở cái này trong phòng, chỉ có ngươi quan trọng nhất." Cái miệng nhỏ thực ngọt, Bùi tinh chỉ thâm thúy mắt đen hiện lên một mặt ý cười, nắm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng bế lên, làm nàng ngồi ở bàn an ven, nhưng ta yêu cầu xác nhận một chút xem, có phải hay không thật sự. Hắn nói liền túi đầu hôn xuống dưới. Hắn hôn trung phản phất mang theo một tia ghen tông, bá đạo mà cố ý trêu trọc. Khúc yên lần trước ở bệnh viện đã linh giáo qua một lần hắn cái này bình dấm chua tính tình, đơn giản liền rối tay vòng lấy cổ hắn, phản thủ vì công, ý định liêu hắn. Xem ra ngươi là không muốn ăn cơm Bùi Tinh Trì nửa mị con ngươi kích động ám sắc. Ăn cơm nào có ngươi ghen quan trọng. Khúc Yên tinh lượng mắt hạnh tràn đầy nghịch ngẩm vẻ mặt giảo hoạt, nàng hoàn hắn cổ đi xuống kéo, lại lần nữa hôn lên đi. Nàng hôn kỹ là cùng hắn luyện, đặc biệt biết như thế nào hôn sẽ làm hắn hơi thở rồn rập. Bùi Tinh Trì bóp nàng eo nhỏ, thâm thở hồn hển một hơi, tiếng nói ồn ồn phách, ngươi muốn đi ta phòng, vẫn là phòng của ngươi. Khúc Yên đem khuôn mặt nhỏ buồn ở hắn bên cổ, cười xấu xa, tân phòng nhập bọn, không mua an toàn thi thố. Ngươi trước nhẫn nhẫn. Hiện tại đi mua. Bùi tinh chỉ buông ra nàng, nói liền phải ra cửa. Hắn ở bệnh viện dưỡng thương mấy ngày này, đã nhẫn đủ rồi. Ngươi đừng nha. Khúc yên giữ chặt hắn, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi lại cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Bùi tinh chỉ liếc liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, đồng nhiên hối hận chính mình không có việc gì làm cái gì đồ ăn, hẳn là tiến phòng liền đem nàng làm. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại hạ bị nàng cọ nhăn áo sơ mi, tận lực bình tĩnh nói. Ngươi đêm nay chết chắc rồi. Nói xong mới xoay người đi phòng bếp cho nàng thị cơm. Hai người ăn xong vui sướng một cơm. Chính xác ra, là Khúc Yên ăn xong rồi vui sướng một cơm lúc sau, bọn họ cầm tay ra cửa đi dạo phố. A chỉ, ta cho ngươi mua áo ngủ đi. Khúc Yên nghĩ thầm, nếu hắn đã thoát ly hoan sắc hội sở, vậy hẳn là hết thẻ một lần nữa bắt đầu, bao gồm quần áo. Hảo, ta cũng cho ngươi mua áo ngủ. Bùi tinh chỉ đối này, nhưng thật ra rất có hứng thú. Ơn. Khúc Yên trọn mắt liếc hắn liếc mắt một cái, nàng như thế nào mơ hổ nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại. Dù sao cũng là phải bị từ tay của ta tới thoát. Bùi tinh chỉ nghiêm trang địa đạo. Hắn nắm tay nàng, tiến vào thương trường một nhà nữ sĩ áo ngủ cửa hàng. Khúc Yên vừa thấy thẻ bài, hình như là lần trước nàng mua nút tay áo tập đoàn kỳ hạ nhãn hiệu, không cấm nói, thẩm lão bản ở thì tốt rồi, hắn là việp hội viên, có thể đánh một cái hung hăng chiết khấu. Ở loại địa phương này, người trong đầu tưởng chính là thẩm phó Bùi tinh chỉ trừng phạt tính mà dùng sức méo nhéo, nhéo tay nàng. Khúc yên con con ngôi, loại này phi giống ngươi cũng ăn. Bùi tinh chỉ túi đầu ở nàng bên hai, nói, ở nhận thức ngươi trước kia, ta cũng không ghen. Ngươi thay đổi ta khẩu vị cùng nhũ đầu. Khúc yên gương mặt hơi nhiệt, như thế nào đột nhiên nói lên lời ô yếm tới. Chương 645 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 33. Chính văn chương 645 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 33. Ngươi mặt đỏ. Bùi Tinh Trì nhẹ sờ Khúc yên khuôn mặt nhỏ, cảm giác được nàng non mềm gò má hơi hơi có điểm nhiệt, như vậy nghe không được lời ô hiếm sao? Trước kia không có người đối với ngươi nói qua. Không có, chỉ có ngươi. Không yên lúc này hóng ngoan, không làm hắn có cơ hội nói ra người vị hôn phu mấy chữ này, chạy nhanh lôi kéo hắn đi xem tủ kính triển lãm áo ngủ. Bùi Tinh Trì bật cười, hắn lại không phải thời thời khắc khắc đều ghen. Này bộ khá xinh đẹp. Khuê yên nhìn chúng một bộ nữ sĩ áo ngủ, quay đầu thấy Bùi Tinh Trì vừa vặn ở tiếp điện thoại. Liền nói, "Ta đi phòng thử đồ thử một lần." Bùi Tinh chỉ cầm di động, hướng nàng gật gật đầu. Hắn bởi vì muốn giảng công sự điện thoại, nhìn nàng tiến vào phòng thử đồ lúc sau, liền hướng cửa hàng ngoại đi. Không yên ở phòng thử đồ nội đã xảy ra một kiện sự. Nàng áo trên sau lưng khóa kéo tắc trụ, không thể đi lên, cũng hạ không tới. Hướng dẫn mua tiểu thư nàng mở ra phòng thử đồ môn một cái tiểu phùng, hướng ra ngoài nhẹ kêu, "Phiền toái giúp ta một chút." Nhân viên hướng dẫn mua sắm chưa từng có tới. Đi tới chính là một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Ta giúp ngươi. Từ tính trầm thấp tiếng nói, nghe đi lên rất quen thuộc. Khúc Yên xoay người, đưa lưng về phía nam nhân, nói, khóa kéo tạp trụ, á chỉ ngươi giúp ta hướng lên trên hướng kéo một chút. Nam nhân gợi lên môi mỏng, hứng thú dạt dảo mà đảo qua nàng trắng non mỹ bối. Tuy rằng chỉ lộ ra một chút da thịt, nhưng nhìn ra được phần lưng đường công thực mỹ, da như ngưng chi. hắn ca thẩm mỹ phẩm vị không tồi. Người phun nước hoa. Nam nhân đi đến Khúc Yên phía sau Bởi vì vừa gần, ngửi được một cổ nhạt nhẽo lại mùi thơm nào ngạt thuần túy hoa hồng mùi hương. "Không có a, a chỉ ngươi nhanh lên." Khúc Yên lắc đầu, cuộn sóng cuốn tóc dài dừng ở phía sau lưng, vừa lúc che lấp một bộ phận lộ ra sau lưng ra thịt. Đen nhánh sợi tóc, sấn như ẩn như hiện tuyết cơ, mịn đến giống nghệ thuật ra bút vẽ hạ tinh xảo kết cấu. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm, quét qua một mặt hứng thú. Hắn động tác lưu loát, giúp nàng kéo lên qua kéo, khẽ cười nói, "Như vậy thấp kém quần áo, nên thay đổi." Khúc Yên còn chưa xoay người, liền nhẹ nhàng meo lại mắt hoạnh. ân Nay ngữ khí, tràn ngập ta rất có tiền hơi thở, không giống như là ai chỉ nói chuyện miệng lưỡi. Khúc Yên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng ở trước mắt nam nhân tuấn mị trên mặt. Hình dáng như chắc ngũ quan thâm thúy mà rõ ràng, một đôi mắt đen tựa màn đêm, ánh lộng lây tinh quang. Gương mặt này, nàng quá quen thuộc. Chính là, cảm giác không đúng lắm. Ngươi là nàng nhăn nhân mày, còn không có đem suy đoán nói ra. Liền thấy cách đó không xa bước đi tới một nam nhân khác. Thân cao giống nhau như lúc hai cái nam nhân, anh tuấn mặt mày, cao dài dáng người, ngay cả kiểu tóc đều mảy may vô kém. Khúc yên tuy rằng trong lòng đã phân biệt ra tới, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. quá giống. Cái gì kêu một cái khuôn mẫu khác ra tới, đây là. tiên yên. Bùi tinh chỉ đi đến Khúc yên bên người, nắm lấy tay nàng, đem nàng hướng phía sau hơi ẩn dấu một bước, trầm giọng nói, người này có hay không quấy rời ngươi. Ca. Ngươi nói cái gì đâu. Bùi tinh diễm nhứng mày, lười biếng điệu đạo, ta chỉ là hảo tâm giúp vị này tiểu thư Mỹ lệ kéo phía sau lưng khóa kéo mà thôi. Khúc Yên vội nhìn bùi tinh chỉ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi. cái cửa khai quá nhỏ. Nàng không chú ý nhìn kỹ. Bùi tinh chỉ sờ sờ nàng đầu, sùng nịch mà, nói, không phải ngươi sai, là hắn sai. Bùi tinh diễm suy thành, không phản bác, lại đối với Khúc Yên nói, ngươi đừng nhìn ta ca ngoài miệng nói được dễ nghe. Trên thực tế hắn bụng dạ hẹp hỏi lại thích ghi thủ. Hơn nữa ngươi xem, hắn lại nghèo lại không tiền đồ, ngươi không bằng lựa chọn ta. Ta cùng hắn giống nhau xoái, còn so với hắn hảo phóng có tiền. Chương 646 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ xứng, 34. Chính văn chương 646 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ xứng, 34. Khúc Yên nắm một chút bùi tinh trì tay, cùng hắn nói nhỏ, ngươi cùng ngươi đệ đệ quan hệ quả nhiên không tốt lắm a Bằng không như thế nào vừa thấy mặt liền phải đảo chính mình thân ca ca chân tường. Bùi tinh chỉ ừ một tiếng, có thủ án. Khúc yên ẩn ẩn cảm giác được bọn họ hai anh em chi gian tựa hồ có rất nhiều chuyện xưa, nhưng lúc này cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Nàng ngước mắt đối bùi tinh diễm nói, ngươi so á chỉ có tiền, ta nên lựa chọn ngươi sao. Bùi tinh diễm khỏe môi nghiêng câu, có vài phần không kềm chế được thần sắc, cười như không cười nói, ở đồng dạng ưu tú nam sắc tiền đề hạ, ta có thể so sánh ta ca nhiều cho ngươi một ít đồ vật chẳng lẽ không hảo sao? Người muốn hàng hiệu bao bao, siêu xe, vẫn là biệt thự, ta đều có thể thỏa mãn người. Khâu Yên Kỳ quái mà nhìn hắn một cái, lôi kéo Bùi Tinh Trì tay, nhón mũi chân ở Bùi Tinh Trì bên thai nhỏ giọng nói, "Ngươi nệ đệ đệ nên sẽ không trước kia bị thô Bạo Phú bà ba quá, hiện tại chính mình có tiền, liền bắt đầu trả thù xã hội." Bùi Tinh Trì hắc trầm mặt mắt xẹt qua một mặt ý cười, chỉ cảm thấy trước mắt nữ hài đáng yêu đến làm hắn muốn đương trưởng thân một thân. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Hắn úi đầu ở môi nàng hôn một cái, nói, hắn đầu góc không tốt lắm, ngươi đừng để ý đến hắn. Khúc yên gật gật đầu, ơn. Bùi tinh diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương, lại không nụ trí, nói, khúc tiểu thư từ hôm nay trở đi, ta muốn chính thức theo đuổi ngươi. Khúc yên chỉ cảm thấy không thể hiểu được, chúng ta trước kia gặp qua sao. Hôm nay hẳn là lần đầu tiên chạm mặt đi. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Bùi tinh diễm luôn vai, trả lời đến thập phần thẳng thắn thành khẩn Ngươi thật xinh đẹp, trên người mùi hương ta cũng thích thích, nhưng căn bản nhất nguyên nhân là, ngươi là ta ca bạn gái, mà ta thấy không được hắn cao hứng. Khúc Yên Bùi tinh diễm tiếp tục nói, ta ca không chịu cho ngươi biệt thử cao cấp hàng hiệu, ta tới cấp. Chỉ cần ngươi thích châu báu trang sức, quần áo bao bao, ta đều nhận đầu. Hắn nói từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa xe, ngạnh đưa cho Khúc Yên, xe liền ngừng ở thường trưởng ngầm gà A17 vị trí. Khúc Yên túi đầu vừa thấy Chìa khóa xe thượng logo là một con tràn ngập công kích tính đầu mưu, làm bùa vủa ỉ mì xe tiêu. Ra tay đủ hào phóng hoa. Chính là đầu góc có điểm không hảo xử Như vậy quý siêu xe không thể hiểu được liền đưa cho nàng, nhưng nàng lại không thiếu tiền. Ta đi rồi, xinh đẹp lại hương hương khúc cô bé, lần tới thấy. Bùi tinh diễm tiêu sái làm túi chào động tác, xoay người chạy lấy người. Khúc yên vô ngữ. Nàng đem chìa khóa xe giao cho bùi tinh chỉ, người đệ đệ xe, lai lịch đang lúc sau. Hắn như thế nào kiếm được nhiều như vậy tiền? Kỳ thật nàng muốn hỏi, vì cái gì hai anh em bẩn phú chênh lệch lớn như vậy? Hắn từ nhỏ chính là thị trường chứng khoán thần đồng, sắc thật rất có tiền. Bùi tinh chỉ nhàn nhạt địa đạo, nếu hắn ngại tiền nhiều phòng tay, ngươi liền thu. Nếu ngươi không nghĩ lái xe, liền bán, chúng ta mua điểm ăn ngon. Kia đến mua nhiều ít ăn ngon A. Nàng kia gian hai phòng một sảnh chung cư đều tắc không dưới. Khúc yên trong lòng vẫn là cảm thấy quái quái, nghi hoặc địa đạo, A chỉ. Ngươi cùng ngươi đệ đệ chi gian rốt cuộc có cái gì quá kết, hắn hiện tại nói rõ muốn trả thù ngươi. Bùi Tinh chỉ mị mị mắt đen, thần sắc có vài phần u trầm. Khúc Yên thấy hắn không nói lời nào, không nghĩ để chuyện cũ ý tứ, liền liền không có lại truy vấn đi xuống, chỉ nói, các ngươi tuy rằng lớn lên giống nhau như lúc, nhưng ta có thể phân biệt ra tới các ngươi bất đồng. Nga. Bùi Tinh chỉ tối tâm ánh mắt hơi sáng lên, con con khỏe môi, xoa xoa nàng đầu, nói đến ta nghe một chút. Khúc bỗng nhiên mở ra hai tay Ôm lấy hắn eo, ở trong lòng ngực hắn ngẩn khuôn mặt nhỏ tới, cười tủn tìm nói, trên người của ngươi có ta hư khí. Chương 647 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 35. Chính văn chương 647 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 35. kia nói cách khác, nếu ta trên người không có lây dính hơi thở của ngươi, ngươi liền nhận không ra ta. Bùi tinh chỉ nguy hiểm mà nheo lại con ngươi, tiên yên, ngươi nói thực ra, vừa rồi có phải hay không xác thật nhận sai ta đệ đệ, đem hắn trở thành ta. Khúc Yên thẻ lưới, thành thật mà cung khai, là có như vậy một giây. trách chỉ trách nàng không mở ra phòng thay quần áo môn nhìn kỹ người. Là phòng thay quần áo nổi. Người còn có nhớ hay không, ta nói cho ngươi cái kia chuyện xưa. Bùi tinh chỉ vươn hai ngón tay, nhẹ niết nàng đáng yêu khuôn mặt, chàng vô tội vô dụ. Chờ về nhà về sau, ngươi chết chắc rồi. Ngươi muốn thế nào? Khúc Yên biết hắn sở chỉ chính là hắn đệ đệ mang bạn gái về nhà cái kia chuyện xưa. Không nghĩ thế nào? Chỉ là cần thiết gia tăng người đối ta ấn tượng. Bùi Tinh chỉ nói được tựa hồ thực đứng đắn Hắn dắt lấy tay nàng, đi ra ngoài, không mua áo ngủ, mua những thứ khác. Khúc Yên bị hắn mang ra áo ngủ cửa hàng, nghi vấn, người muốn mua cái gì. Bùi Tinh chỉ không trả lời, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng. Hắn đi cửa hàng tiện lợi mua một túi xáo xáo. Suốt một túi. Giống như không cần tiền dường như. Khúc Yên ở cửa hàng tiện lợi đông xem tây xem, làm bộ không quen biết hắn. Trên mặt nàng rõ ràng viết, người nam nhân này là ai? Ta không có biết. Cuối cùng, áo ngủ cũng không mua thành. Hai người về tới chung cư. Bùi tinh chỉ đi tắm rửa thời điểm, khúc yên thu được một cái thêm nàng bạn tốt hẹ chặt thông chi. Xinh đẹp khúc cô bé, đang làm cái gì đâu? Khúc yên vừa thấy này xưng hô cùng ngữ khí, liền đoán được đối phương là bùi tinh diễm. Nàng trần chờ hai giây, vẫn là điểm thông qua nghiệp chứng. Khúc cô bé, ta xe ngươi không khai đi. Bùi tinh diễm trực tiếp liền hỏi. Có phải hay không ta ca ghen, không cho ngươi khai ta xe? Không, ngươi ca làm ta đem ngươi xe bán đổi đường ăn. Chẳng qua còn không kịp bán mà thôi. Bùi tinh chỉ đêm nay sắc dục hơn tâm, không rảnh lo mặt khác sự tình. Khúc yên ở trong lòng lặng lẽ phung tảo. Ngươi thích ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Bùi tinh diễm vị cậy góc tưởng, phá lệ hào phóng, mại clean nhà ăn, có hứng thu sao? Ta ca luyến tiếc mang ngươi đi, ta có thể mang ngươi đi. Ngươi cùng ngươi ca rốt của cái gì thủ cái gì oán Khúc Yên thập phần nghi hoặc. Nhưng nàng lời này vừa hỏi ra tới, đối phương liền trầm mặc, không có lại hồi phục Một lát sau, bùi tinh trì tắm rửa xong ra tới. Hắn một bên chiều Khúc Yên đi tới, một bên nói, yên yên, lại đây. Khúc Yên ngoan ngoan đi đến hắn trước người, đem điện thoại màn hình đưa cho hắn xem một cái, ngươi đệ đệ thêm ta hỏi chát. Bùi tinh chỉ liếc liếc mắt một cái nói chuyện phiếm nội dung, không tỏ ý kiến, dối tay đem nàng vất tiến trong lòng ngực Túi đầu hôn hôn nàng cái chán, ngươi sẽ bị hắn quải chạy sao? Khúc yên chớp chớp mắt mắt, hỏi lại, ngươi sẽ lo lắng sao? Sẽ bị quải chạy, thuyết minh mệnh trung chú định liền không thuộc về ta. Bùi tinh chỉ thầm nghĩ, đạo lý là như thế không sai, nhưng hắn lại gặp một cái không nghĩ buông tay nữ hài tử. Nga! Ta đây đã hiểu. Khúc yên đô đô miệng, ra vẻ sinh khí địa đạo, ngươi sẽ mặc kệ ta bị nam nhân khác bắt góc, ngươi không để bụng. Bùi tinh chỉ câu môi cười, bấm tay nhẹ Khúc Yên cố tình muốn làm ra vẻ mà truy vấn, ngươi nói ngươi có phải hay không không đệ bụng Bùi tinh chỉ bất đắc dĩ mà thở dài, tính ta thua. Hắn túi đầu hôn lấy nàng xảo quyệt môi. Hắn mới vừa tắm gội đánh răng quá, giữa môi tươi mát bạc hà hơi thở hốn loạn trên người thanh hương sữa tắm hương khí, có một loại thực vi diệu việc nhà thân mật cảm. Khúc Yên ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nên đón hắn nhiệt tình hôn. Hai người gian ái mội hơi thở dần dần dày, thình lình, di động tiếng chung đột nhiên văng lên. Chương 648 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 36. Chính văn chương 648 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 36. Nô. A chỉ, người di động vang lên khúc yên từ bùi tinh trì trong lòng ngực dây rùa ra tới. Bùi tinh trì ánh mắt ưu ám, viết bị đánh gây không vui. Hắn đi bàn trà biên, cầm lấy di động nhìn thoang qua, nữ mẩy tiếp khởi, uy. Di động tiêu đoan, là bùi tinh diễm cả lơ phất phơ chế nhạo thanh âm, ca, đang làm gì đâu. Ta hẳn là không có quấy giày đến cái gì đi. Có sự nói sự. Không có việc gì. Bùi tinh diễm hiển nhiên chính là gọi điện thoại tới quấy rầy nói xong liền treo. Bùi tinh chỉ hít sâu một hơi, tận lực đẹ nặng tính tình, không có làm cho khúc yên mặt mắng chửi người. A Diễm khi còn nhỏ thực đáng yêu, cả ngày đuổi theo hắn kêu ca ca, ca ca, nai thanh mãi khi mà năn nỉ hắn dẫn hắn cùng nhau chơi. Tuy rằng khi đó hắn cũng vẫn là cái tiểu hải tử, nhưng hắn thiên tính lao thành, so A Diễm trưởng thành sớm Liền phẳng phất lớn tuổi A Diễm vài tuổi giống nhau, mang theo hắn chơi đùa, học tập cùng kiến thức thế giới rộng lớn. Hắn cùng A Diễm huynh đệ quan hệ vẫn luôn thực thân cận, thẳng đến năm ấy thảm kịch phát sinh. Thứ kia lúc sau, A Diễm cả người tính tình đại biến. Chỉ cần có thể cho hắn một ngạc, hắn liền cái gì đều có thể làm. a chỉ, khúc yên thấy bùi tinh chỉ cầm di động tựa hồ ở suốt thần, đang muốn quan tâm quan tâm hắn, ai ngờ di động của nàng cũng văng lên. Nàng tiếp lên, hỏi, huy, vị nào? Là ta. Nam nhân tử tính tiếng nói xuyên thấu qua ống nghe chuyến tới, có vài phần quen hay cùng bùi tinh trì âm sắc rất giống. Khúc yên không cấm nhìn thoáng qua bùi tinh trì. Bùi tinh trì tiếp thu đến ánh mắt của nàng liền biết gọi điện thoại tới chính là bùi tinh diễm. Hắn trực tiếp lây qua khúc yên điện thoại, chấm giọng nói, đủ rồi, a diễm, không cần như vậy hấu chỉ. Hắn nói xong chặt đứt điện thoại. Mà lúc này, xa ở chính mình biệt thự cao cấp bùi tinh diễm lười nhắc mà còn con ngôi. Nghiền ngấm mà nhìn ai bắt thượng hai đoạn âm tần. Hắn rôi tay cờ lật mở, đoạn thứ nhất âm tần nội dung truyền phát tin ra tới. Chị ca, ngươi tính toán khi nào nói cho ngươi khúc tiểu thư, ngươi thân phận thật sự. Là thẩm phong thanh âm. Không nội. Khó được gặp được như vậy thú vị tiểu khả ái, ta tưởng nhiều chơi một thời gian. Một người khác còn lại là bùi tinh trì. Cha nam trích lời A. Đệ nhị đoạn âm tần so trường một ít, là hai nữ nhân đối thoại. Ngươi quản ta vì cái gì ghi âm A ta lúc ấy chính là xem bọn họ tuấn nam mị nữ cảm thấy đỏ mắt, tùy tay liền ghi lại, ngươi tưởng thế nào. Cái này giọng nữ là một vị hướng dẫn mua tiểu thư. Ngươi đừng hoang hốt, ta không phải tới truy trách. Một khắc nói giọng nữ mềm như bông, thiêu khi vô lực bộ dáng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta này đoạn ghi âm chỉ là ở chính mình bằng hữu gian truyền lưu, ngươi làm sao mà biết được. Ta có cái khuê mật, tiêu phương viện, vừa vặn nghe được quá ngươi này đoạn ghi âm. Ta tưởng thỉnh ngươi không cần lại phát cái này âm tần cho người khác nghe được, đơn độc bán cho ta. a ngươi muốn mua. kia nói mềm như bông giọng nữ tựa hồ cười một chút, có một người, càng cần nữa nghe thấy này đoạn ghi âm. Bùi tinh diễm ba song âm tần, xách một tiếng, lười biếng mà lầm bầm lầu bầu, ta là nên làm người tốt, vẫn là làm người xấu đâu. Hắn ở cha hắn ca bạn mới hướng bạn gái khúc tiến khi, không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Cái kêu kêu khúc lê lê ốm yếu nữ nhân thoạt nhìn so với hắn càng giống người xấu. Bất quá, chăm sông đổ về một biển, khúc lê lê muốn đả kích thương tổn khúc yên, mà hắn tưởng chia rẽ khúc yên cùng hắn ca. Kia không bằng như vậy hảo, chờ khúc yên tan nát coi lòng chia tay, hắn lại đến thỉnh nàng ăn mạch lìn mỹ thực, an ủi nàng bị thương tiểu tâm linh, cho nàng ấm áp cùng hào khí an ủi. ân hoàn mỹ. Chương 649 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 37. Chính văn chương 649 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 37 Khúc Yên cùng Bùi Tinh Trì bắt đầu rồi ở chung nhật tử. Khúc Yên nguyên bản nghĩ đến thực hảo, lẫn nhau từng người trụ một phòng, chậm rãi tăng tiến hiểu biết, không cần phát triển đến quá nhanh. Nhưng Bùi Tinh Trì căn bản là không chịu kia bức tường ngấp thúc, mỗi đêm nửa đêm ẩn vào nàng ổ chăn, hoán giận nói hắn bên kia giường quá ngạnh quá lạnh. Khúc Yên mới không tin, nhưng không chịu nổi hắn nhiệt tình như hỏa, tổng bị hắn câu dẫn đến quên kháng nghị. Nay liền dẫn tới nàng buổi sáng thường xuyên khởi không tới giường. "Con hảo, Bùi Tinh Trì sẽ nấu cơm." Mỗi ngày đều giúp nàng làm xong bữa sáng, mới đến kêu nàng rời giường. Khúc Yên nguyên tưởng thế Bùi Tinh Trì tìm tân công tác, nhưng hắn nói, hắn đã thành công nhận lời mời trì giẫm tập đoàn một phần hành chính đánh tạp công tác. Từ nay về sau, Bùi Tinh Trì đi sớm về trễ, công tác thật sự ra sức, đồng thời cung cấp Khúc Yên gia dụng, cũng không ăn cơm mềm. Hai người tiểu nhật tử quá đến không phú quý, nhưng thực mập nào. Khúc Yên chính mình khai một nhà cửa hàng bán hoa, nàng thích cùng thực vật hoa tươi ở bên nhau cảm giác. Cứ như vậy, Nàng cơ hội hoàn toàn thoát ly khúc ra. Bởi vì nguyên chủ vẫn là cái sinh viên, quá xong nghỉ đông lúc sau, Khúc Yên mời một cái nhân viên cửa hàng tới chăm sóc cửa hàng bán hoa. Mà nàng chính mình hồi trường học đi học, không khóa thời điểm liền ngâm mình ở cửa hàng bán hoa. Như vậy ấm áp bình đạm lại ngọt ngào hạnh phúc nhật tử, vẫn luôn liên tục đến khúc lê lê bệnh tình ổn định xuất viện. Khúc lê lê cấp Khúc Yên đánh một chiếc điện thoại, ước nàng gặp mặt. Liên ở Khúc Yên chung cư dưới lầu quán cà phê. Khúc lê lê ngồi ở Khúc Yên đối diện. Khuôn mặt nhỏ gầy đến bàn tay đại, cảm tiêm đến kinh người, cả người khí sắc rất kém cỏi bệnh khí chưa tiêu. Nàng mềm mại mà mở miệng nói, tiên yên, ngươi gần nhất đều không trở về nhà, quá đến có khỏe không. Khúc yên suyết một ngụm cà phê, người nhắc mà trả lời, ngươi có nói cái gì, không bằng nói thẳng, ta không bao nhiêu thời gian bổi ngươi nói chuyện thiếm. Khúc lê lê dịu dàng mà cười cười, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói ngươi khai một nhà cửa hàng bán hoa, rất tò mò ngươi tài chính nơi phát ra. Khúc yên trọn trọn mày đẹp, ngươi cho rằng ta mất đi khúc ra chợ rút, liền sẽ bỏ học không sống được sao. Khúc lê lê vẫn mỉm cười, nói, đương nhiên không. người tuổi trẻ xinh đẹp, luôn có người biện pháp. Khúc yên cảm thấy nàng âm dương quái khí, có chút không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta lần này bệnh pháp, ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Ngươi gần nhất thái độ độ biến, nơi trốn lộ ra đôi ta, đối ba mẹ chán ghét chi tình, nhất định là bởi vì khúc lê lê khe khẽ thở dài, lại nói Ngươi có phải hay không đã biết, ba mẹ lần trước lừa ngươi kiểm tra sức khỏe sự. Khúc yên mị mị mắt hoạnh Xem ra khúc lê lê nhưng thật ra không ngủ nốc. Ngươi không chịu cứu ta, đúng hay không? Khúc lê lê nhẹ chào mà cười cười, ngươi hận ta đoạt nguyên bản ngươi nguyên bản phú quý sinh hoạt. Nhưng ngươi phải biết rằng, kia căn bản là không thuộc về ngươi. Là ngươi tu hú chiếm tổ, trộm ta 20 năm hào môn đại tiểu thư nhân sinh. Cho nên, ta cũng không cầu ngươi có cái gì cảm ơn chi tâm, không bằng biết giá rõ ràng Chỉ cần ngươi chịu quên thận, ta cùng ba mẹ sẽ cho ngươi một số tiền khổng lồ, làm ngươi quãng đời còn lại vài thập niên đều có thể tiếp tục quá phú quý sinh hoạt. Khúc Lê Lê cắn cắn môi dưới, do dự một chút, mới lại nói tiếp, ta còn có thể bảo đảm, ngươi cùng thừa trạch ca hồ nương sẽ không thay đổi, ngươi tương lai chính là hoắc phu nhân. Khúc Yên nghe cười, ngươi bảo đảm? Ngươi rửa vào cái gì bảo đảm? Khúc Lê Lê dụ mắt trầm mặc một lát, mới trắng xỉ cụt tay nói, tuy rằng không phải ta cố ý, nhưng thừa trạch ca lòng đang ta trên người. Hắn khẳng định sẽ nghe ta. Khúc yên bên môi cười hình cung càng thêm mở rộng. Nghe một chút. Này đều nói cái gì? Nàng không phải cố ý, tẩy trắng nàng chính mình. Hoặc thừa Trạch sẽ nghe nàng, khoe ra chính mình bị ái thật sự thâm đau. Chương 650 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 38. Chính văn chương 650 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 38. Khúc lê lê, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều sẽ không khó chịu? Khúc yên không nhanh không chậm mà lời nói khách sáo. Ngươi đối hoác thừa chạch liền không có một chút cảm tình. hắn cưới ta, cùng ta tân hôn yến nhĩ, động phòng hoa trúc, ngươi liền không ngại không ăn giấm. Ta cũng không nên một cái lòng đang nữ nhân khác trên người lao công. Khúc lê lê cắn môi, lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng quyên thận, ta bảo đảm cùng thừa chạch ca vĩnh viễn bảo trì khoảng cách. Nếu ngươi không tin, ta có thể thể. Khúc yên không chút khách khí, vậy ngươi hiện tại liền thề đi. Phát thề độc. Làm ta biết ở ngươi trong lòng, hoặc thừa trạch căn bản là không quan trọng, ta đây mới có thể yên tâm. Hắn lại sao có thể quan trọng đến quá tánh mạng của ta? Khúc lê lê buộc miệng thốt ra nội tâm chân thật lời nói, vì kẻ hèn một người nam nhân, ta không cần phải hy sinh chính mình sinh mệnh. Ta chỉ cần có thể khỏe mạnh tồn tại, lại có khúc ra tiền tài quyền thế của cải, còn sợ tương lai tìm không thấy hảo lão công sao. Nếu hoặc thừa trạch đối với ngươi mà nói cũng không như vậy quan trọng, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn mắt đi mày lại. Vì cái gì muốn bắt hắn đương lốp xe dự phòng? Khúc Yên lập tức truy vấn, không cho Khúc Lê Lê có tự hỏi khe hở. Kia chỉ là bởi vì, hắn là ta trước mắt sở nhận thức người bên trong, điều kiện tốt nhất một cái thôi. Khúc Lê Lê vì làm Khúc Yên đáp ứng quen thận, đơn giản bất cứ giá nào, nói đều là lời nói thật, hơn nữa hắn vốn dĩ liền không nên thuộc về người, ta muốn lấy lại thuộc về ta đồ vật, có cái gì sai? Nói như vậy, ngươi cũng không yêu hắn. Ngươi muốn nói như vậy, cũng có thể. Hắn không như vậy quan trọng. Khúc lê lê thề nói, nếu ngươi chịu quên thận cho ta, ta bảo đảm, về sau ta cùng hoác thừa trạch vĩnh không hướng tới, cho dù đụng tới mặt cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, như có trái với, khiến cho ta bệnh, cũ tái phát mà chết. Hoa Nga, như vậy trọng thề độc ca. Khúc yên câu môi cười nhạc, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, ở ngươi trong lòng, hoác thừa trạch xác thật không như vậy quan trọng. người yêu nhất chỉ là chính ngươi. Nếu ngươi chịu tin tưởng ta, như vậy cũng chỉ dư lại kim ngạch vấn đề. Khúc lê lê định liệu trước ta cùng ba mẹ đã thương lượng hảo, chúng ta nguyện ý bán của cải lấy tiền mặt khúc ra mấy đống bất động sản cùng cửa hàng, cho ngươi 5.000 vạn, làm ngươi thoải mái dễ chịu vượt qua hạ nửa đời. Giá cả không tồi. Khúc yên thong thả ung dung mà bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, nếu không phải ở quốc tế chợ đen đều tìm không thấy thích hợp ngươi thật nguyên, các ngươi chỉ sợ sẽ không hào phóng như vậy đi. Cái này là trong nguyên tắc giả thiết, chỉ có khúc yên thận mới có thể cứu khúc lê lê, không còn hắn pháp. Tốt như vậy điều kiện. Ngươi hẳn là không có gì không hài lòng đi. Khúc lê lê tự nhận đã cấp ra viễn siêu chợ đen giá cả, tận tình tận nghĩa, một cái thận mà thôi, ngươi sẽ không chết. Mà ngươi lại có thể đổi lấy ngươi tha thiết ước mơ trượng phu, còn có kết sủ tài sản. Ngươi phải biết rằng, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không được sự. Nếu ta nói, ta không thiếu tiền đâu. Khúc yên không chút để ý mà lướt nàng, từ trong túi lấy ra di động, quên nói cho ngươi, ngươi vừa rồi nói kia một đoạn thề đậu, ta đã chia hoác thừa chạch. Khúc Lê Lê sửng sốt một chút, nhưng là, nàng đã đã tính toán bất cứ giá nào, sẽ không sợ hoắc thừa chạy biết. Ngược lại là Khúc Yên trước một câu, nàng càng để ý. Không thiếu tiền. Khúc Yên mất đi khúc gia kinh tế duy trì lúc sau, chính là cái kẻ nghèo hèn sinh viên. Nàng không có khả năng không thiếu tiền, trừ phi là nàng cái kia vừa anh Tuấn lại có tiền bùi ra đại lao trộm cho nàng tiền. Nhưng là, bùi ra đại lao rõ ràng liền ở giảng nghèo, Khúc Yên hẳn là còn không biết thân phận của hắn. Chương 651 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 39. Chính văn chương 651 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 39. Khúc Lê Lê nhớ tới chuyện này, trong lòng tựa như con kiến cắn giống nhau khó chịu. Khúc Yên vận khí cũng thật tốt quá. Dựa vào cái gì Khúc Yên không biết liêm sỉ đi cái loại này dơ bẩn hội sở tìm vịt, có thể ngẫu nhiên gặp được tình cờ gặp gỡ một cái thật đại lao. Bùi tinh trì, trì diễm tập đoàn Tổng tài, nhà giàu số một bùi ra đệ nhất người thừa kế. như vậy thân phận Cùng hoác thừa Trạch so sánh với tới, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoác thừa Trạch căn bản không đủ xem. Khúc lê lê gần nhất tiêu phí không ít tiền, thỉnh người cha bùi tinh chỉ, càng cha càng kinh ngạc, cũng càng cha càng ghen ghét. Khúc yên cả đời này không khỏi quá trôi chảy Phía trước 20 năm, khúc yên trộm đi nguyên bản thuộc về nàng khúc gia đại tiểu thư vinh hoa phú quý, mà hiện tại, lại gặp một cái như thế chắc tuyệt bất phàm nam nhân. Khúc lê lê hồi tưởng khởi lúc trước cùng bùi tinh trì gặp mặt một lần Lần đó ở nhà ăn, nàng liền khiếp sợ với người nam nhân này cực kỳ tuấn mỹ bề ngoài. Chỉ là nàng lúc ấy tầm mắt còn hẹp, không có nhận ra tới hắn trên cổ tay mang chính là di ra toàn cầu hạn lượng khoảng đồng hồ, còn tưởng rằng là phòng hóa. Thật là đi bảo. Nếu lúc ấy nàng liền biết thân phận thật của hắn, nhất định sẽ nhân lúc còn sớm ngăn cản, không cho Khúc Yên bắt được cơ hội. Khúc Yên không xứng. Khúc Yên xem Khúc Lê Lê ở thẳng xuất thần, lười đến quần nàng, túi đầu xem di động thượng hoắc thửa chạch hồi phụ. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi nghe xong ghi âm nội dung sao? Không biết hỏi. Nàng đem khúc lê lê vừa rồi những lời này đó, bất động thanh sắc lục xuống dưới, chia Hoắc Thừa Trạch. Nghe xong, Hoắc Thừa Trạch hồi thật sự ngắn gọn, nhìn không ra tâm tình như thế nào. "Chúng ta ở quán cà phê, ngươi nghĩ tới tới nói, tốt nhất mau một chút." Khúc Biến phát định vị cho hắn. Hoắc Thừa Trạch xem xong định vị, thực mau hồi phục, "Ta liền ở nhà ngươi dưới lầu, lập tức lại đây." Hắn vốn là tới tìm Yên. Vì chính là thế khúc lê lê cầu khúc yên, hắn nguyện ý cưới nàng, chỉ cần nàng chịu cứu lê lê. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có lê lầu, liền trước hết nghe tới rồi như vậy một đoạn ghi âm. Hoác thừa Trạch chỉ cảm thấy đáy lòng hình như có một trận gió lạnh giót tiến vào tứ chi phát lạnh. Hắn kỳ thật cũng không ngoại ý muốn khúc lê lê sẽ như vậy nói, thậm chí, hắn đã sớm ẩn ẩn cảm giác được khúc lê lê nội tâm ý tưởng. Tựa như khúc yên nói như vậy, khúc lê lê yêu nhất chỉ có nàng chính mình. Chính là không biết vì cái gì Hắn rõ ràng lý trí thượng thực thanh tỉnh, lại tự hồ ở vận mệnh chú định có một cổ khó có thể chống cự dẫn lực, làm hắn muốn vì khúc lê lê trả giá, muốn cùng khúc lê lê ở bên nhau. Yên nhiên ta cảm thấy ta có nghĩa vụ nói cho ngươi một việc. Khúc lê lê bông nhiên dương môi mỉm cười lên, lấy ra di động bài ở trên mặt bàn, ngươi biết chân tướng lúc sau, nhất định sẽ lựa chọn tiền. Bởi vì, trên đời này, chỉ có tiền mới nhất đáng tin cậy, chỉ có tiền mới sẽ không lừa ngươi. Bán thật tiền, bị ngươi nói được như vậy quang v Khúc Yên đối với Khúc Lê Lê giá trị quan thực vô ngữ, cũng không biết nguyên tiểu thuyết là cái gì kỳ ba tác giả viết, nữ chủ tam quan oai thành như vậy đều được. Có thể bắt lao thử chính là hảo miêu, ngươi hà tất quản tiền là như thế nào tới, nho nhỏ hy sinh đổi lấy thật lớn ích lợi, cớ sao mà không làm. Ngươi hẳn là phải biết rằng chính là, trên đời này tràn ngập lửa gạt, kỳ thị, đùa bỡn. Khúc Lê Lê nói được lời lẽ chính đáng. Khúc Yên không có hưng thú bị nàng giáo dục trực tiếp hỏi. Ngươi di động có cái gì chân tướng muốn cho ta biết đến, liền chạy nhanh làm ta xem, ta không có nhiều ít kiên nhẫn bồi ngươi liều người tiền tài xem. Đừng nóng nội, ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Khúc lê lê giống như năm chắc thắng lợi cờ lạc mở di động lâm tần. Chương 652 Tổng tài trong sách phá hôi nữ sướng, 40. Chính văn chương 652 Tổng tài trong sách phá hôi nữ sướng, 40. Khúc yên đầu tiên là nghe được âm tần thẩm phóng thanh âm. Chị ca, ngươi tính toán khi nào nói cho ngươi khúc tiểu thư. Ngươi thân phận thật sự. Không nội. Khó được gặp được như vậy thú vị tiểu khả ái, ta tưởng nhiều chơi một thời gian. Một thanh âm khác còn lại là Bùi Tinh Trì. Âm tần tự đoạn, Khúc Lê Lê cố ý lặp lại chuyển phát tin ba lần, còn cố ý hỏi nàng, "Nghe rõ sao?" Ta nhưng không có động qua tay chân, không tin nói, "Ta đem ghi âm nguyên dạng chia ngươi, ngươi đi tìm người nghiêm nghiệm. Khúc Yên thần sắc hơi trầm xuống, không có ngôn ngữ. Nàng xác thật nhận được, đó là Bùi Tinh Trì thanh âm. Liên tính hắn đệ đệ bùi tinh diệm âm sắc cùng hắn rất giống, nhưng nàng hiện tại đã có thể rõ ràng phân biệt ra rất nhỏ bất đồng. Sẽ không nhận sai. Yên nhiên ta đã trước tiên giúp ngươi đã điều tra xong. Ngươi bị kia hội sở thiếu ra bạn trai, kỳ thật từ đầu tới đôi đều ở lừa ngươi. Khúc lê lê khỏe miệng hàm chứa cười, đáy mắt có một tiêu tàng không được gác độc ghen ghét chi sắc. Ngươi cho rằng ngươi ở giúp một cái vào nhầm lạc lối đáng thương người nghèo trở về chính đạo, trên thực tế đâu, là người ta ở chơi ngươi Khúc Lê Lê càng nói càng che giấu không được vui vẻ, âm điệu tiệp cao, người vị kia họ đuổi bạn trai, thân phận thật sự là đệ nhất tập đoàn tài chính lớn bùi thị người thừa kế, là chỉ diễm tập đoàn tổng tài. Hắn giả nghèo lừa gạt ngươi, trêu bộ ngươi, đại khái là cảm thấy loại trò chơi này mới mẻ kích thích đi. Rốt cuộc giống hắn loại này trình tự nam nhân, cái gì trường hợp không kiến thức quá, cái gì nữ nhân chưa từng chơi, yêu cầu chơi điểm mới mẻ không giống nhau. Khúc Yên Du mắt không nói, cũng không có đang nghe Khúc Lê Lê nói cái gì. Nàng ở trong lòng gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tiểu thất, cha cha bùi tinh trì thân phận. Lâu như vậy tới nay, nàng đều không có vận dụng hệ thống đi tra bùi tinh trì. Thứ nhất là bởi vì không nghĩ gian lận trước tiên biết hắn sở hữu riêng tư bí mật, muốn hảo hảo đi tìm hiểu hắn người này. Thứ hai là bởi vì nguyên tắc trong tiểu thuyết, cơ bản không có bùi tinh trì xuất diễn Hắn chỉ xuất hiện ở nguyên chủ đi hoan sắc hội sở mua say kia một lần, sau lại cốt truyện biến động đều là bởi vì nàng xuyên qua tới mà mang đến hiệu ứng bươm bướm. Ký chủ. Tiểu thất qua vài giây, hồi phục nói, bùi tinh chỉ không thuộc về nguyên tắc trong tiểu thuyết nhân vật, cha không đến hắn tương quan tư liệu. Hay không muốn vận dụng thế giới này đại số liệu, đi tra thân phận của hắn. Cha. Một lát sau, tiểu thất đem bùi tinh chỉ thân thế bối cảnh, gia tộc cân đoán, tất cả đều triển lãm ở khúc yên náo nội quang bình trung. Khúc yên nhanh chóng xem, càng xem, trong lòng càng trầm Khúc lê lê không có nói sai, bùi tinh trì thật sự lừa nàng. Từ lúc bắt đầu trời xui đất khiến lên giường, cho tới bây giờ ở chung sinh hoạt, bùi tinh chỉ đều ở lừa gắt nàng. Hắn chưa bao giờ đối nàng thẳng thắn thành khẩn quá. Là sợ nàng ham hắn tiền sao? Kẻ có tiền luôn là sợ người khác yêu không phải hắn người này, mà là hắn tiền cùng quyền. Yên yên, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Khúc lê lê giả mù sa mưa mà khuyên đủ, ta không phải nói sao, trên thế giới này, nam nhân là dựa vào không được. Ngươi đến dựa vào chính mình, dựa tiền tài. Khúc yên đột nhiên ngước mắt. Lạnh lùng nói, "Khúc Lê Lê, ta minh sắc cùng ngươi nói một lần, ta sẽ không buồn bán thân thể của ta khi quan. Ngươi dùng bao nhiêu tiền tới cùng ta mua, ta đều sẽ không bán. Ngươi đã chết này tâm." Khúc Lê Lê trong lòng đột nhiên căng thẳng, "Ngươi tốt nhất cho ta ngẫm lại rõ ràng. Ta ôn tổn cùng ngươi thương lượng, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Nàng cũng không có đồng ý mụ mụ đưa ra cái kêu kiến nghị, hôn mê bắt cóc Khúc Yên, lặng lẽ đem đổi thận giải phẫu làm. Khúc Yên tốt nhất có thể nhận rõ hiện thực. Đừng đem nàng thiện lương khẳng khái trở thành lòng lang dạ thú Nếu không Chương 653 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng 41 Chính văn chương 653 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng 41 Ngươi tưởng cho ta ăn cái gì dạng phạt rượu Khúc yên liếc khúc lê lê liếc mắt một cái Lạnh lùng nói Trực tiếp động thủ đào ta thận Ngươi Khúc lê lê tức giận đến cắn chặt răng Trên đời này như thế nào sẽ có khúc yên loại này Dầu muối không ăn nữ nhân Mềm cứng không ăn Một hai phải bức nàng làm người xấu sao? Khúc Lê Lê trong lòng suy nghĩ phập phồng, gây ốm khuôn mặt nhỏ thượng có vài phần không tự giác văn mẹo. Hoắc Thừa Trạch đi vào quán cà phê thời điểm, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến Khúc Lê Lê trên mặt không kịp che giấu một tia dữ tợn. Hoắc Thừa Trạch không cấm nhíu như mày. Người trước người sau, nàng có hai phó gương mà sao? Khúc Lê Lê nhận thấy được chỗ ngồi biên sừng có người, nghiêng đầu nhìn lại, hơi kinh hãi, theo bản năng mà lộ ra nhu nhược tươi cười tới, nhượng lực nói: "Thừa ca, Hoác thừa Trạch liếc nhìn nàng một cái, nhấp môi, cũng không tưởng nói chuyện. Khúc yên ai chảo phúng khép cười một tiếng, đứng lên, đã không nghĩ ở lâu. Nàng đuối hoác thừa Trạch nói, người tốt nhất mở to hai mắt, thấy rõ ràng người yêu rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Ở mảnh mai mỹ nhân ra dưới, có một viên cái dạng gì tâm. Người tự giải quyết cho tốt. Nàng nói xong, liền liền không chút nào lưu luyến hướng quán cà phê ngoại đi đến. Hoác thừa Trạch đuổi theo vài bước, nhưng bỗng dưng lại dừng lại nệnh bước. Hắn quay đầu lại nhìn xem trên chỗ ngồi khúc lê lê, lại nhìn xem Khúc Yên nào nào mà đi bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút mờ mịt. Khúc Yên rời đi quán cà phê, liền trở lại chính mình chung cư. Hai phòng một sảnh nho nhỏ chung cư, bị nàng bố trí thật sự có sinh hoạt hơi thở, trên ban công bày một chỉnh bài thực vật mọc nước, xanh ngựt béo đô đô, thập phần đáng yêu. Phòng khách bàn trà cùng trên bàn cơm, phóng nàng thân thủ cắm hoa pha lê bình hoa. Đôi tinh chỉ cười nói nàng đời trước đại khái là một con hoa yêu. Như vậy thích hoa hoa thảo thảo. Khúc Yên nhìn quanh này gian không lớn nhà ở, trong không khí phẳng phất còn tàn lưu hai người phía trước vui cười chơi đùa ngọt ngào hơi thở. Nhưng nguyên lai like hết thể đều là giả. Bùi tinh chỉ ở chơi. Hắn cảm thấy nàng thú vị, tưởng nhiều chơi một thời gian. Khúc Yên trào phúng mà gợi lên quẹ môi. Hắn hẳn là còn không có chơi nị, chơi đến rất ra dáng ra hình. Mỗi tháng nộp lên trên tiền lương cho nàng đương sinh hoạt phí, xây dựng một cái hảo nam nhân hình tượng. Khúc yên tùy tay cầm lấy trên bàn trà pha lê bình hoa, đột nhiên dùng sức một tạp, nên ở bùi tinh trì ngày thường ngồi cái kia sofa vị trí thượng. Tính nàng xuẩn. Nàng nhận. trò chơi này, hắn còn không có chơi đủ, nhưng nàng không cho hắn cơ hội lại chơi đi xuống. Bùi tinh trì đêm nay có cái quan trọng hội nghị, mở họp xong đã 11 giờ chung, về đến nhà gần rạng sáng. Hắn mở khóa vào nhà, phòng trong một mảnh đen nhánh. Ngày thường yên yên sẽ cho hắn lưu một trản đêm đèn, quất hoàng sắc mỏng manh đèn cho người ta một cổ vô hình ấm áp. Hắn vẫn luôn thực thích cái này chi tiết nhỏ. Tiên Yên. Bùi Tinh Chỉ thập phần mẹ bén, trực giác cảm thấy có một tia khác thường, duỗi tay ấn lượng trên tường chốt mở. Trong phòng khách, đầy đất toái pha lê, bình hoa mảnh nhỏ cùng hoa chi tan đầy đất. Tiên Yên, ngươi có ở đây không? Bùi Tinh Chỉ lập tức đến phòng ngủ tìm người. Nhưng hai gian phòng đều trống rỗng. Khúc Yên kia một gian tủ quần áo rộng mở, thuộc về nàng quần áo đã toàn bộ không thấy. Bùi Tinh Chỉ ngẩn ra một lát, Nàng đi rồi, không từ mà biệt Bùi tinh chỉ trong lòng hiện lên một cổ mạc danh tao ý Còn có chưa kịp phát hiện một cái chấp mắt rồi biến mất khẩn trương Hắn kéo kéo cà vạt, lấy ra di động, cấp khúc yên gọi điện thoại Thực xin lỗi, ngài sở gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe Hắn hợp với gọi 10 mười, mười biến, trước sau không ai tiếp Hắn lật xem hẹ chặt ký lục, hôm nay bởi vì bận quá Hắn chỉ ở giữa trước khi cho nàng phát quá một cái tin tức Nhớ rõ ngoan ngoan ăn cơm, buổi tối ta muốn tăng ca Nàng hồi, hào đác. Khi đó, còn không có bất luận cái gì dị trạng. Chương 654 tổng tài trong sách phá hôi nữ sướng, 42. Chính văn chương 654 tổng tài trong sách phá hôi nữ sướng, 42. Bùi tinh chỉ tuấn mỹ giữa mày bịt kín một tầng khói mù, mơ hồ trùng hắn đoán được vài phần. Hắn cấp thẩm phóng đánh một chiếc điện thoại, yên yên không thấy, đi tra lộ khống. Thẩm phóng nghi nói, các người cãi nhau. Muốn tra lộ khống như vậy nghiêm trọng sao? Bùi tinh chỉ tiếng nói châm thấp không có cãi nhau thần phóng nghe hắn ngữ khi không đúng lắm không dám cập nhà lập tức trả lời ta lập tức đi làm bùi tinh chỉ treo điện thoại đi đến cách vách kia gian thuộc về hắnò tiên yên tính tình tiêu lười nhất không yêu làm việc nhà thỉnh người giúp việc tới cửa quét tức vệ sinh cùng giặt quần áo nhưng nàng lại nguyện ý thân thủ giúp hắn gấp quần áo làm thu nạp phân loại nàng nói đây là thân mật sự nàng vui bùi tinh chỉ kéo ra chính mình tủ quần áo bên trong chỉnh trình tê tệ phân loại phóng hắn Tây trang Áo sơ mi, nội y ghê quần, vỡ từ từ. Hắn đã thói quen này đó quần áo bày biện vị trí. Một lát sau, thẩm phóng phi thường hiệu suất cao trả lời điện thoại lại đây, chỉ ca. Không tốt. Nhà ngươi yên yên đi hóa ra. Bùi tinh chỉ khuôn mặt tuấn tú châm xuống, nói, nói rõ ràng. Căn cứ các ngươi chung cư dưới lầu lộ khống, nhà ngươi yên yên xách theo dương hành lý ra cửa, đã bị hoác thừa trạch kia tư tiếp lên xe. Xe một đường khai hướng hóa ra biệt thự. Trần Phong lời nói còn chưa nói xong, bùi tinh chỉ liền treo tuyến, cấp tài xế gọi điện thoại, lại đây tiếp ta, hiện tại, lập tức. Khúc Yên sắc thật đi Hoắc Thừa Trạch ra. Nàng xuyên đến thế giới này mấy tháng, không nóng lòng làm đệ nhất hạng nhiệm vụ, làm Hoắc Thừa Trạch hối hận. Nguyên tưởng từ từ tới, dù sao Khúc Lê Lê cũng không phải cái gì người tốt, Hoắc Thừa Trạch sớm hay muộn sẽ phát hiện gương mặt thật. Nhưng hiện tại, Khúc Yên cảm thấy, yêu đương không bằng làm nhiệm vụ. Trạch ca, ngươi xác định, ta có thể ở tạm ở nhà ngươi? Khúc yên đối hoặc thừa Trạch thay đổi xưng hô không hề cả tên lẫn họ họê đương nhiên có thể hoặc thừa Trạch vẫn luôn nhớ rõ nàng lần trước phấn đấu quên mình cứu chuyện của hắn trong bất chi bất giác đối nàng nhiều vài phần kiên nhẫn cảm ơn khúc yên Quang môi cười nàng sinh đến tiểu tiểu Minh Diễm cười rộ lên thời điểm má lúm đồng tiền doanh doanh, hết sức điểm Mỹ hoặc thừa Trạch không cấm sửng sốt hắn đã thật lâu thật lâu không có nhìn đến nàng đối hắn như vậy cười tựa hồ ở khúc Lê Lê trở lại khúc ra lúc sau Yên yên liền không còn có như vậy cười qua. Trách ca, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Khúc yên khẽ thở dài một hơi, nói, ta biết các ngươi ở đánh cái gì chú ý các ngươi đều tưởng Khúc lê lê có thể có một bộ khỏe mạnh thân thể, nhưng là, ta lại có cái gì sai đâu. Bệnh của nàng, cũng không phải ta tạo thành. Nguyên chủ lại có cái gì nghĩa vụ, phải vì Khúc lê lê khỏe mạnh phụ trách. Hoặc thừa chạch lại là sửa sốt. Nàng thế nhưng cái gì đều biết. kia hắn trong khoảng thời gian này tới nay. Đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nàng kỳ thật đều hiểu là có ý tứ gì. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không quá trách móc nặng nề ngươi." Khúc Yên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn, "Ngươi chỉ là khống chế không được chính mình tâm mà thôi." Nàng tuy rằng cảm thấy hắn cha, nhưng ở một cái khác mặt thượng, hắn kỳ thật bị nguyên tắc cốt truyện sở khi dẫn. Cốt truyện dẫn lực, tại thế giới có phi thường thần kỳ lực lượng. "Ngươi thật sự minh bạch." Hoắc thừa trạch trong lòng đột nhiên nảy dựng, chẳng lẽ thật sự có người có thể minh bạch hắn cảm thụ sao? Hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình đối khúc lê lê nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, không thể tự kiềm chế. Thậm chí không tiếc vi phạm lương tâm, vì tình yêu, liền tính xuống địa ngục cũng không tiếc. Nhưng gần nhất, hắn dần dần có chút thanh tỉnh. Đồng thời, lại cảm thấy nhân cách phân liệt dãy ruộng. Giống như minh minh trong hát động, có một cổ lực lượng, ngạnh muốn đem hắn kéo qua đi. Chương 655 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ sướng, 43. Chính văn chương 655 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ sướng, 43 ta minh bạch. Khúc Yên trả lời, ngươi trong lòng có dối rắm, có phải hay không? Điểm này cũng không khó từ trên mặt hắn nhìn ra tới. Yên Yên, ngươi thật sự hiểu. Hoắc Thừa chạch một kích động, nắm lấy tay nàng. Hắn phát hiện chính mình thất thố, lại lực có điểm xấu hổ buông ra nàng. Hắn tự giễu mà cười một cái, kỳ thật ta chính mình cũng không hiểu lắm, lại như thế nào hy vọng xa với người khác có thể hiểu. Khúc Yên nhợt nhạt cười, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi vô pháp tự khống chế yêu khúc lên lên. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hiểu biết, ngươi ẩn ẩn cảm thấy thất vọng. Chính là ngươi lại không thể đủ thất vọng, một khi tình yêu tiêu giảm vài phần, ngươi nhất định phải bổ thượng này đó tình yêu. Hoác thừa Trạch thần sắc ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, không sai biệt lắm đi. Khúc yên rối tay vô vô vai hắn, cổ vũ nói, nhìn thẳng vào chính ngươi chân thật nội tâm, không cần sợ hãi, không cần trốn tránh. Ngươi có thể. Nàng nói xong, liền xoay người hồi phòng cho khách. Hoác thừa Trạch dừng lại tại chỗ Ngốc lập thật lâu sau. Khúc Yên vào phòng cho khách, thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, thay chính mình áo ngủ, hoa tiến trên giường. Nàng nhớ tới chính mình di động vẫn luôn đóng lại tình âm, liền đi lấy tới xem một cái. Cuộc gọi nhớ 18 thông. Tất cả đều là buổi tinh trí đánh. Khúc Yên cờ là mở hệ trạc, vừa vặn nhảy ra một cái mới nhất tin tức. Yên yên, ngươi ở tại hoác thừa trạch trong nhà. Khúc Yên nhúng mày, đầu ngón tay ở trên màn hình đánh chữ, đối. Ngươi có ý kiến. Bùi tinh chỉ trầm mặt một lát, mới trả lời, ta ở hoác gia biệt thự bên ngoài, ngươi ra tới, chúng ta gặp mặt hảo hảo nói. Khúc yên suy thanh, hồi phục nói, còn có cái gì hảo nói? Ngươi tưởng nói cho ta, ngươi không phải chỉ diễm tập đoàn tổng tài. Không phải nhà giàu số một bùi ra người thừa kế. Ngươi tưởng nói cho ta, này hết thể đều là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Nhưng ta buồn ý đều không phải là như ngươi suy nghĩ. Tùy ngươi hiện tại như thế nào lươi sán hoa sen, ta đều sẽ không lại tin tưởng ngươi. Khúc Yên đem điện thoại phản khấu ở gối đầu biên, ngưỡng mặt mà nằm. Nàng bắt tay nhẹ nhàng gắt trong lòng chỗ, kỳ thật có chút đau, dầu dĩ, sắp sáp. Nhưng càng là như vậy, nàng càng không thể cho phép chính mình lại trầm luân đi xuống. Nàng Khúc Yên, tuyệt đối không làm bất luận cái gì nam nhân ngoan vật. Hoác gia biệt thử ngoại đường cái thượng, dừng lại một chiếc xa hoa lào tư lào tư. Bùi tinh chỉ dáng xuống cửa sổ xe, điểm điều thuốc, bực bội chiêu hai khẩu, lại bóc tát. Trên xe, thẩm phong mới vừa tới rồi. Liếc liếc mắt một cái dị thường táo húc trì mở miệng nói, trì ca, ngươi nếu không liền chịu thua, nói lời xin lỗi, lại cho nàng mua điểm danh bài bao bao, châu báo trang sức, hống một hống. Nàng không để bụng mấy thứ này. Bùi tinh chỉ tuấn Mỹ trên mặt thần sắc tối tăm, chấm thấp nói, nàng không phải cái loại này để ý tiền tài nữ hải tử. Ta bần cùng hoặc là giàu có, đối nàng tới nói, không có gì khác nhau. Thẩm phóng a ha to miệng, không thể tưởng tượng nói, nếu ngươi biết được như vậy rõ ràng. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm đối nàng thẳng thắn a? Này không phải tự tìm tử lộ sao? Bùi Tinh chỉ mắt đen mị mị, quét qua một mà tâm u u tri sắc. Ngay từ đầu, hắn xác thật là cảm thấy hảo chơi. Không phải đùa bỡn cái loại này hảo chơi, mà là cảm thấy trên người nàng có hấp dẫn mị lực của hắn. Hắn không nói chính mình là chỉ diện tập đoàn tổng tài, cũng xác thật là tưởng nếm thử một chút người thường sinh hoạt cùng luyến ái phương thức. Này đó, hắn đều không thể chống chế. Nhưng ở càng sâu mặt Năm đó kia cọc thảm sự, làm hắn trước sau cất giấu một phần cảnh giấc tâm. Có lẽ không phải đối nàng không tín nhiệm, là chính hắn khúc mắt thôi. Chương 656 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 44. Chính văn chương 656 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 44. Khúc yên này một đêm ngủ đến không phải quá hảo, trong mộng tổng hiện lên vụn vặt đoạn ngắn, đều là nàng cùng bùi tinh trì ở bên nhau khi hình ảnh. Nhưng nàng tốt xấu ngủ non no vừa cảm giác không giống bùi tinh trì. Canh giữ ở hoặc ra biệt thự bên ngoài một đêm không ngủ ở trong xe chỉ uống một chi lại một chi yên Hưng đông sau bùi tinh trì hồi công ty xử lý công sự bận rộn có thể làm hắn tạm thời vứt bỏ thất tình lũ sầu. thần phóng đêm qua ở xa hoa dộnrột sở ghế sau hành nằm hô hô ngủ một suốt đêm tinh thần nhưng thật ra thực Hảo đi theo bùi tinh trì mặt sau lại nhải chí ca ngươi như vậy dùng công tác gây tê chính mình không được không ăn cơm không ngủ được ng lại không phải làm bằng sát Bùi Tinh chỉ ngại hắn rong rải, ngươi thực nhàn sao? Vậy đi hoắc thừa chạch cửa nhà thủ, Tiên Yên ra tới liền thầy ta ngăn lại. Thẩm phóng lập tức làm ngoan ngoãn trạng, đã có bọn bảo tiêu làm này việc, ta liền không theo chân bọn họ đoạt bát cơm. Vậy ngươi liền đi ra ngoài. Bùi Tinh chỉ triệu tập cao tầng mở họ, làm bí thư đưa một ly cà phê tiến vào. Thẩm phóng xem hắn vội cả ngày liền uống vài chén cà phê, quả thực giống ở tự mình hại mình, vỗ ngẫm mà lắc đầu, rời đi tổng tài văn phòng. Khúc Yên như thường hồi trường học đi học. Hạ khóa liền đi chính mình cửa hàng bán hoa. Nàng vừa mới đến cửa hàng bán hoa, liền thấy một cái khách không mời mà đến bước vào cửa hàng môn. Bùi tinh diễm. Khúc yên hơi hơi nheo lại mắt hạnh. Lợi hại a khúc cô bé, liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Bùi tinh diễm con môi, ý cười giặt rào địa đạo. Người tới làm gì? Ta đương nhiên là tới cậy ta ca góc tưởng. Nga không đúng, nghe nói hai người các ngươi đã nháo phiên. Ta đây chính là tới chính đại quang minh theo đuổi ngươi. Bùi tinh diễm nói được phi thường đúng lý hợp tình. Ngươi tưởng trả thù ngươi ca, cho nên muốn cướp hắn bạn gái, cái này lo dịp ta lý giải. Nhưng ta đã không phải hắn bạn gái, ngươi còn tới theo đuổi ta, đây là cái gì lo dịp? Khúc yên nghi vấn. Bởi vì ngươi xinh đẹp à? Nói thật. Bằng không, đại môn liền ở nơi đó, ngươi từ đâu ra liền hồi nào đi? Khúc yên lười đến cùng hắn vòng con cong. Nói ngươi xinh đẹp, là lời nói thật. Lệnh một cái lời nói thật, là bùi tinh diễm mày Ánh mắt từ nàng tiểu diễm khuôn mặt nhỏ đánh giá đến nàng toàn thân, ta rất tò mò, ta ca cái loại này đối nữ nhân vô cảm công tác cùng, vì cái gì sẽ tưởng cùng ngươi yêu đương. Ta tin ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng ta không có nghĩa vụ vì ngươi tò mò phụ trách. Khúc yên chúc khách, thỉnh đi, bùi nhị thiếu. Không, ta không đi. Bùi tinh diễm thực vô lại kéo một cái ghế, ở cửa hàng bán hoa ngồi xuống, ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Khúc yên khí cười, ai đáp ứng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta đây đã kêu cơm hộp, chúng ta ở trong tiệm ăn. Bùi Tinh Diễm nói liền gọi điện thoại, căn bản không cho người khác cự tuyệt đường sống. Không trong chốc lát, khách sạn năm sao cơm điểm đã bị đưa đến cửa hàng bán hoa. Từng chiếc toa ăn nối liền không dứt, nhét đầy chỉnh gian cửa hàng không gian. Trong tiệm bị mời tới xem cửa hàng cái kia tiểu cô nương xem mắt chôn váng, kéo kéo khúc yên ống tay háo, nhỏ giọng nói, "Chúng ta là cửa hàng bán hoa, vẫn là ăn uống, cửa hàng a." Khúc Yên bình tĩnh nói, "Ngươi mỗi một cái tới mua hoa khách nhân ăn." Tùy tiện ăn, dù sao không cần ta trả tiền. Nàng nói xong, sách lên bao bao, thẳng đi ra ngoài. Bùi Tinh Diễm chạy nhanh theo sau, đi đâu? Ta lái xe đưa người. Khúc Yên quay đầu xem hắn, câu môi cười, hảo A, ta đi chỉ Diễm tập đoàn. Cùng lúc đó, Bùi Tinh chỉ thu được tin tức. Khúc Tiểu Thư Thượng Nhị Thiếu ra xe. Chương 657 Tổng tài trong sách Pháo Hôi Nữ Sướng, 45. Chính văn chương 657 Tổng tài trong sách Pháo Hôi Nữ Sướng, 45. Khúc Yên ngồi trên bùi tinh diễm xe thể thao, di động liền bắt đầu vang cái không ngừng. Nàng cột kỹ đai an toàn, cầm di động ra tới xem. Hệ chặt không thoại, một mảnh hồng, tất cả đều là chuyển khoản tin tức. Mỗi bút chuyển khoản hai vạn khối, bùi tinh trì tổng cộng đã phát 10 thứ, mỗi lần ghi chú đều là yên yên, thực xin lỗi. Khúc Yên không chút khách khí điểm nhận lấy. Nàng lúc trước cấp bùi tinh trì tiền đoa, hắn không cũng thu sao. tiền ta thu được, thanh toán xong. Nàng đánh một hàng tự. Ta ca liền như vậy điểm bút tích sao? Bùi Tinh Diễm một bên lái xe, một bên tranh thủ thời gian nhìn liếc mắt một cái, thật là keo kiệt bổn xịn. Khúc cô bé, ngươi vẫn là cùng ta yêu đương đi, ta hát tạp tùy tiện ngươi soát. Thoẻ chặt có hạng nghịch. Khúc yên Đảo không phải vì Bùi Tinh Chi giải thích, mà là bởi vì nàng lập tức lại thu được gạ Lý bị thượng chuyển khoản. Bùi Tinh Chi mỗi chuyển một số tiền, liền mang thêm một câu. Tiên Yên, đừng nóng giận. Tiên Yên, chúng ta gặp mặt hảo hảo nói. Tiên Yên, yên. Ngươi ở ven đường xuống xe, ta tới tìm ngươi. Đừng lý a diễm, hắn không an cái gì hảo tâm. Khúc Yên nghe di động nhắc nhở âm không ngừng vang lên, tài khoản ngạch chóng càng ngày càng nhiều tiền. Bùi Tinh Diễm phi thường khinh thường nói, hắn phía trước án ngươi cưng mềm, hiện tại cấp điểm bồi thường, tính không được cái gì. Hắn phía trước có cho ta gia dụng. Khúc Yên khách quan địa đạo. Nàng cũng không phải sinh khí Bùi Tinh Chi trước kia không có cho nàng tiền. Bùi Tinh chỉ đối nàng giấu giếm thân phận, bản chất là đối nàng không tín nhiệm cùng không tôn trọng. Gia dụng. Bùi tinh diễm nghe này hai chữ phản phất nghe được thiên thư, hơn nửa ngày mới lĩnh ngộ lại đây, nói, nhà của chúng ta, nếu thật muốn tính gia dụng, một tháng đại khái phải tốn vài trăm vạn. ta ca cho ngươi. Toàn cầu các nơi biệt thự biệt thự cao cấp bảo dưỡng, người hầu tiền lương, dưỡng xe cùng tư nhân phi cơ phí dụng, các loại câu lạc bộ hội phí từ từ, mấy trăm vạn hắn cảm thấy đều tính thiếu. Khúc yên vô ngữ. Vờ xeo lẹt khoe ra sao? Bùi tinh diễm lại cho rằng nàng sinh khí. Nỗ lực hơn tiếp tục hát hắn ngươi xem ta ca cho ngươi chuyển khoảng, một bút liền hai vạn khối, đủ mua cái gì đồ vật Ngươi ở trong lòng hắn, cũng liền giá trị điểm này giá. Khúc yên chuyển mắt nhìn chầm chầm hắn cùng bùi tinh chỉ giống nhau như lúc mặt, kỳ quái nói, ngươi cùng bùi tinh chỉ rõ ràng là xong bào thai, nhưng lại đi hướng hai cái cực đoan. Một cái giả nghèo, một cái hận không thể toàn thế giới người đều biết chính mình cự có tiền. Đó là bởi vì ta chân thật, ta ca dối trá. Bùi tinh diễm trả lời đến phi miệu Hắn rất tuấn tú xoay một chút tay lái, chuyển biến tiến vào sự hướng trì diễm tập đoàn cao ốc thẳng tắp đại đạo, khúc cô bé, ngươi muốn đi tìm ta ca cãi nhau sao? Ta cho ngươi chống lưng. Hắn nếu là dám cho ngươi sắc mặt xem, ta tấu hắn. Khúc yên hoài nghi mà liết hắn một cái, ngươi xác định. Nàng đã xem qua về bùi ra tư liệu, bùi ra hai huynh đệ từ nhỏ đều học TAE củ do cùng tán đánh, nhưng bùi tinh diễm hiển nhiên không phải này khối liêu, nghiên thiếu thời điểm, không thiếu bị tấu đến mặt mũi bầm giờ. đương nhiên Liền tính ta đánh không lại ta ca, ta cũng cho ngươi trống lưng. Bùi tinh diễm nói được thực trưởng nghĩa, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đánh không lại hắn ca có cái gì mất mặt. Khúc Yên giở khóc giở cười. Cái này bùi nhị thiếu, thật là cái có ý tứ người. Nhưng nàng không phải đi tìm bùi tinh chỉ đánh nhau, nàng chỉ là tưởng chính thức chia tay. Thế nào? Có phải hay không bắt đầu phát hiện ta trên người loang loang điểm? Bùi tinh diễm một chân phanh lại dâm hạ, làm càng ngừng ở trì diễm tập đoàn cao ốc cửa chính khẩu. Khúc Yên không nói. Nàng đã thấy một cái khác đồng dạng cao lớn Tuấn Mỹ Nam Nhân, từ tập đoàn cao Úc bên trong đi ra. Chương 658 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 46. Chính văn chương 658 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 46. không Yên xuống xe, nhìn nên diện đi tới Nam Nhân. Hắn ăn mặc thủ công tốt đẹp cao định Tây Trang, anh Tuấn mà khí chất chắc tuyệt. Nàng xem xong hệ thống cấp tư liệu lúc sau, biết bùi tinh chỉ ở tổng tài văn phòng có một cái thay quần áo gian. Bên trong có rất nhiều bộ chính thức cùng hưu nhàn cao định Tây Trang. Trong khoảng thời gian này kết giao tới nay, hắn chưa từng có xuyên qua. Hắn xuyên vẫn luôn là nàng cho hắn mua bình thường Tây Trang. Che dấu rất khá. Có lẽ, phải nói hắn có tâm. Vì chơi, thật là vất vả. Khúc yên nhẹ nhàng gợi lên môi đỏ, khải khẩu kêu, bùi tổng. Bùi tinh trì hơi hơi một đốn, châm thấp nói, yên yên, đừng cùng ta xa lạ. Ta thừa nhận là ta sai. Vì cái gì muốn nhận sai đâu là còn tưởng tiếp theo chơi sao. Khúc Yên cùng hắn cách hai bước khoảng cách mà chạm, hiểu diệm khuôn mặt nhỏ thượng không chút nào che giấu trảo phúng chi sắc. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đùa bỡn người cảm tình, hoặc thân thể. Bùi tinh chỉ hướng nàng đến gần một bước, ta chỉ là cảm thấy, thân phận địa vị có lẽ không có như vậy quan trọng. Nếu không quan trọng, kia lại có cái gì hảo dấu dếm. Khúc Yên không muốn cùng hắn tranh cái nữa luận vấn đề này, nàng đem ngón tay thượng một quả tố vòng nhẫn cởi ra tới, đưa tới trước mặt hắn Đây là ngươi nói ngươi dùng tiền lương mua cho ta lễ vợ, hiện tại ta còn cho ngươi. Bùi tinh chỉ không có tiếp. Khúc yên bắt được hắn tay, ngạnh nhét vào hắn lòng bàn tay, ngươi cầm. Ta không lưu bạn trai cũ nhẫn. Bùi tinh chỉ ưu chầm ánh mắt chấn động, bạn trai cũ. Hắn trở tay nắm chặt tay nàng, không cho nàng tránh thoát, chầm giọng nói, yên yên, ngươi có thể sinh khí, có thể phát ta, nhưng... Hư... Khúc yên vươn một cái tay khác, dựng thẳng lên ngón tay để ở hắn trên môi con con mặt mày. Xảo tiếu thiến hệ, đừng nói này đó không ý nghĩa nói. Bùi tinh chỉ, ngươi trò chơi, ta không phục bồi. Nàng nói xong, nhẹ nhàng xoay người. Nhưng bùi tinh chỉ không có buông tay. Hắn đem nàng mềm mại tay nhỏ bao vây trong lòng bàn tay, bao gồm kia cái không tính quá đáng giá tố vòng nhẫn. Ca, không nghe được nhân ra nói phải chia tay sao. Bùi tinh diễm tử trong xe xuống dưới, đi kéo khúc yên, buông ra chúng ta ra khúc cô bé. Nhà của chúng ta. Bùi tinh chỉ đáy mắt ốc sắc chưa tán. Nhưng ngu một cái môi mỏng, cười như không cười địa đạo. a Diễm, ngươi nói như vậy đảo cũng không có sai. Bùi tinh Diễm một nghẹn. Hắn ga cái này cáo giả, có phải hay không phải con nói khúc cô bé là bùi ra hắn. Tóm lại, ngươi buông ra khúc cô bé. Bùi tinh Diễm vung lên nắm tay, ý tứ một chút, bằng không ta liền không khách khí. Bùi tinh chỉ liết hắn liếc mắt một cái, lười đến cùng đã từng vô số lần thủ hạ bại tướng so đo. Hắn chuyển mắt đôi khúc yên thấp giọng nói, yên yên, chúng ta tìm cái thanh tính địa phương lại hảo hảo nói chuyện. Khúc yên trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lẽo chậm dai nói, ta muốn nói nói, đã nói được rất rõ ràng. Các người bùi ra hai vị thiếu ra, muốn chơi trò chơi, thứ ta không có hứng thú. Nàng dùng sức một tránh, từ bùi tinh trì lòng bàn tay tránh thoát ra tới, bước đi hướng đường cái biên đi đến. Nàng đã biết bùi ra quá vãng, bọn họ hai huynh đệ ân oán gút mắt. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên vì cùng cái nữ nhân khởi phân tranh. tiên yên, bùi tinh trì đi Lại bị phía sau bùi tinh diễm một phen giữ chặt. Ca, ngươi buông tay đi, nhân ra đều không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Bùi tinh trì hắt trầm đáy mắt giận quang trợt dựng lên, quay người một phen méo bùi tinh diễm cổ áo, lạnh lung nói, lan xa một chút, nếu không đừng trách ta giáo hơn ngươi. Bùi tinh diễm cũng tới khí, nhìn xem rốt cuộc là ai dạy hơn ai. Nói hắn liền một quyền hướng bùi tinh trì trên mặt ấu. Khúc Yên vừa quay đầu lại, liền thấy bọn họ hai huynh đệ đánh lên. Trường 659 t 47. Chính văn chương 659 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng. 47. Hai người đánh đến kịch liệt, khúc yên bốn dĩ không nghĩ quản nhưng bùi tình diễm võ đức không được, một bên bị đánh một bên ồn nào Khúc cô bé, giúp ta báo nguy. Liền nói thân ca muốn mưu sát thân đệ. Hán kêu về kêu, còn nhân cơ hội tìm bùi tinh trì lỗ hồng, tàn nhận đánh trả. Bùi tinh trì một cái phân thần, gò má thượng ăn một quyền. hắn khí cười, A Diễm, người ba tuổi thời điểm chơi xấu tính nết. Đến hai mươi mấy tuổi còn không có biến. Bùi Tinh chỉ dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh má, đơn giản cởi ra tây trang áo khoác, tùy ý ném ở bên cạnh trên mặt đất, vẫn khởi áo sơ mi tay áo, nói: người hôm nay kêu cảnh sát, kêu ra dàn mãi mãi cũng vô dụng." Dứt lời, hắn sắc bén một quyền tấu ở Bùi Tinh diễm trên mặt, nháy mắt một mảnh như thanh. Bùi Tinh diễm một miệng không rõ mà ồ ồ cả giận nói: "Đánh người không vào mặt, người không biết sao?" Tuy rằng là hắn động thủ trước vào mặt, nhưng mặc kệ, hiện tại đạo lý ở hắn bên này Khúc Yên xem đến quả thực tưởng che mặt. Hai vị bùi da thiếu ra, ở nhà mình tập đoàn công ty cổng lớn, liền như vậy đánh nhau rồi. Chỉ sợ tối nay liền sẽ thượng tin tức. Thậm chí trực tiếp thượng người bù hót xệ ức. Đến lúc đó nàng cũng không tránh được bị người bái xuất thân phân. Phiền thoái. Khúc Yên nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người đi trở về tới, khuyên can nói, các ngươi muốn đánh, không bằng đi công ty văn phòng đánh. Nếu không nữa thì, các người hồi bùi da đại trạch đánh. Bùi tinh chỉ nghe được nàng thanh âm. Lập tức ngừng tay, quay đầu lại bắt được tay nàng, tiên yên. Hắn như vậy vừa chuyển đầu, bùi tinh diễm bắt được đến cơ hội, từ sau lưng đánh lén. Bùi tinh chỉ lại giống sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau, nâng quyền một kích, chuẩn chuẩn nện ở bùi tinh diễm cái mũi. Ta thảo. Bùi tinh diễm che lại cái mũi, đau đến mắng một tiếng thô tục. Hắn chảy máu mũi. Hắn ca xuống tay quá nặng. Yên yên, ta mang người đến văn phòng. Bùi tinh chỉ không để ý tới kêu rên bùi tinh diễm lấy khúc tay Đi nhanh hướng tập đoàn Cao Ốc Nội đi đến. Khúc Yên cũng không muốn đi, nhưng xung quanh đã có không ít vầy xem ăn dưa của chúng, chính cầm di động ở trộn quay chụp. Nàng không cao hứng náo ra cái gì nhà giàu số một Bùi ra hai huynh đệ vì đoạt một nữ nhân, ở công ty cửa vung tay đánh nhau buồn cười tin tức, liền tạm thời đi theo Bùi tình Chỉ hướng Cao Ốc đi. Nàng vừa đi vừa nhỏ giọng nói, ngươi một cái đường đường đại tổng tài, xử lý này đó khả năng phát sinh dư luận, hẳn là không khó khăn. Bùi Tinh Chỉ lại giống như cái gì cũng không biết dường như Cái gì dư luận? Ngươi cùng ngươi đệ đệ đánh nhau, bị người chụp được tới. Là vì ngươi đánh nhau. Bùi tinh chỉ trọng điểm cương điệu. Tới rồi cao ốc nội, khúc yên rút về bị nắm lấy tay, ta ở lầu một nơi này đãi trong chốc lát, lập tức liền đi. Nơi này tới tới lui lui đều là ta công nhân, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta dây dưa. Bùi tinh chỉ ấn khai chuyên trúc thang máy môn, phi thường phúc hắt chỉ chỉ mặt khác một bộ thang máy ra tới tăng ca công nhân. Khúc yên nghĩ thầm, cũng không kém nhiều lưu lại vài phút Liền liền bước vào thang máy. Nhưng nàng không nghĩ tới, này bộ chuyên trúc thang máy thế nhưng là nhưng khống Nàng cùng bùi tinh chỉ vừa tiến đến, hắn liền khóa lại cửa thang máy, vừa không bay lên, cũng không giới hẳng. Cứ như vậy lẫn nhau nhốt ở nhỏ hẹp phong bế trong không gian. Người muốn làm gì? Khúc yên giận trừng hắn. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bùi tinh chỉ hướng nàng đến gần. Thang máy xương nội vốn dĩ liền không lớn, hắn một tới gần, liền càng thêm có vẻ áp bách tính. Khúc yên theo bản năng mà lui về phía sau một bước, phía sau lưng dán ở thang máy trên vách. Bùi tinh chỉ một tay chống ở trên vách, đem nàng vòng ở ngực trước, thấp thấp mà thở dài. Yên yên, ta rất nhớ ngươi. từ đêm qua đến bây giờ, chẳng qua mới một ngày. Nhưng hắn lại cảm thấy giống như ngao thật lâu thật lâu. Chương 660 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ xứng, 48. Chính văn chương 660 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ xứng, 48. Yên yên. Bùi tinh chỉ rũ mắt nhìn chăm chú nàng trong suốt mắt hạnh, ta thừa nhận ta có sai, không nên đối với ngươi giấu dếm thân phận. Nhưng ta đối với ngươi như thế nào, chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian này, ngươi hoàn toàn cảm thụ không đến sao. Hắn đấy mắt hình như có liệt hỏa. Tựa như đã từng hai người nhĩ tấn tư ma thời điểm, như vậy chuyên chú mãnh liệt. không yên cơ hồ liền tin. Có chuyện, ta vẫn luôn không có đã nói với ngươi. Bùi tinh chỉ cái chán nhẹ trống cái chán của nàng, thấp giọng nói, cha mẹ ta năm đó bị bắt cóc làm tiền. Ta phụ trách đưa tiền chuộc, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là bị giết con tin. Cho nên ngươi sợ bị người biết ngươi có tiền. Không, ta không phải sợ chính mình có nguy hiểm. Nói đến vô căn cứ, nhưng hắn đấy lòng xác thật có cái bóng ma, phản phất ở nói cho hắn, kẻ có tiền không xưng có viên mãn cảm tình. Hắn từ nhỏ nhìn cha mẹ ơn ái lưu luyến, hắn thậm chí chưa bao giờ gặp qua giống bọn họ như vậy ân ái hảo môn vợ chồng. Chính là cuối cùng, bọn họ bị chết như vậy thảm. Yên yên! Ta không tìm bất luận cái gì lấy cớ, tóm lại là ta sai. Người đánh ta tốt không? Hắn nắm lấy tay nàng, phóng tới chính mình trên mặt, làm người tấu. Hắn nhận sai thái độ phi thường hảo. Khúc yên lại bỗng nhiên nói, bùi tổng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hảo, ngươi hỏi. mọng ngọt là ai? Bùi tinh chỉ nghe vậy ngẩn ra. Khúc yên câu môi cười khẽ lên, khó nén trào phúng, không nghĩ tới phải không? Không nghĩ tới ta thế nhưng biết được nhiều như vậy đi. Ngươi vừa mới nói ngươi tự mình đi giao tiền chuộc, nhưng ngươi chưa nói, ngươi cùng mỏng ngọt cùng đi. Bùi tinh chỉ nhăn lại anh đĩnh mi, yên yên, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mỏng ngọt là cái không dành thế sự hào môn tiểu cô nương, ngươi đệ đệ bùi tinh diễm cùng bạn nhổ đánh đố, nói ở một tháng trong vòng đuổi tơi tay. Khúc yên trầm dài nói, mỏng ngọt sau lại lại yêu ngươi. Các ngươi hai huynh đệ vì thế vung tay đánh nhau, tựa như đêm nay giống nhau. Không, này không giống nhau. Bùi tinh chỉ trầm đốc địa đạo đó là A Diễm thích nữ hải, không phải ta. Chính là nàng đã chết lúc sau, ngươi cử tuyệt bất luận cái gì khác phái gần người, ngay cả bên cạnh ngươi nữ bí thư cũng tất cả đều đổi thành nam. Khúc Hiên nhẹ giọng cười cười, có lẽ ta nên cảm thấy vinh hạnh, ta là ở mỏng ngọt lúc sau, cái thứ nhất ngươi tưởng chơi một chút trò chơi khác phái. Tiên Yên, yên ngươi tưởng chật. Bùi Tinh Chỉ đang muốn giải thích, cửa thang máy đột nhiên tự động mở ra. Thang máy ngoại, Bùi Tinh diễm một tay che lại bị đánh xưng cái mũi, một tay cầm điều khiển từ xa. Thứ nói, ca, ta cảnh cáo ngươi, giam lỏng là trái pháp luật. Khúc Yên nhân cơ hội đi ra thang máy. Lần này nàng không hề lưu lại, nện bước thực mò, mặc kệ phía sau bụi tinh diễm như thế nào dây dưa bụi tinh chỉ, tuyệt trần mà đi. Bên ngoài bóng đêm nồng đậm, Khúc Yên chiêu một chiếc xe taxi. Tiểu thư, đi nơi nào? Tài xế taxi hỏi. Khúc Yên suy nghĩ một lát, nói, đi tân thiên địa. Bên kia quán ba nhiều, nàng muốn đi uống bài chén. Phiền thấu. Nàng ở thế giới này còn có một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm chân ái. Làm nàng đi nơi nào tìm. Một say giải ngàn sầu tính. Bất quá, một cái khác nhiệm vụ vẫn là có thể trước làm. Khúc Yên ở xe taxi thượng cấp Hoác Thừa Trạch gọi điện thoại. Chạy ca, ta muốn đi tân thiên địa uống rượu, ngươi tới hay không? Hoác Thừa Trạch lúc này đang ở nghe Khúc Lê Lê khóc lóc kể lệ. Khúc Lê Lê nói bọn họ Khúc Gia Hoa rất nhiều tiền, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy thích hợp nàng thận nguyên. Nàng thực sợ hãi nàng có thể hay không chết lại nói Khúc Yên vẫn luôn không trở về nhà, nàng là nàng duy nhất hy vọng. Khúc Lê Lê đã khóc cả đêm, hoắc thừa trạch đầu rất đau. Hắn nhận được Khúc Yên điện thoại, cơ hội là theo bản năng, lập tức liền trả lời, tới. Chương 661 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 49. Chính văn chương 661 tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 49. Khúc Yên tới rồi tân thiên địa, tùy tiện tuyển một nhà quán ba đi vào, thuận tiện đem tên chia hoắc thừa trạch. Hoắc thừa trạch tới rất nhanh, phong trần mệt mỏi Vẻ mặt mỏi mệt mệt. Ngươi như thế nào như vậy mệt bộ dáng? Khúc Yên cho hắn điểm ly rượu, hỏi: "Tâm mệt?" Hoắc Thừa Trạch chỉ nói hai chữ. Khúc Yên phi thường lý giải vô vô vai hắn, "Tâm mệt là được rồi, thuyết minh ngươi thực mau là có thể chân chính làm chính mình." Hoắc Thừa Trạch nghe được cái biết cái không, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tay độc rượu theo huyết hầu rốt hết, hắn cảm giác được một tia phong túng cùng tự tại thoải mái. "Tiên nhiên, ta chưa từng nghĩ tới" Thế nhưng có một ngày sẽ cùng ngươi ngồi ở quán ba đối ẩm. Hoác thừa trạch có chút cảm khái địa đạo. Hắn nguyên bản một lòng muốn hống nàng quên thận cấp khúc lê lê. Nhưng hiện tại, hắn muốn làm cá nhân. Bình thường người. Trách ca, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Khúc yên đống nhiên nói. Hoác thừa trạch sửng sốt như thế nào lại nhắc tới cái này. Ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn luôn không đáp ứng. Ta biết ngươi vì cái gì không đáp ứng. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đáp ứng rồi. Khúc Yên nâng chén, cùng hắn chén rượu nhẹ nhàng một trăm vào, kính chúng ta một đoạn này đã không có ý nghĩa huống nước. Hoắc Thừa Trạch nắm chén rượu thật lâu sau, trầm mặc. Hắn không biết như thế nào lại có một ít không bỏ được. Có lẽ, là hoài niệm qua đi đơn thuần thời gian. Lại có lẽ, là lòng có ấy nấy. Trạch ca, ngươi hối hận hay không? Khúc Yên tựa hồ thuận miệng vừa hỏi, người cô phụ rất ta đã từng thiệt tình, còn có ngươi trộm tảng quá bất lương giáp tâm, ngươi hối hận sao? Hoắc Thừa Trạch nhấp môi lặng im. Sau một lúc lâu, hắn rơi lên trong tay chén rượu một ngủm uống xong, mới nói, hối hận. Nếu có thể một lần nữa tới một lần, có lẽ hắn vẫn cứ sẽ cùng Khúc Yên chia tay, nhưng hắn hội đường đường chính chính phân. Từ trước Khúc Yên tùy hứng nung chiều, nhưng nàng kỳ thật cũng không có cái gì sai, không nên bị người chủ tính đoạt thận. Là hắn bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng nổi lên như vậy tà ác ý niệm. Hảo, kính ngươi hối hận. Khúc Yên lại lần nữa cùng hắn chặn cốc. Nàng trong lòng đinh một thanh âm vang lên khởi hệ thống nhắc nhở âm Chúc mừng ký chủ, hoàn thành 50% nhiệm vụ. Khúc Yên cong môi hơi hơi mỉm cười. Nàng từ lúc ban đầu bắt đầu, liền không nghĩ muốn công lực Hoắc Thừa Trạch tâm, không muốn cho hắn yêu nàng. Hiện giờ lương tâm thượng hối hận, cũng là hối hận, không phải sao? Yên Yên, ngươi tiểu lượng không tốt, đừng uống nhiều như vậy. Hoắc Thừa Trạch nói ra hối hận lúc sau, có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cảm. Hắn tự nhiên mà vậy mà quan tâm nàng, ngươi hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến uống rượu? Khúc yên một tiếng, có cái hôn đản, chọc ta không cao hứng. Cái nào hôn đản? Ta thế ngươi. Hoác thừa Trạch lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy quán ba cửa bên kia chuyển đến ồn ảo thanh âm. Quán ba các khách nhân, nhân thủ một chồng thật dày tiền mặt, không biết là ai ở phát tiền. Ta đi xem sao lại thế này. Hoác thừa Trạch ngạc nhiên nói. Đừng đi. Khúc yên tùy tay kéo lấy ống tay háo của hắn, ta biết sao lại thế này. Nàng từ cao chân ghế nhảy xuống, hơi có chút không xong Thuật tay ôm lấy bên cạnh hoác thừa chạch cánh tay, mượn lực đứng vững. tiên yên. Người không sao chứ. Hoác thừa Trạch thấy nàng có vài phần mỏng say, đỡ lấy nàng eo, nếu không chúng ta về nhà đi. Hảo. Khúc yên gật gật đầu. Quán ba ổn ào náo động âm nhạc thanh bống nhiên đình chỉ, thình lình xảy ra an tĩnh là người lập tức có điểm không thói quen. U ám lập lòe ánh đèn hạ, một người cao lớn nam nhân bước chân dài chậm rãi đi tới. Phía sau, một loạt hắc y đi hài bảo tiêu trận Chương 662 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 50. Chính văn chương 662 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 50. Khúc Yên ngước mắt nhìn lại, mày đẹp nhớ lại. Nam nhân đi đến nàng trước mặt, hướng bên người bảo tiêu làm cái thủ thế. Trong đó hai cái bảo tiêu tiến lên, đối hoác thừa Trạch nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi buông ra chúng ta bùi tổng bạn gái. Hoác thừa Trạch kinh ngạc mà nhìn về phía trước mắt nam nhân, lại nhìn nhìn Khúc Yên, nghi nói, hắn là... Không phải cái kia hoan sắc hội sở thiếu ra sao? Khúc Yên không trả lời hoắc thừa trách, đối Bùi Tinh Trì khải khẩu nói, "Bùi tổng lớn như vậy trấn trượng, là muốn làm gì? Ta cùng nhà ta vị hôn phu uống cái tiểu rượu, còn phạm pháp không thành." Bùi Tinh Trì u chầm mắt đen chậm rãi nheo lại, "Ngươi vị hôn phu?" Thứ hôm nay trở đi, hắn không hề là." Khúc Yên cười nhạt, "Ngươi nói không phải liền không phải." Bùi Tinh Trì tựa không sao cả mà nhướng mày, "Tiêu Hành, ta trước làm hoắc thị phá sản, khảo nghiệm một chút các ngươi cảm tình." Khúc yên không cấm hư lệnh, ngươi có bản lĩnh làm hắn phá sản, ta liền có bản lĩnh làm hắn đông sơn tái khởi. Ngươi hẳn là biết, ta cũng không để ý ta nam nhân là nghèo là phú. Bùi tinh chỉ đáy mắt đông dưng có ánh lửa bốc cháy lên, ngữ khí tăng thêm mà lặp lại nàng này bốn chữ, ngươi nam nhân. Như thế nào, ta nam nhân không thể đổi sao. Trước kia có thể là ngươi, hiện tại có thể là người khác. Ta không cho phép ngươi đổi. Bùi tinh chỉ dối tay bắt được cổ tay của nàng, lực đạo bá đạo. Đem tay nàng từ hoác thừa Trạch khỉu tay rút ra, sau đó nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Quán ba, các khách nhân lục tục ly tràng, cầm ngoài ý muốn được đến trời giáng tiền của phi nghĩa, chuyển đi cách vách quán ba tiếp tục côn hoan. Âm nhạc cũng đã sớm ngừng, to như vậy bài chỉ còn lại có mấy chục cái hắc ý bảo tiêu cùng khúc yên, bùi tinh chỉ, hoác thừa Trạch Người họ bùi hoác thừa Trạch hậu chi hậu giác hiểu được, trước mắt cái này một thân tự phụ khí thế nam nhân, rất có thể là đến từ siêu cấp hào môn nhà giàu số một bùi ra. Kêu nói cách khác, hắn trước kia cố ý lừa Yên Yên. Yên Yên là bị chẳng hay biết gì sao. Yên Yên, hắn trước kia có phải hay không lừa ngươi? Hoác thừa trạch hỏi. Đúng vậy. Khúc Yên gật đầu. Hoác thừa trạch mạc danh sinh giận, không biết như thế nào liền cảm thấy nhà mình người ăn mệt, hắn đến thế nàng suốt đầu. Vì thế hắn đứng ra, nói, bùi tổng. Chỉ diễm tập đoàn vị kia sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, tóm lại, ta cùng Yên Yên liền sắp kết hôn, ngươi nếu hánh diện đến lúc đó tới uống một chén rượu mừng. Bùi Tinh chỉ tuấn mỹ trên mặt thần sắc bất biến, tựa hồ thờ ơ, nhưng đáy mắt lửa giận phần phật, cơ hồ muốn phát ra ra tới. Hắn nắm chặt trong lòng bàn tay nữ hài mềm mại tay nhỏ, cắn răng thấp giọng nói, "Ngươi vì khí ta, phải gả cho hắn loại này cha nam." Năm mươi cười trăm bước, không hiến trả lời. Nên nhận sai, ta nhận. Nhưng ta tuyệt không thừa nhận ta cha." Bùi Tinh chỉ nhìn chằm chằm nàng sáng ngời mà trong suốt đôi mắt, giải thích nói, "Cái kia mỏng ngọt, ta nhận thức." nhưng không thân. Lời này lại nói tiếp đối người chết bất kính, nhưng ta xác thật liền nàng trông như thế nào đều không quá có ấn tượng. Không thân, các ngươi sẽ cùng đi giao tiền chuộc, cứu cha mẹ ngươi. Khúc yên ở nhìn đến này đoạn tư liệu thời điểm, trong lòng cũng đã thực khí Tư liệu thượng tuy không có viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng như vậy trọng đại sự tình, bùi tình chỉ nguyện ý mang theo một nữ hài tử cùng đi, vậy thuyết minh cái này nữ hài cùng hắn quan hệ không bình thường. Ta không biết ngươi như thế nào tra được những việc này. Nhưng ngươi khẳng định hiểu lầm trong đó một ít chi tiết. Bùi tinh chỉ nhẫn mại tính tình, nghiêm túc giải thích nói, lúc ấy, mỏng ngọt nghe á Diễm nói lỡ miệng, biết chúng ta cha mẹ bị bắt cóc, cũng biết bọn bắt cóc yêu cầu ta một người đi giao tiền chuộc. Nàng lo lắng ta có nguy hiểm, cho nên giấu ở ta cốt xe. Ta trước đó cũng không cảm kích. Chương 663 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 51. Chính văn chương 663 Tổng tài trong sách phá hôi nữ sướng, 51. không yên nhấp nhấp môi đỏ. Không hề răng. Dựa theo tư liệu thượng nội dung, mỏng ngọt sắc thật ái Bùi Tinh chỉ ái đến chết đi sống lại, làm ra dấu ở cốp xe sự cũng không tính hiếm lạ. Sau lại mỏng ngọt chết vào giao tiền chỗ hỗn loạn hiện trường, Bùi Tinh chỉ chính mắt thấy cha mẹ bị giết con tin bỏ mình, chính hắn cũng suýt nữa bỏ mạng. Hắn một thân thương trở lại Bùi ra lúc sau, Bùi Tinh Diễm biết được mỏng ngọt cùng cha mẹ chết thảm, bi phẫn cùng nộ, cùng Bùi Tinh chỉ hung hăng đánh một trận. Hai huynh đệ từ đây kết hạ khó hiểu thù hận. Bùi Tinh Trì tự kia về sau Liên bắt đầu không cùng bất luận cái gì khác phái lui tới, ngay cả bên người nữ tính nhân viên công tác đều đổi đi. tiên yên, ta cùng với người nói một câu nói rõ ngọn ngành nói. Bùi tinh chỉ cúi đầu, ở khúc yên bên hai, thâm giọng nói, mặc kệ là kia cọc thảm sự phía trước, hoặc lúc sau, ta đều không có từng yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Ta chưa bao giờ từng động quá tâm, thẳng đến người xuất hiện. Khúc yên lộ thai hơi hơi tông ngứa, chuyển mắt nhìn về phía hắn thâm thúy mặc mắt, nơi đó mặt ảnh ngược nàng mặt. Thật giống như hắn trong mắt chỉ có nàng. Ngươi cảm thấy ta còn nên hay không lại tin tưởng ngươi một lần. Nàng nhẹ giọng hỏi. Không nên. Bên cạnh hoác thừa trạch một phen kéo qua khúc yên, tiên yên, hắn có thể lừa ngươi một lần, là có thể lừa ngươi lần thứ hai. Ngươi không cần bị hắn lời ngon tiếng ngọt cấp lừa gạt, cái gì thệ hải Minh sơn chẳng qua là nam nhân kỹ xảo thôi. Hắn lôi kéo khúc yên liền phải đi ra ngoài, chúng ta về nhà. Nhưng còn chưa đi hai bước, một trình bài hắc ý thì bảo tiêu liền đi lên ngăn chặn đường đi. Bùi tinh trì lần này hiển nhiên là quyết tâm, muốn đem người hống trở về. Hoác thừa Trạch bị này trận trượng kích đến một trận cười lạnh, lấy ra di động gọi điện thoại, têu bảo an bộ, tất cả đều cho ta lại đây. Đối, liền hiện tại, lập tức. Ai còn không phải một cái tổng tài? Ai còn không có bảo tiêu? Khúc yên nguyên tưởng cùng Hoác thừa Trạch nói không cần thiết, nhưng nàng còn không có mở miệng, quán ba ngoại lại tới nữa một đống hắc ý gì hãy bảo tiêu. Dẫn đầu người là bùi tinh diễm. Khúc cô bé, theo ta đi. Bùi tinh diễm tiến vào liền tuyên bố nói, ta ca có người, ta cũng có. Ngươi không cần sợ, ta bảo hộ ngươi. Khúc yên. Bùi tinh diễm thấy ở đây còn có một cái khác nam nhân, những mày nhìn lướt qua, nói, vị này không phải hoác thị tập đoàn hoác tổng sao. Nghe nói ngươi cùng vị kia mảnh mai nhược khúc ra thật thiên kim, gọi là gì hoa lê, đi được rất gần. Hiện tại lại nghĩ đến gạt ta ra khúc cô bé. Ngươi là hoác thừa Trạch chợt thấy hai cái diện mạo giống nhau như lúc đùi ra nam nhân, không khỏi chấn kinh rồi vài giây. Bùi thị nhất quán điệu thấp, mấy năm nay lại cố tình mơ hồ một ít tin tức, ngoại giới truyền lưu chỉ có thật giả khó phân biệt tiểu đạo tin tức, hắn thật đúng là không biết bùi ra có một đôi song bảo thai người thừa kế. Người cùng khúc cô bé giải trừ hôn ước không? Bùi tinh diễm không chút khách khí, mở miệng liền nói, nếu là còn không có giải trừ, hiện tại liền ngay tại chỗ giải trừ. Ta cùng yên yên sẽ không giải trừ hôn ước. Hoác thừa Trạch không quên muốn thay khúc yên suốt đầu, tuy nói bọn họ hai người lúc trước đã nói tốt muốn giải trừ hôn ước. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể túng, các ngươi đã chết nảy tâm đi. Ta quay đầu lại làm bí thư cho các ngươi gửi thiệp đấy, hoang nên các ngươi tham gia ta cùng yên yên hôn lễ. Khúc Yên không khỏi mà con ngồi cười cười. Thật là không nghĩ tới a. Hoắc Thừa Trạch cư nhiên ở cái này thời khắc, rất có nam tử khí khái ngạnh cương một lần, không sợ đắc tội nhà giàu số 1 Bùi thị. Bùi Tinh chỉ nhìn đến nàng nhìn Hoắc Thừa Trạch doanh doanh cười nhạt, ngực bỗng chốc một đổ, đột nhiên tiến lên đem nàng chặn ngang bế lên tới. Khúc Yên đột nhiên không kịp phòng ngự. Hô nhỏ một tiếng, bùi tinh chỉ. Ngươi làm cái gì? Bùi tinh chỉ cắn răng lên cả giận nói, kết hôn. Khúc yên ở trong lòng ngực hắn dây rủa nửa đêm kết cái gì hôn. Ngươi điên rồi sao? Bùi tinh chỉ buộc chặt hai tay, không cho nàng lộn xộn đi cục dân chính chờ mở cửa, bằng không liền đi Las Vegas đăng ký. Tóm lại, ta muốn ngươi trở thành bùi thái thái. Chương 664 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 52. Chính văn chương 664 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng. 52. Gả cho ta, cũng là bùi thái thái. Bùi tinh diễm hoành ở phía trước, ngăn trở lộ. Tránh ra. Bùi tinh chỉ lạnh lùng nói. Bùi tinh diễm lại cứ không cho. Đối với Khúc Yến nói, Khúc cô bé, nếu ngươi biết ta ca là cái cái dạng gì người, ngươi liền tuyệt đối sẽ không theo hắn kết hôn. Khúc Yến Nguyên cũng không muốn kết hôn, nhưng nàng có chút tò mò bùi tinh diễm rốt cuộc nghĩ như thế nào. Liền hỏi nói, ở ngươi trong mắt, ngươi ca rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Hắn là một cái máu lạnh giết người phạm. Bùi tinh diễm cười lạnh một tiếng, nhất quán cả lơ phất phơ biểu tình trở nên tối tâm lãnh lệ, trong tay hắn lây dính ba điều mạng người. Khúc yên không cấm ngẩn ra. Nàng ở bùi tinh chỉ trong lòng ngực ngước mắt xem hắn, lại thấy bùi tinh chỉ ánh mắt u trầm âm u, đường cong đẹp môi mỏng nhấp chặt, cũng không có bắt bỏ. Ngươi không nói điểm cái gì sao? Khúc yên không khỏi hỏi. Bùi tinh chỉ không có ra tiếng, đem nàng buông xuống, dắt lấy tay nàng, hướng bên ngoài đi. Bùi tinh diễm đổ ở quán ba Một chữ tự rõ ràng nói, người đời này đều đừng nghĩ có hạnh phúc. Khúc Yên chuyển mắt nhìn về phía bùi tinh trì, hắn thần sắc chầm ngưng, mắt đen trô sâu trong di động khói mù chi sắc. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có cái lại. Khúc Yên nhìn không được, ở trong lòng lặng lẽ gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tiểu thất, người đem bùi ra năm đó bắt có gán tư liệu lại chia một lần cho ta xem. Có thể có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ liền nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Tuất ký chủ. Tiểu thất thực mau liền đem tư liệu triển lãm ở khúc yên trong đầu quang bình thượng. Khúc yên một lần nữa nhìn một lần. Nàng xác nhận không có lầm lúc sau, mới mở miệng nói, bùi nhị thiếu, năm đó sự. Ta thực xin lỗi nhắc lại. Nhưng ca ca ngươi ở kia sự kiện giữa, cũng không có làm sai cái gì. Tiểu thất mới vừa đem liên quan tới mỏng ngọn cụ thể tư liệu trên nàng, nàng mới biết được, có một số việc, bùi tinh chỉ một mình khiêng thật lâu thật lâu. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì giữ gìn hắn. Bùi tinh diệm ngữ khi âm lánh, đều không phải là nhằm vào khúc yên, lại khó nén hận ý cùng á hắn giận, nếu không phải hắn, ngọt ngào sẽ không phải chết. Tất cả mọi người đã chết, chỉ có hắn ca một người tồn tại trở về. Hắn hẳn là trôn cùng. Hắn như thế nào còn có mặt mũi làm chính mình hạnh phúc? Khúc yên không cấm lắc lắc đầu, quay đầu hỏi bùi tinh trì, ngươi vẫn luôn đều không có nói cho ngươi đệ đệ, là mỏng ngọn. Bùi tinh trì liếc nhìn nàng một cái, tiếng nói trầm thấp nói, yên yên, chuyện cũ không cần nhắc lại Nam đó sự nội tình phức tạp cha mẹ chết thảm sau ra ra cùng ngãi ngãiại thâm chịu đả kích tốn đau trên giường a Diễm giống phát điên giống nhau tập đồ vật đánh người bác sĩ chẩn đoán chính xác a Diễm hoạn thượng táo gốc trứng đề nghị làm a Diễm ra ngoại quốc tốt nhất chữa bệnh cơ cấu chuẩn trị cùng tính dưỡng khi đó hắn không thể không khiêng lên bùi ra sở hữu trách nhiệm đến nỗi mỏng ngọt sự bác sĩ kiến nghị không cần làm a Diễm biết nếu không sợ hắn sẽ càng điênủ bởi vì khi đó a Diễm đã thật sâu yêu mà ngọt Hắn sợ tiến ngưỡng tình yêu cùng tốt đẹp, nếu là sụp đổ, ai cũng không biết hắn sẽ điên thành cái dạng gì. May mà sau lại A Diễm ở nước ngoài bình phục, tuy rằng về nước sau thường xuyên cùng hắn đối nghịch, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Đã kết vậy vết sẹo, nếu lại lần nữa máu tươi đầm địa vật trần, hắn sợ A Diễm sẽ bệnh cũ tái phát. A chỉ khúc yên có chút bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Nguyên lai like trong nguyên tắc tiểu thuyết cốt truyện ở ngoài, còn có nhiều như vậy chuyện phức tạp, là nàng phía trước sợ không biết. Thế giới này Đã tồn tại với nguyên tắc tiểu thuyết trùng lại tựa hồ có nó chính mình vận tắc quý đạo. Chương 665 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 53. Chính văn chương 665 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 53. Không cần lại cùng ta sinh khí, hảo sao? Bùi tinh chỉ nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói, ta vì ta giấu dếm lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Thình ngươi cho phép ta, dùng sau này quãng đời còn lại thời gian, mỗi một ngày tới bổi thường ngươi. Khúc yên lại không dễ dàng đáp ứng. Chỉ nói, xem ngươi về sau biểu hiện đi. Bùi tinh chỉ ủ rột mắt đen hơi hơi sáng lên, hảo. Bọn họ hai người chi gian không khí thoáng hòa hoãn, bùi tinh diễm ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén. Ai đều có thể đạt được hạnh phúc, duy độc hắn ca không thể. Khúc cô bé, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Bùi tinh diễm ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh. Nói cái gì? Khúc yên nhẹ nhàng ngứng mày, này quỷ dị bình tĩnh cảm là chuyện như thế nào? Yên yên nơi nào đều sẽ không cùng ngươi đi. Bùi tinh chỉ đem khúc yên hộ đến phía sau, lạnh lùng nói, A Diễm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hướng về phía ta tới. Ngươi xác định không cùng ta ra tới. Bùi tinh Diễm nhìn khúc yên, ý có điều chỉ địa đạo, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Cùng hắn đi, nhiều nhất chính là bị hắn tạm thời bắt cóc giam lỏng một chút, chờ hắn buộc hắn ca làm điểm tra nam nên làm sự, thúc đẩy hai người bọn họ hoàn toàn chia tay, lại phóng nàng tự do. Nhưng nếu không cùng hắn đi Tiên chỉ sợ cũng phải bị một cái khắc càng ác độc người bắt cóc. Các người bùi ra ai cũng không thể mang đi yên yên. Hoác thừa Trạch tiến lên đây, giữ chặt khúc yên một cái tay khác. Yên yên, đừng sợ, ta bọn bảo tiêu tới rồi, ngươi cùng ta về nhà. Quả nhiên, quán ba bên ngoài lại tới nữa một đám xuyên hắc tây trăng người. Hiện tại này chỉ gian quán ba trong ngoài, kín mít mà đứng gần trăm tên bảo tiêu. Tình cảnh này, quả thực giống chụp dạ cụ dạ điện ảnh dường như. Lại quá một lát, chỉ sợ cảnh sát đều phải bị kinh động. Khúc Yên xem bên người này ba nam nhân cấp không nhường nhịn ai đều tưởng kéo nàng đi bộ dáng, đơn giản nói, làm ta chính mình một người rời đi, các ngươi ai đều không cần đi theo ta. Hệ thống trợ thủ tiểu thất ở trong lòng nàng nhắc nhở nói, ký chủ, bên ngoài có nguy hiểm. Khúc Yên ở trong lòng trả lời, ta biết, còn không phải là kêu đoá tiểu hoa lê muốn động thủ sao. Làm nàng động. Vừa rồi tiểu thất cấp tư liệu thời điểm, đã thuận đường đem khúc lê lê hai ngày này âm thầm động tĩnh chia Khúc Yên. Khúc Lê Lê rốt cuộc phải đi đến này một bước. Khúc Lê Lê làm thế giới này nữ chủ, Khúc Yên biết nàng có nữ chủ khí vận, liền tính đến cuối cùng không có nàng quên thận, Khúc Lê Lê cũng sẽ không chết. Nhưng Khúc Lê Lê không biết điểm này, nàng khát vọng sinh, kỳ thật cũng không sai. Nhưng muốn cường đào người khác khí quan tới làm chính mình sống sót, đó chính là tội cùng ác. Khúc Yên muốn nhìn xem, Khúc Lê Lê tới rồi thời khắc mấu chốt hay không có thể lương tâm tình ngộ tựa như hoác thừa chạch như vậy. Ta làm tài xế đưa ngươi Bùi tinh chỉ không có lại miễn cưỡng, chỉ nói, nếu ngươi tưởng thanh tĩnh một chút, ta giúp ngươi an bài khách sạn. Ngụ ý chính là không thể trụ nam nhân khác ra. Khúc yên kỳ thật đã hoàn thành hoác thừa chạch bên này nhiệm vụ, cũng không cần phải lại đi hoác ra, liền gật đầu đáp ứng nói, hảo. Các ngươi ai cũng không cần đi theo ta, ta chính mình sẽ lên xe. Nàng từ bùi tinh chỉ trong tay rút về tay, bước đi hướng quán ba ngoại đi. Bùi tinh diễm cũng không lại ngăn trở, làm nàng đi ra xuất khẩu. Bên ngoài đã là đêm khuya. Lộ Thiên đất trống đứng từng hàng hắc ý Li Bảo Tiêu. Đám người bên ngoài, một cái gầy yếu nữ hải tử đáng thương hề hề mà đứng ở nơi đó, nhìn đến Khúc Yên ra tới, dương giọng tê, "Yên Yên." Khúc Yên nhẹ con môi đỏ, người vẫn là tới a." Chương 666 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 54. Chính văn chương 666 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 54. "Yên Yên, chúng ta lại thương lượng thương lượng hảo sao?" Khúc Lê Lê bị Bảo Tiêu cách ở bên ngoài, không có biện pháp đến gần. Chỉ có thể nhuyễn thanh cầu xin, ta thân thể không tốt, không đứng được. Ta cầu ngươi, chúng ta hảo hảo bàn lại một lần hảo sao. Nói chuyện gì? Nói bán thận sao? Khúc yên đứng ở tại chỗ, không nhanh không chầm địa đạo, ta đã nói rồi, ta không bán. Ngươi biết mua bán khí quan là trái pháp luật sao? tiên yên khúc lê lê hốc mắt đỏ lên, mềm điếu rút khóc, ta thật sự không có mặt khác biện pháp. Nàng chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi à. Vì cái gì khúc yên như vậy nhẫn tâm thấy chết mà không cứu? Chỉ là muốn mua nàng thận mà thôi, lại không phải muốn mua nàng mệnh. Chỉ cần giải phẫu không ra sự cố, Khúc Yên căn bản sẽ không chết ta. Người không có mặt khác biện pháp, cho nên người muốn. Khúc Yên bước đi, thong thả mà đi bước một hướng Khúc Lê Lê đi đến. Khúc Lê Lê đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt dị quang, làm như hương phấn. Khúc Yên đem nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, không cấm nhẹ trào mà còn cong khỏe môi. Khúc Lê Lê sợ là phát rổ. Lương chi là cái gì, phạm tội là cái gì Nàng Đại khái cũng không từng nghĩ tới. Theo Khúc Yên càng đi càng gần, Khúc Lê Lê đánh mắt phấn khởi vặn vẹo quang mang liền càng thêm rõ ràng. Khúc Yên lại đột nhiên dừng lại bước chân, chậm gì gì mà mở miệng nói, "Khúc Lê Lê, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp." Khúc Lê Lê hoàn toàn không có nghe đi vào, còn tại diễn trò, một bộ suy yếu đáng thương bộ dáng, thúc giục nói, "Yên Yên, ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta nguyện ý cho ngươi ta có thể cho hết thể tới trao đổi." Khúc lại không hề động bước, lấy ra di động báo nguy, Nơi này có người tư tàng xuống ống, đối, địa chỉ là. Khúc lê lê bị nàng xuất kỳ bất ý hành động hoảng sợ, khiếm sợ mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Chỗ tối, đột nhiên đi ra hai cái H. y H.I.I. Nam Nhân, một tả một hưu vây quanh khúc lê lê. Khúc lê lê đại kinh thất sắc, xoay người muốn chạy trốn, lại bị chặt chẽ lấp kín. Nàng run giọng nói, các người, các người, là người nào? Tránh ra. H.I.I. Nam Nhân mặt vô biểu tình, lạnh lung nói. Đùi tổng đã sớm để phòng ngươi. Thình đi, cục cảnh sát đi một chuyến. Khúc yên cách một đoạn an toàn khoảng cách, xa xa nhìn. Khúc lê lê động tác lén lút tưởng lấy ra thương, nhưng lập tức đã bị hai cái huấn luyện có tố HII ở nam nhân hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, trong khoảnh khắc đã bị chế phục Khúc lê lê, ngươi có phải hay không tưởng sấn ta đến gần ngươi, bắt có ta. Khúc yên ra tiếng nói, đối diện đường cái, còn dừng lại một chiếc minibux, ngươi thuê người đang ở bên trong, chờ ngươi thành công đắc thủ đúng không Chỉ cần nàng bị bắt cóc đến trong xe, liền sẽ bị hôn mê, đưa hướng không biết tên chỗ. Nếu vận khí tốt, chờ nàng lại tỉnh lại khi, sẽ phát hiện chính mình đã mất đi một cái thận Nếu vận khí không tốt, vậy đã chết. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó khúc lê lê cự không thừa nhận, ta cái gì cũng chưa làm. Này thương, chỉ là, chỉ là, ngươi đi cùng cảnh sát giải thích đi. Khúc yên không hề xem nàng, xoay người trở về đi. Nàng phía sau vài bước xa, bùi tinh chỉ liền đứng ở nơi đó. Khúc yên hơi hơi mỉm cười, hướng hắn đi qua đi, bùi tinh chỉ lại mau nàng một bước, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôm rất chặt. Con hảo không có việc gì. Hắn ngữ thanh chấm thấp, thực xin lỗi, thiếu chút nữa khiến cho ngươi đã xảy ra chuyện. Hắn phái người cha hóa ra cùng Khúc gia đã có một đoạn thời gian, nhất để phòng chính là cái này Khúc lê lê. Hôm nay quả nhiên thiếu chút nữa liền có chuyện. Không có việc gì đâu. Khúc yên tâm nói, nàng đã trước tiên được đến hệ thống nhắc nhở, Khúc lê lê cho dù có thương cũng bắt cóc không được nàng. Nhưng không nghĩ tới, biến cố lại trong nháy mắt này đột nhiên phát sinh. Màn đêm che lấp chỗ cao, một cái súng ngắm tay nhắm ngay khúc yên thân ảnh, đông chốc bắn ra một kích. Trong châm đoáng, bùi tinh chỉ dùng sức đẩy ra khúc yên. Khúc yên không có phòng bị, lào đảo kẽ ngã một cái, bên hai chỉ nghe được một tiếng súng vang, nàng lại ngầm đầu, liền nhìn đến bùi tinh chỉ cao lớn đỉnh bạt thân hình nổ lớn ngã xuống đất. Chương 667 Tổng tài trong sách phá hôi nữ xứng, 55 Chính văn chương 667 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 55. Chí ca. Khúc Yên kêu sợ hãi một tiếng, lại thấy bùi tinh chỉ che lại cánh tay xoay người dựng lên, trầm giọng hấp tâm nói, chạy. Hướng có che đậy kiến trúc nội chạy. Khúc Yên đại tùng một hơi, bắt lấy hắn không bị thương cái tay kia, chạy như điên, chúng ta cùng nhau chạy. Nàng một bên điên cùng chạy vội, một bên trong lòng gọi hệ thống trợ thủ tiểu thất, có tay súng bắn kỉa, vì cái gì không có nói tình ta. Vì cái gì cô đơn rơi rất cái này nguy hiểm tin tức? Ký chủ, chuyện này cũng không trong nguyên tắc cốt truyện nổi, là có bại lộ khả năng tính. Khúc Yên không rảnh lại truy vấn, Nàng cùng Bùi Tinh trì nhanh chóng lóe nhập một bức tường mặt sau. Hai người hơi thở đều cấp loạn, nàng là bởi vì chạy trốn cấp, mà Bùi Tinh trì là bởi vì bị thương đổ máu. Chí ca, người cánh tay khúc Yên ánh mắt rừng ở hắn máu tươi chảy ròng trên cánh tay trái, hồi tưởng khởi vừa rồi kia ngàn cân treo sợi tóc hết sức, hắn không chút suy nghĩ đẩy ra nàng. Không có việc gì. Bùi tinh chỉ dối tay che ở nàng sau đầu, tiến vào điểm, không cần bại lộ vị trí. Nay chố góc tưởng là tay súng bắn tỉa điểm mù. Bùi tinh chỉ sắc mặt tuy tái nhận, nhưng biểu tình vẫn như cũ thực chấn định, lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại, nhàn nhạt, nhạt phân phó vài câu. Khúc Yên nghe hắn vận dụng bùi ra quân chính thế lực, biết hắn lần này là thật sự động giận dữ. Khúc Lê Lê chết không đáng tiếc. Bùi tinh chỉ treo điện thoại, mới đối Khúc Yên nói, lần sau nếu ta không ở bên cạnh ngươi Lại phát sinh loại sự tình này làm sao bây giờ? Kỳ thật ta không quan trọng nàng sẽ không chết. Nhưng với ta mà nói thực quan trọng. Bùi tinh chỉ nhìn chăm chú nàng đôi mắt, trầm giọng nói, vừa rồi kia một giây, ta thực sợ hãi. Ấn. Ta sợ không kịp đẩy ra ngươi, sợ ngươi chết ở ta bên người. Bùi tinh chỉ tiếng nói có chút khẳng khàn, ánh mắt hữu ám. Hắn ở trong nháy mắt kia trước mắt hình như có huyết quang tràn ngập, cha mẹ chết ở vũng máu hình ảnh ở trong óc hiện lên. Hắn sợ chuyện xưa tái diễn Sợ chính mình thật sự không xứng có được hạnh phúc. Sẽ không. Khúc yên trong lòng mềm mại, túi người nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, ta sẽ không chết. Ai đều sẽ chết vào ngoài ý muốn nhưng ta sẽ không, người yên tâm. Bùi tinh chỉ không quảng cánh tay đau nhức, dơ tay vòng lấy nàng eo, gắt gao ôm vào trong ngực, khàn khăn nói, yên yên, tha thứ ta. Khúc yên ừ một tiếng. Nàng an tĩnh sau một lúc lâu, mới lại nói, ngươi thể, về sau đều sẽ không lại gạt ta. Bùi tinh chỉ hôn hôn nàng tóc mái, ta thể. Từ nay về so đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Như có phạm giới. Như có phạm giới, liền thế nào? Khúc yên ngước mắt xem hắn. Liền phạt ta kiếp sau tiếp tục gặp được ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Lời này nói cùng chưa nói giống nhau khúc yên không hài lòng, lại nghe đến một cổ mùi máu tươi càng ngày càng đùng. Chỉ ca, ngươi mau buông ra ta, ngươi cánh tay miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Đừng động nó. Bùi tinh chỉ đột nhiên túi đầu hôn lấy nàng ngôi, nóng bỏng mà mãnh liệt tựa chờ đợi thật lâu Lại tựa dày vào lúc sau quyến luyến, tại đây một khắc hôn dung bùng nổ mở ra, một phát không thể văn hồi. Nô khúc yên bông nhiên nghĩ đến trên người nàng hoa hồng hương, nên sẽ không lại kích thích đến hắn đi. Cái này địa điểm, thời gian này, nhưng một chút đều không thích hợp. Bùi tinh trì hung hăng hôn nàng, trong túi di động văng lên, hắn không có rút ra khai môi, một tay tiếp nổi lên điện thoại gác ở bên hai, muôn thanh nói, nói. Di động kia đoan truyền đến chuyên nghiệp bình tĩnh hồi phục, bùi tổng, nguy hiểm đã giải trừ. Lao ra tử thỉnh ngài mang ngài bạn gái về nhà. Bùi tinh trì một đốn, lúc này mới tạm thời buông tha khúc yên, trả lời, cùng ông nội của ta nói, ta muốn đi bệnh viện xử lý xung thương. Hắn muốn xem hắn tương lai cháu dâu, chính mình đến bệnh viện tới. Chương 668 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 56. Chính văn chương 668 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 56. Người đang nói cái gì? Bùi tinh diễm như mày, không hiểu nàng là có ý tứ gì. Khúc yên nhìn trước mắt này trương cùng bùi tinh chỉ cơ hồ giống nhau như lúc mặt, ánh mắt chuyển hướng đèn sáng phòng giải phẫu. Nàng nhìn một lát, mới lại nói, mặc kệ ta nói cái gì, hoặc là ngươi ca giải thích cái gì, ngươi đều sẽ cảm thấy chúng ta là ở bôi đen ngươi hái nữ hải kia. Chính ngươi đi cha đi. Lấy ngươi bùi ra năng lực, muốn điều tra rõ lần này sự, hẳn là không tính quá khó đi. Ngươi là lo lắng ta ca lo lắng điên rồi đi. Bùi tinh diễm khó có thể lý giải mà nhìn nàng. Hắn từ nàng lời nói Thế nhưng nghe ra vài phần vớ vẫn hương vị, nàng chẳng lẽ tưởng nói, ngọt ngào con sống? Sao có thể? Ta muốn nói đã nói xong, không yên không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đến gần phòng giải phẫu cửa, làng lặng chờ. "Trí ca, làm ơn ngươi nhất định phải chống đỡ. Nếu ngươi không tỉnh lại chính miệng cùng ta lại xin lỗi một lần, ta liền vĩnh viễn đều không tha thứ ngươi." Bùi Tinh chỉ nằm ở phẫu thuật trên đài, ý thức mơ mịt. Hắn cảm giác chính mình phập phình ở một mảnh xương trắng bên trong, như là đang nằm mơ. Sương trắng chi cảnh, có một khối thần kỳ gương. Hắn xuyên thấu qua gương, nhìn đến chính mình kiếp trước, tựa hồ là kiếp trước. Các kiếp trước luân hồi chung, có công nghệ cao hiện đại, có phong kiến hoàng thất cổ đại, thế nhưng còn có tận thế lúc sau tang thi hoành hành thời đại. Hắn ở những cái đó kiếp trước, dung mạo hơi có chút bất đồng, tên cũng không giống nhau, nhưng hắn đều gặp một cái kêu khúc yên nữ Hải Có lẽ, hắn thật sự chỉ là đang nằm mơ đi. Xa xỉ mà mơ thấy chính mình cùng yên yên đời đời kiếp kiếp tương lộ. Đời đời kiếp kiếp yêu nhau. Sương trắng kính hình ảnh lóe đến quá nhanh, bùi tinh chỉ bức thiết mà tưởng đem mỗi lần phát sinh chuyện xưa thấy rõ ràng, nhưng lại chỉ nhìn đến một ít vụn vặt hình ảnh. Không, hắn nhất định phải thấy rõ ràng. Hắn muốn xác nhận, rốt cuộc có phải hay không hắn cùng Yên Yên kiếp trước. Người bệnh tim đập tần suất sổ hàng. Giải phẫu đại biên bác sĩ xem một cái dụng cụ, thầm hô không xong. Thương hoạn cầu sinh ý chí giống như chợt cao chợt thấp, hiện tại hoàn toàn lâm vào thấp nhất trạng huống. Mấy cái giờ lúc sau, Phòng giải phâu môn rốt cuộc mở ra. Khúc Yên lập tức tiến lên, bác sĩ. Thương hoạn tình huống thế nào? Áo bỡ lắc trắng bác sĩ kéo xuống khẩu trang, mệt mỏi lắc lắc đầu, tình huống không dung lạc quan. Viên đạn đã lấy ra, nhưng thương cập trái tim, có thể hay không tỉnh lại còn rất khó nói. Khúc Yên trong lòng đột nhiên nhảy dựng truy vấn nói, bác sĩ, ngươi là nói hắn còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ sao. Nếu hắn có thể tỉnh lại, có phải hay không liền không có việc gì? Bác sĩ bảo thủ mà trả lời. Hiện tại còn khó mà nói, đưa vào ị củ quan sát đi. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Khúc Yên nghe được lời này, không cấm lùi lại một bước. Từ bác sĩ trong miệng nghe được đáng sợ nhất nói chính là các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bùi tinh diễm từ sau lưng đỡ Khúc Yên một phen, phòng ngừa nàng té ngã, hán tính tình bạo, xông lên đi liền bắt lấy bác sĩ cổ áo, lao trần. Ngươi cho ta hảo hảo nói. Ta cho ngươi cơ hội lặp lại lần nữa. Vị này bác sĩ là bùi da lão bằng hưu. Biết bùi nhị thiếu tính tình, đảo cũng không sợ, vẫn cứ thong thả ung dung mà nói, nhị thiếu, ngươi liền tính làm ta lại nói năm biến, mười biến, sự thật vẫn là như vậy. Cà ca ngươi thương đến trái tim, không có đương trưởng mất mạng đã thực may mắn. Hắn cầu sinh ý chí rất thấp, có thể là không nghĩ tỉnh lại nhìn đến ngươi đi. Bùi tinh diễm phi một tiếng, ta ca loại người này sẽ cầu sinh ý chí thấp. Hắn có bao nhiêu cường, ta không biết. Hắn vung ra bác sĩ cổ áo, bởi vì nhìn đến hắn ca bị hộ sĩ đẩy giường bệnh ra tới. Khúc Yên không quản bùi tinh diễm cùng bác sĩ làm ở Mỹ, gắt gao đi theo giường bệnh biên. Bùi tinh chỉ cắm hô hấp quảng, sắc mặt trắng bệnh. Khúc Yên trong lòng đau xót, hồi tưởng khởi nghìn cân treo sợi tóc đấu súng trước một giây, bùi tinh chỉ không chút do dự đẩy ra nàng. Hắn chưa từng suy xét quá chính hắn an nguy, bản năng đem an toàn của nàng đặt ở đệ nhất vị. Nếu nói, hắn đối nàng chỉ là chơi chơi mà thôi, thật cũng không cần như thế phân đấu quên mình. chương 669 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 57 Chính văn chương 669 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 57. Bùi tinh trì ở ỉ cù 2 ngày, miệng vết thương trạng vững ổn định xuống dưới, bị đưa vào bình thường phong bệnh. Nhưng hắn vẫn luôn không có tỉnh lại. Bùi tinh diễm hoa điểm thời gian, rốt cuộc khẩu súng đánh sự tình điều tra rõ, cả người đột nhiên trở nên thực đổi thực tang. Hắn đi vào phong bệnh, lăng ngồi ở bùi tinh trì giường bệnh biên, ngây ngốc nhìn hắn ca. Người cha được sự thật chân tướng. Khúc Yên một bên giúp hôn mê bùi tinh trì mặt một bên hỏi ân Bùi tinh diễm lên tiếng, lại lâm vào trầm mặc. Khúc yên biết chân tướng đối hắn đã kích rất lớn, nhưng cũng không muốn ăn ủi Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ bùi tinh chỉ nhanh lên tỉnh lại. Khúc tiểu thư mỏng ngọt sự, là ta ca cùng người nói. Bùi tinh diễm sau một lúc lâu mới lại mở miệng. Khúc yên không trả lời. Chi ca hẳn là cũng còn không biết mỏng ngọt tồn tại, nếu không liền sẽ không có lúc này đây ngoài ý muốn phát sinh. Hắn chỉ là biết năm đó bắt có cán. Phía sau màn hung thủ là mỏng ngọt thân sinh phụ thân. Mỏng ngọt là bởi vì mụ mụ tái giá hào môn, sau lại mới sửa họ. Nàng thân sinh phụ thân là một cái nghèo túng ma bài bạc. Mỏng ngọt một lòng bao che nàng cha ruột, nàng giấu ở Bùi Tinh Trì cốt xe, tưởng đem Bùi Tinh Trì lộng hôn, trộm đi tiền chuộc. Nhưng mãi cho đến mục đích địa, nàng cũng chưa tìm được cơ hội xuống tay. Sau lại nàng bị Bùi Tinh Trì xuyên qua nàng cùng phụ thân quan hệ, trơ mắt nhìn nàng phụ thân giết con tin giết người. Nàng biết chính mình cùng bùi tinh trì lại vô khả năng, thế nhưng liền làm ra chết giả siếp. Mỏng ngọt lần này muốn giết chính là ngươi, không phải ta ca. Bùi tinh diễm lẩm bẩm nói, nàng vẫn là yêu ta ca. Mỏng ngọt tái cùng hận, thế nhưng cùng hắn đều không có nửa điểm quan hệ. Hắn lại vì như vậy một nữ nhân, giống như kẻ điên, ngây ngốc đã nhiều năm. Ngươi bắt đến mỏng ngọt sao? không biến hỏi. Nàng chạy thoát. Kêu hành, ta tới. Khúc yên ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cổ lạnh léo. Nàng mặc kệ mỏng ngọt muốn giết ai, nếu nàng làm hại trì ca nằm ở chỗ này vẫn chưa tỉnh lại, nhất định phải trả giá đại giới. Tìm một cái dấu kín tội phạm, không có gì khó. Tiểu thất, dùng ngươi số liệu điều tra công năng, tìm được mỏng ngọt, đem nàng chứng cứ phạm tội phát đến cục cảnh sát. Nếu trì ca có thể tỉnh lại, ta chỉ cần nàng ngồi tù. không Yên ở trong lòng nói. Nàng đem trong tay khăn lông một lần nữa ướt nhẹp vắt khô, cấp đuổi tình chỉ sắt tay. Hắn có một đôi thon dài xinh đẹp ngón tay Trước kia vui cười chơi đùa thời điểm hắn sẽ ở nàng trên trán nhẹ đạn, sùng lịch ý vị buộc lộ ra ngoài. Nàng cung hắn ở chung kia đoạn thời gian, sợ là hắn này song tự phụ tay làm việc nhà nhiều nhất thời điểm đi. Khúc yên trong lòng chua sót, túi đầu hôn hôn bùi tinh trì gò má, nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh lại đi, ta quyết định tha thứ ngươi. Trên giường bệnh nam nhân không hề phản ứng. Khúc cố bé, bùi tinh diễm đông nhiên ra tiếng, lao trần bác sĩ đoàn đội nói, ta ca sóng điện náo dị thường, có rất lớn xác suất sẽ biến thành người thực vật Khúc yên rán nằm ở giường bệnh biên, không có động, phản phất không có nghe thấy. Bùi tinh diễm lại nói, ông nội của ta vốn di thực phản đối người canh giữ ở ta ca bên người, nhưng hiện tại, người đều vẫn chưa tỉnh lại, phản không phản đối đều không có ý nghĩa. Hắn sẽ tỉnh lại. Khúc yên tiếng nói thực thiện, nếu hắn liên tiếp ta nói. Bùi tinh chỉ lại đúng là bởi vì liên tiếp khúc yên mà vẫn luôn không có tỉnh lại. Hắn ở mờ mị xương trắng chi cảnh, truy tìm một cái lại một cái khúc yên. Hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút nhưng lại tổng kém như vậy một chút. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu hắn có thể hoàn chỉnh mà nhớ lại những cái đó kiếp trước, liền có thể đến nào đó phi thường mấu chốt chân tướng nơi. Chương 670 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 58. Chính văn chương 670 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ xứng, 58. Khúc Yên ở bệnh viện thủ một tháng, bùi tinh chỉ bị bác sĩ phán định vì người thực vật trạng thái, chỉ có thể dựa chữa bệnh dụng cụ duy trì sinh mệnh. Nhưng mà, Khúc Yên lại thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân ái giá trị 90. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân ái giá trị 91. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân ái giá trị 92. Khúc yên tử cấp đuổi tinh trì mát xa cẳng chân ngày này, đột nhiên nghe được đinh một tiếng. Chúc mừng ký chủ, đạt được chân ái giá trị 99%. Chỉ kém một chút, nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Khúc yên quả thực kinh ngạc. Hán hôn mê, là như thế nào làm được đối nàng tình yêu càng ngày càng thâm. Người bệnh sóng điện não phát sinh dao động Màu đi kêu bác sĩ. Trong phòng bệnh các hộ sĩ kinh hô. Khúc Yên kinh hỉ mà nhìn về phía trên giường bệnh nam nhân. Hắn vừa rồi nhịu như mày, tựa hồ thật sự muốn tỉnh. Người nhà trước đi ra ngoài. Lao bác sĩ Trần mang theo trợ thủ nhóm vội vàng tới rồi, đem Khúc Yên Thỉnh đi ra ngoài. Phòng bệnh ngoại hành lang, bùi Lao ra tử cùng bùi Tinh Diễm vừa vặn tới thăm bệnh. ta ca muốn tỉnh sao. Bùi Tinh Diễm nhìn thấy Lao bác sĩ Trần này trận trượng, một trận kích động. Hắn câu này T Xưa nay chưa từng có thân thiết, có thể là Khúc Yên dùng sức gật đầu. Ba người ở bên ngoài chờ, bùi lao da tử ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Khúc Yên trên người, mang theo sắc bén xem kỹ. Có cái kêu kêu mỏng ngọt nữ nhân vết xe đổ, bùi lao da tử đối với cháu dâu tiêu chuẩn trở nên thập phần hà khắc, thấy thế nào Khúc Yên liền như thế nào không vừa mắt. Khúc Yên chú ý lực tất cả tại nhắm chặt kia phiên môn, cũng không có chú ý bùi lao da tử. Bùi lao da tử làm chừng mắt nhìn nửa ngày, không được đến nửa điểm phản ứng. Hắn dùng sức khụ một tiếng, mở miệng nói, uy, ngươi, khúc ra nữ hoa. Khúc yên quay đầu, nghi nói, ngài kêu ta. nay một tháng qua, bùi lao ra tử chính là một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Không gọi ngươi, chẳng lẽ kêu ta chính mình sao? Bùi lao ra tử tức giận địa đạo. Ngài kêu ta có việc. Khúc yên lễ phép hỏi. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi. Bùi lao ra tử vẻ mặt không vui. Khúc yên bỗng nhiên minh bạch, bùi tinh diễm tính cách là gì chuyên ai. Ngươi cùng hoác ra bên kia thật không minh bạch quan hệ, đoạn sạch sẽ không có. Bùi lao ra tử nghiêm túc chất vấn, nhưng không đợi Khúc Yên trả lời, hắn liền rành nói, liền tính ngươi đoạn sạch sẽ, ta cũng không cho phép ngươi tiến bùi ra môn. Vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Nhà của chúng ta A Chỉ, cần thiết cưới một cái xứng đôi hắn nữ nhân. Bùi lao ra tử ánh mắt khắc nghiệt mà đánh giá Khúc Yên, rất không vừa lòng mà bình luận, lớn lên quá xinh đẹp nữ nhân, dễ dàng trêu hoa gẹo nguyệt. Khúc yên nói Lao ra tử ngài là cái nào niên đại tư tưởng. Nhưng nàng hiện tại không có tâm tư tranh luận cái gì, đối bùi lao ra tử gật đầu đừ một tiếng, liền đem tầm mắt một lần nữa đầu hồi nhắm chặt phòng bệnh môn. Bùi lao ra tử không có được đến trong dự đoán phản ứng, như là một quyền đánh vào mềm như bông bông thượng, không cấm có điểm tâm độ. Cái này nữ hoa như thế nào cũng không biết sinh khí. Hại hắn tưởng nói điểm khắc nghiệt nói cũng không cơ hội. Bùi lao ra tử yên lặng suy nghĩ nửa ngày, mới lại mở miệng nói, khúc ra nữ hoa Ngươi thân thế ta đã tra qua. Ngươi không phải khúc gia thân sinh, không có tài sản quyền kế thừa. Như vậy đi, ta cho ngươi khai một chương 500 vạn chi phiếu, ngươi cầm tiền xuất ngoại đọc sách tiến tu cũng hảo, tìm cá nhân gả cho cũng hảo. Tóm lại, ly A chỉ càng xa càng tốt. Khúc yên có chút bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, vừa định nói ta không thiếu tiền, bằng không ta đảo lại cho ngươi 500 bạn, ngươi đừng can thiệp ta và ngươi tôn tử sự. Lại vào lúc này, chợt nghe phòng bệnh môn mở ra bên trong Chuyên đến khàn khàn nhưng rõ ràng giọng nam. Ra ra, ta cho ngươi 5.000 vạn, ngươi ly ta nữ hải xa một chút. Chương 671 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 59. Chính văn chương 671 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 59. Khúc Yên nghe được thanh âm, lập tức buôn vào phòng bệnh. Bùi tinh trì tỉnh. Ca. Bùi tinh diễm cùng bùi lao gia tử cũng vọt vào phòng bệnh. Ba người bao quanh vây quanh ở giường bệnh biên. Bùi tinh chỉ tầm mắt lại chỉ đầu hướng về phía khúc yên Hắn hôn mê sơ tỉnh, bộ ứng có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ mãnh liệt, gắt gao khóa khúc yên tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ. "Trì ca, ngươi có khỏe không?" Khúc Yên nửa nằm ở mép giường, thật cẩn thận hỏi. Hắn ánh mắt quái quái, nhưng ngàn vạn đừng làm ra cái gì cẩu huyết mất trí nhớ sự tình tới. Tiên Yên bùi tinh chỉ nâng lên cắm dinh dưỡng tề ống tiêm tay, nắm lấy tay nàng, dống dương dùng sức buộc chặt. Hắn giống như ở xác nhận nàng là chân thật tồn tại, đem tay nàng chảo thật sự khẩn. "Ta ở" Khúc yên nghe được hắn gọi tên nàng, trong lòng tức khắc buông lòng Bùi tinh chỉ gắt gao nắm tay nàng, ánh mắt đen nhánh đu trầm, tựa cất dấu khó có thể hình dung ám hỏa, đã nóng bỏng lại tối nghĩa. Không khí có vài phần cổ quái. Bên cạnh mặt khác hai cái họ bùi người lại đối không khí không như vậy mất cảm, bùi lao ra tử khụ một tiếng, mở miệng nói, mới vừa tỉnh, liền không cần như vậy lãng phí sức lực. Nói, hắn ý bảo bên cạnh bùi tinh diễm, làm ngươi ca hảo hảo nghỉ ngơi. Ý tứ này Là kêu bùi tinh diễm đi kéo ra bùi tinh trì cùng khúc yên giao nắm tay. Nhưng bùi tinh diễm hoàn toàn không có lĩnh hội đến hắn ra ra ý tứ, vui sướng nói, ca. Người cuối cùng tỉnh. Người lại không tỉnh, khúc cô bé liền biến thành hòn và phu. Bùi lao ra tử dùng sức khụ một tiếng. Bùi tinh diễm quay đầu, xem hắn ra ra liếc mắt một cái. Ra ra, người hôm nay hiết hầu không thoải mái. Khu rất nhiều lần. Bùi lao ra tử hận sắc không thành thép mà chừng hắn liếc mắt một cái. Đơn giản chính mình tới nói trước công chúng Lôi lôi kéo kéo giống cái gì? Còn không bắt tay buông ra? Bùi tinh chỉ phản phất không nghe được, ánh mắt không hề chấp mắt mà nhìn Khúc Yên. Bùi lao ra tử đành phải sửa đối Khúc Yên nói, Khúc ra nữ hoa, nếu ngươi đồng ý thu ta 500 vạn chi phiếu, liền không cần lại nơi này cọ tới cọ lui. Ra này đạm môn, ngươi là có thể bắt được tiền. Khúc Yên chuyến mắt, ngạc nhiên nói, Bùi lao tiên sinh, ta khi nào đồng ý thu ngài 500 vạn? Bùi lao ra tử trả lời, ngươi chưa nói không đồng ý, còn không phải là tương đương đồng ý Khúc yên không cấm buồn cười, dựa theo ngài lo di, ngài cũng không cự tuyệt chỉ ca nói, kia không bằng ngài nhận lấy 5.000 vạn, ly ta xa một chút. Bùi lao ra tử một nghẹn, hai mắt giận trừng. Không nghĩ tới cái này, nữ hoa thoạt nhìn lịch sự văn nhã, lại như vậy miệng lươi sắp bén. Ra ra, bùi tinh chỉ bỗng nhiên mở miệng, lâu chưa ra tiếng giọng nói có chút ách, trì diễm tập đoàn tổng tài, ta không làm. Còn có bùi ra mặt khác sáng nghiệp, ngươi làm A diễm đi kế thừa Bùi lao ra tử Đại Kinh thất Bất chấp lại trường khúc yên, vội văng nói, a chỉ, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không ngủ chóng váng? Ngàn vạn đừng nói bệ. a diễm tiểu tử này nơi nào là kinh thương liêu? Nếu bùi thị sản nghiệp rơi xuống a diễm trong tay, sớm hay muộn bại quang. Hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng một cái người thừa kế, dễ dàng sao hắn? Ta không phải nói giỡn. Bùi tinh chỉ vẫn nằm chặt khúc yên tay, khàn khàn mà thong thả mà nói, ta từ nay về sau vài thập niên, chỉ nghĩ bồi yên yên hoàn du thế giới. Bùi lao ra tử khiếp sợ đến thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tấu hắn. Nhưng tốt xấu băn khoăn đến hắn hôn mê mới tỉnh, bùi lao ra tử nhịn nhẫn bảo tính tình, tận lực ôn tồn nói, A chỉ, ngươi có phải hay không trách ta phản đối ngươi cùng khúc gia nữ hoa kết giao? Vạn sự hảo thương lượng, ngươi mới vừa tỉnh lại, hiện tại đầu vóc còn không quá thanh tỉnh, có chuyện gì chờ ngươi thân thể hảo bàn lại đi? Chương 672 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ sướng, 60 Chính văn chương 672 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 60. Không cần, ra ra, ta tâm ý đã quyết. Bùi tinh chỉ ngữ khí thực kiên quyết. Tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng người dùng này nhất chiêu là có thể kịch bản ta. Bùi lao ra tử hỏa khí tức khắc lại nổi lên, tức giận đến bắt đầu vén tay háo, ta nói liền lực này. không ra cái này nữ hoa mơ tưởng tiến chúng ta bùi ra môn. Ta không đồng ý. Bên cạnh bùi tinh diễm, vội vàng tún chặt bùi lao ra tử cánh tay, ra ra. Ngươi muốn tấu liền tấu ta, ta ca hiện tại thân thể kinh không được. Bùi lao ra tử cười lạnh, ta xem hắn không có gì kinh không được. Cũng dám lấy bùi thị gia nghiệp tới huy hiếp ta, tiền đồ. Ra ra, ta cũng không phải huy hiếp ngươi. Bùi tinh chỉ không nhanh không chậm địa đạo, ngươi không cho yên yên tiến bùi ra môn, kia cũng không quan hệ. Ta ở dề hảo. Bùi lao ra tử hai mắt tức khắc trừng đến chuông đồng đại, bùi tinh chỉ. Ngươi cái bất hiếu con cháu. Cứ nhiên dám lấy loại sự tình này tới cùng ta nói điều kiện Ngươi xem ta tấu không tấu ngươi. Bùi tinh diễm phát hiện chính mình đã sắp ấn không được muốn đánh người ra ra, chạy nhanh nói, ra ra, lao bác sĩ trần nói ta ca thân thể thực suy yếu, ngươi lại nhiều mắng bài câu, hắn khả năng lại muốn hôn mê qua đi. Vạn nhất hắn lần này vẫn chưa tỉnh lại, kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta bùi thị như vậy nhiều suy ý, ta nhưng chỉ không được. Bùi tinh diễm nửa thật nửa giả vô căn cứ, tốn hắn ra ra, kiên quyết đem người cấp lôi ra phòng bệnh. Bùi lao ra tử tức giận đến đỏ mặt Liên thanh mắng ngỗ nghịch tôn, không tình nguyện bị kéo ra ngoài. Trong phòng bệnh thật vất vả an tĩnh lại, không biết lúc này mới có cơ hội cùng bùi tinh trì nói chuyện, trì ca, ngươi vừa mới là hù dọa ngươi ra ra đi. Ở rể gì đó, còn có hoàn du thế giới, đều là hù người đi. Không, ta là nghiêm túc. Bùi tinh trì nâng lên một bàn tay, nhẹ sơ nàng mặt, tiên yên, ta thiếu ngươi, hoặc là nói ngươi thiếu ta hoàn du thế giới, lần này bổ thượng. Ta như thế nào liền thiếu ngươi hoàn du thế giới? Khúc yên nghe được có chút mơ hồ. Bùi tinh chỉ không đáp, hỏi ngược lại, ngươi không thích hoàn du thế giới sao? Liên tính ta không kế thừa bùi ra sản nghiệp, chính mình danh nghĩa cũng có cũng đủ tiền, đủ hai chúng ta chơi đời trước. Ngươi không cần lo lắng tiền sự, ta tất không gọi ngươi chịu khổ. Không phải tiền vấn đề. Khúc yên ngoài hoài đầu, nghi hoặc mà xem hắn, ngươi có phải hay không bởi vì lần này ngoài ý muốn, cảm thấy nhân sinh khổ đoảng, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. bằng không? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên quyết định từ bỏ từ trước nhân sinh đường nhỏ, liền công tác cùng gia sản đều từ bỏ. Chẳng lẽ đây là quỷ môn quan thượng đi một hồi, đại triệt hiểu ra. Xem như đi. Bùi Tinh trì ánh mắt thâm thúy u trầm, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói: "Tiên Yên, ta muốn cùng ngươi hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại mỗi một ngày, không lưu tiếc lối. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao?" Không yên trả lời, người trước đem thân thể giữ hảo, chuyện khác không nóng nảy. Hai người đang nói chuyện Bác sĩ đoàn đội đi mà quay lại, nói đã an bài hảo dụng cụ, có thể làm toàn thân kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi. Bác sĩ làm khúc yên tới trước bên ngoài chờ, nhưng bùi tinh chỉ nắm tay nàng trước sau không buông ra quá, hắn nói, Trần Thúc, yên yên cũng muốn làm toàn thân kiểm tra. Khúc yên khó hiểu nói, ta, ta thân thể thực hảo, không cần làm kiểm tra. Bùi tinh chỉ lại rất kiên trì, coi như bồi ta cùng nhau làm thân thể kiểm tra. Vậy được rồi. Khúc yên cho rằng hắn ở sinh tử bên cạnh du tẩu một hồi. Không có cảm giác an toàn, liền liền không có cự tuyệt. Bọn họ hai người có đôi có cặp làm kiểm tra sức khỏe, trừ bỏ lúc cần thiết trở, đùi tình chỉ vẫn luôn nắm tay nàng. Nữ hộ sĩ nhóm xem đến hâm mộ lại ghen ghét. Phú khả địch quốc đùi ra người thừa kế à, không nghĩ tới thế nhưng là một cái như vậy anh tuấn lại thâm tình nam nhân. Hảo tưởng hồn xuyên hắn bên người cái này nữ Hải Hảo muốn làm bùi thái thái. Chương 673 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ xứng, 61. Chính văn chương 673 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 61. Bùi tinh chỉ thân thể khôi phục thật sự mau, trái tim súng thương tiệm càng, nhưng hắn không có nóng lòng xuất viện. Hắn an bài bệnh viện người, từng bước cấp khúc yên làm cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Đặc biệt là náo bộ. Khúc yên xem ở hắn vẫn là nửa cái người bệnh phân thượng, tận lực phối hợp. Nhưng nàng trong lòng cảm thấy cổ quái. Hắn giống như đặc biệt lo lắng nàng có bệnh. Vì cái gì sẽ có loại này lo lắng đâu. Nàng rõ ràng liền khỏe mạnh đến không được, vừa thấy chính là khí sắc hồng nhuận, sinh cơ bừng bừng bộ răng A. Chí ca, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói. Hôm nay, khúc yên rốt cuộc làm xong não bộ cuối cùng một lần kiểm tra, tự mình cầm báo cáo lại đây cấp bùi tinh trì xem, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì. Vì cái gì muốn ta làm nhiều như vậy thân thể kiểm tra. Bùi tinh trì không có lập tức trả lời, tiếp nhận báo cáo, tỉ mỉ xem qua một lần, mới ngước mắt nhìn nàng, nói, bởi vì, ta muốn cùng ngươi bên nhau một đời thẳng đến trắng bệnh răng, riêu, sống thọ và chết tại nhà. Khúc yên lầm bẩm, ngươi cũng chưa đứng đắn cùng ta cầu quá hôn, nói rất đúng giống ta đã gả cho ngươi giống nhau. Bùi tinh trì nao nao, thấp dọng cười khẽ, thực xin lỗi, yên yên, ta quên mất. Hắn ở cảnh trong mơ chìm nổi lâu lắm, lại tỉnh lại phản phất giống như cách một thế hệ. Trong ngộng, rất nhiều hình ảnh vụn vặt đức quãng, vô pháp cấu thành hoàn chỉnh ký ức. Nhưng lại có một đoạn kiếp trước, hắn ở trong ngộng xem đến thập phần rõ ràng Đó là cùng hắn kiếp này vị trí hoàn cảnh cùng loại địa phương Khi đó hắn không họ bùi Mà là kêu bạc tư yến Hắn ở kêu một đời Cũng gặp một cái tên là khúc yên nữ hải Bọn họ yêu nhau bên nhau Ngọt ngào hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc lại như vậy ngắn ngủi Hắn ở trong mộng có thể rõ ràng phân biệt ra tới Này điên yên chính là bị yên yên Hắn ái nữ hải Chưa bao giờ biến quá Mặc dù kiếp này lúc ban đầu không có ký ức Hắn vẫn là không tự chủ được đã chịu nàng hấp dẫn Không phải sao Quyến mất Khúc yên tinh lượng đôi mắt viết ngươi nói chuyện hảo trao ý tứ. Đừng nóng giận. Bùi tinh chỉ dơ tay sờ sờ nàng đầu, chờ ta xuất viện, đem ta danh nghĩa bất động sản đều sang tên cho ngươi, sau đó lại hướng ngươi cầu hôn. Vì cái gì vô duyên vô cớ muốn đem bất động sản sang tên cho ta? Khúc ra không cho ngươi tiền, ta cấp. Hắn nói được thực tự nhiên, hình như là một kiện đương nhân sự. Khúc yên ý định truy vấn, kêu nếu ta không đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi có phải hay không muốn truy đòi lại ngươi phòng ở? Bùi tinh chỉ câu môi cười, đồng ốc, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền lại cầu hôn. Vẫn luôn theo đuổi ngươi, thẳng đến ta sinh mệnh cuối mới thôi. Khúc yên trong lòng ấm áp, nhịn không được con con mặt mày, ngươi như thế nào như vậy sẽ nói lời ấu hiếm. Trong mộng học sao? Thiệt tình lời nói không cần học. Bùi tinh chỉ nhớ tới hắn hôn mê phía trước, hai người chi gian còn có một cái chưa hoàn toàn cởi bỏ ngăn cách. Yên yên, tuy rằng ta đã từng nói qua chơi như vậy chứ nhưng ta cam đoàn với ngươi tuyệt không phải ngả ngớn đùa bỡn hàng nghĩa. Ta từ lúc bắt đầu liền đã chịu ngươi hấp dẫn, không thể tự khống chế, thả chưa hoàn toàn tự biết. Hắn nhìn chăm chú nàng đôi mắt, dị thường nghiêm túc điệu đạo, vô luận ta hay không có đã làm kiếp trước ngộng, ta đều thực xác định điểm này. Không Yên di một tiếng, bắt giữ đến tin tức, ngươi làm cái gì ngậm? Kiếp trước. Xác thực mà nói, là chúng ta kiếp trước. Bùi Tinh chỉ nhớ tới trong ngộng chố đã thấy kiếp trước kết cục, trong lòng đột nhiên đau xót. Kiếp trước Yên Nhi, hoàn bỉnh nan yie Náo bộ có u, nàng chết vào thanh xuân kiểu tiếu tuổi tác, mà hắn sống một mình hậu thế. Cô tuyệt một người, mang có nàng cho cốt vòng cổ, hoàn thành nàng từng nói qua hoàn du thế giới mộng tưởng. Chương 674 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 62. Chính văn chương 674 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 62. Chúng ta kết trước. Khúc yên trong lòng âm thầm ngần ra, chẳng lẽ cùng nàng trước kia đã làm nhiệm vụ có quan hệ. Nhưng nàng mỗi lần kết thúc một cái thế giới. Liên sẽ thanh trừ một lần ký ức, cho nên không nhớ rõ tương quan sự tình. Ân. Có lẽ rất khó làm người tin tưởng, nhưng ta cảm thấy kia không chỉ là ngẫu. Bùi Tinh chỉ đem hắn ở xương trắng chi cảnh nhìn thấy cảnh tượng, giảng thuật cấp khúc viên nghe. Khốc Viên nghe xong, sau một lúc lâu không nói gì. Không cần đoán, kia khẳng định là nàng trải qua quá một cái nhiệm vụ thế giới. Hẳn là một cái thấp khó khăn nhiệm vụ, cho nên nàng lấy bệnh nan y phương thức thoát ly thế giới, không có nhưng lựa chọn đường sống. Khốc Viên nghĩ đến đây, Đồng nhiên cả kinh tiểu thất ta nhiệm vụ lần này khó khăn là nàng ở trong lòng hỏi hệ thống trợ thủ tiểu thất ký chủ là S cấp khó khăn tiểu thất trả lời khúc viênên cư nhiên là thấp khó khăn hệ số tiểu thất giải thích nói ký chủ bởi vì lúc ấy ngươi vừa mới kết thúc thượng một cái thế giới nhiệm vụ cảm xúc có điểm anh hạ xuống cho nên hệ thống tự động cho ngươi xứng đôi lần này đơn giản hệ số nhiệm vụ kia nói cách khác ta ở thế giới này vô pháp lựa chọn lưu lại Đúng vậy. Tiểu thất nhắc nhở nói, bất quá, ký chủ nhiệm vụ của ngươi còn kém một chút tiến độ, không ngừng, cố gắng nga. Khúc yên không lại để ý tới tiểu thất. Nàng nhìn trước mắt chính chăm chú nhìn nàng anh Tuấn Nam Nhân, đột nhiên xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Cái gì phá nhiệm vụ? Nàng không làm. Bùi tinh chỉ đã mơ thấy kiếp trước, hưởng qua một lần nhân gian đến khổ, chẳng lẽ nàng hiện tại lại muốn cho hắn lại gặp một lần sau? Không. Nàng tha rằng nhiệm vụ thất bại. Yên yên. Bùi tinh chỉ bước nhanh đuổi theo đi, từ sau lưng ôm lấy nàng eo, người chạy cái gì? Bị ta nói kiếp trước dọa tới rồi sao? Không phải khúc yên không có xoay người lại, nàng hốc mắt thường đỏ, tiếng nói thức thiện. Ta đột nhiên nhớ tới ta cửa hàng bán hoa còn có chút sự, đến đi một chuyến. Người ở kia một đời cũng khai một nhà cửa hàng bán hoa. Bùi tinh chỉ thấp giọng tự nói một câu, sau đó nói, ta bồi người đi. hắn thương đã sớm có thể xuất viện. Chỉ là lo lắng yên yên sẽ giống trong ngộng kia một đời giống nhau. Thân thể ra vấn đề, hắn mới chậm chạm không có rời đi bệnh viện. Hiện tại nên kiểm tra đều kiểm tra rồi, cuối cùng có thể yên tâm. Yên yên, người thích hoa hoa thảo thảo, chúng ta hoàn du thế giới chạm thứ nhất không bằng đi tờ rõ vèn sở. Nơi đó hoa hoài hương trang viên từ mỹ. Bùi tinh chỉ từ nàng phía sau đi đến bên người nàng, sửa vì dắt tay nàng. Nếu lữ trình trung, người có bất luận cái gì muốn đi địa phương, chúng ta đều có thể thay đổi tuyến đường. Khúc yên trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không nhập diễn quá sâu? Ngươi nói những cái đó cái gọi là kiếp trước chuyện xưa, ở khi đó ta cùng với ngươi cảm tình cực đốc, nhưng kia chỉ là mộng mà thôi. Hiện thực là, chúng ta cũng không có như vậy thâm cảm tình. Chúng ta chia tay, ngươi đã quên sao? Bùi tinh chỉ mị mị mắt, ánh mắt thanh tỉnh mà nhạy bén mà đảo qua nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ. tiên nhiên ngươi có việc giấu ta. Hắn chắc chắn địa đạo. không yên phấn môi hơi nhấp, nhất thời không có ngôn ngữ. Nàng lúc trước đã thu được quá hệ thống nhắc nhở Chân ái giá trị 99%. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn lại có như vậy một chút. Chờ đến chân ai giá trị mãn 100%, nàng nhiệm vụ hoàn thành. Đến lúc đó ai biết hệ thống sẽ an bài cái gì phương thức làm nàng rời đi thế giới này. Có lẽ là thai nạn xe cộ. Có lẽ lại là bệnh nan y dễ. Đến lúc đó bùi tinh chỉ làm sao bây giờ? Yên yên, ngươi có phải hay không sợ ta quá yêu ngươi? Bùi tinh chỉ thình lình hỏi. Khúc yên hơi hơi sửng sốt. Ấn. Vấn đề này. Có điểm vi diệu. Chương 675 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 63. Chính văn chương 675 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 63. Ta sẽ thực cái ngươi, nhưng cũng sẽ vì chính mình giữ lại một phần. Bùi tinh chỉ dối tay xoa xoa nàng đầu, từ tính trầm thấp tiếng nói thực ô nu, đừng hiểu lầm, không phải không đủ cái ngươi, chỉ là như vậy mới an toàn nhất. Khúc yên nữ mày nghi vấn, có ý tứ gì? Ta ở trong ngọng trừ bỏ thấy rõ kia một đoạn kiếp trước ở ngoài con nhìn đến rất nhiều vụn vặt hình ảnh. Tóm lại, ngươi đừng lo lắng, cũng thỉnh không cần hoài nghi ta ái. Bùi Tinh Chỉ thâm thúy hát trầm đáy mắt ẩn ẩn chớp động minh rồi ánh sáng. Kiếp trước mất đi nàng thống khổ cảm, quá mức với khắc cốt minh tâm. Mà hắn loang thoáng từ những cái đó vụn vặt hình ảnh tìm được rồi quy luật, tựa hồ hắn nếu muốn cùng yên yên bên nhau, liền tốt nhất khắc chế một chút. Chị ca, ngươi thật sự muốn cùng ta ở bên nhau sao?" Khúc Yên nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, "Nếu ta chỉ là nói nếu" Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau một tháng, hoặc là một năm. Cuối cùng giống ngươi trong mộng kiếp trước như vậy, sinh ly từ biệt, ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau sao? Đương nhiên, bùi tinh chỉ không chút do dự trả lời, nếu ngươi lại lần nữa trước ta ly thế, ta đây liền bổi ngươi luân hồi. Chúng ta có thể ở bên nhau một ngày, ta liền quý trọng ngươi một ngày. Khúc yên đấy lòng mềm mại mà chua sót, nhẹ nhàng mà nói, ta cảm thấy ngươi hảo đốc. Bùi tinh chỉ túi đầu thân thân cái chán của nàng, cười nhẹ nói, gặp được ngươi. Mới biến chóng váng. Hai người đứng ở phòng bệnh ngoại trên hành lang, lúc này tư thế vừa lúc là ôm nhau, tiến đến thăm bùi tinh diễm cùng đồng đánh nguyên ương bùi lao ra tử xem đến thẳng ho khan. Bùi tinh diễm ho khan là vì nhắc nhở hắn ca, ra ra lại tới nữa. Bùi lao ra tử ho khan là cảm thấy chương mắt. A chỉ cái này tiểu tử thúi gần nhất ăn vạ bệnh viện không chịu xuất viện, tập đoàn sự đã ở từng bước buông tay. Hắn như vậy một đống tuổi, còn phải tự mình tiếp quản, cả ngày mở họp tăng ca, mệt đến giống cầu giống nhau Tiểu tử thúi có biết hay không cái gì kêu kính lão. Ra ra, ngươi lại yết hầu không thoải mái. Bùi tinh chỉ nắm khúc tiên tay, không chút nào che dấu tú ân ái ý tứ. Vừa vặn ở bệnh viện, ngươi đi khai điểm dược ăn. Ăn ăn ăn. Ngươi liền ước gì ta ngã xuống. Bùi lao ra tử gần nhất vội đến từ từ táo bạo. Ngựa khí hung thật sự, ngươi làm thái độ cũng nên làm đủ rồi đi. Ta đáp ứng cho các ngươi kết giao nhìn xem, còn không được sao. Hắn nói xong, lại ba ba bổ sung một câu. Ngươi chừng nào thì trở về đi làm. Bùi tinh diễm ở bên ghét bỏ xem hắn ra ra liếc mắt một cái. Tiền đồ. Vừa mới ở trên đường còn cái bướng nói cái gì hắn chết cũng không tiếp thu bất hiếu tôn nguy hiếp, hiện tại. Ra ra, cái gì kêu đáp ứng cho các ngươi kết giao nhìn xem. Ngươi lời này nói được thực miễn cưỡng. Bùi tinh chỉ đem khúc yên hướng bên người ôm đến càng gần, thong thả ung dung điệu đạo. Chúng ta bùi ra làm yên yên như vậy chịu vì khuất, ta còn là làm tới cửa con rể hảo. Tới cửa con rể. Ngươi đi thượng cái nào môn? Nhân ra khúc ra, căn bản là không nhận nàng. Bùi lao ra tử tức giận địa đạo. Tự nhiên là thượng yên niên môn, khúc gia tính thứ gì? Bùi tinh chỉ chuyển mắt xem khúc yên, khúc lê lê sự, ta làm người xử lý tốt, nàng sẽ không lại ở ngươi trước mắt xuất hiện. Nàng! Khúc yên vừa muốn hỏi, bùi lao ra tử liền trước không chịu nổi tịch mịch, chen vào nói nói, cái kia khúc ra sắc thật không tính thứ gì, không đáng giá nhắc tới. Ngươi làm người ở trong tù ngốc đảo cũng thích hợp. Cái kia bệnh tật hư mầm nếu dám lại động cái gì tâm tư, ta thế các ngươi liệu lý. Chẳng qua. Bùi lao ra tử nhìn về phía khúc yên, cao mày nhìn vài lần, mới nói, ngươi thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai. Vạn nhất, về sau toát ra cái không đứng đắn thông ra, chúng ta bùi ra chẳng phải là thật mất mặt. Bùi lao tiên sinh, ta từ đầu tới đôi đều không có nói qua, phải gả tiến các ngươi bùi ra. Khúc yên có chút buồn cười mà mở miệng nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nghĩ đến thông ra phương diện đi. Bùi lao ra tử bị nàng nói được nghẹn lời một chút, hư một tiếng, ta cũng không phải là đồng ý ngươi vào cửa ý tứ, ta chỉ là đồng ý ngươi cùng A trì tạm thời trước kết giao nhìn xem. Ngươi có thể hay không tiến bùi ra môn, còn còn chờ khảo sát. Chương 676 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 64. Chính văn chương 676 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 64. Ra ra, xem ra ngươi là không nghĩ muốn ta cả trở về đi làm. Bùi tinh diễm ra tiếng nói. Bùi lao ra tử trừng hắn liếc mắt một cái. Hai cái tiểu tử túi. Một đám liền biết khí hắn. Bùi tinh diệm nhu nung mai, nói, ta trước kia cả ngày cùng ta ca đối nghịch, hiện tại cảm thấy có điểm xin lỗi hắn, muốn đền bù đền bù. Cho nên ra ra, nếu ngươi dám khinh thường nhà của chúng ta khúc cô bé, ta và ngươi chính là hai điều chiến tuyến thượng. Nhà các ngươi khúc cô bé. Bùi lao ra tử bắt được từ ngữ mấu chốt, đồng nhiên cáo giả xảo quyệt mà cười cười, lời nói thấm thiế địa đạo, A Ngươi cùng ca ca ngươi làm ẩm ý đã nhiều năm, hiện giờ thật vất vả chân tướng đại bạch, hai anh em hòa hảo như lúc ban đầu, ngươi lại sao lại có thể thích ca ca ngươi bạn gái. Ra ra, ngươi đây là muốn chọn sự A. Bùi tinh diễm thích thanh, căn bản không mắc lửa, ta là thích khúc cô bé, nhưng kia đều đã chuyển biến vì đối tẩu tử tôn kính. Tẩu tử hai chữ, thập phần rõ ràng vang rội. Bùi tinh chỉ tỏ vẻ thực vừa lòng, A diễm, ra sản cho ngươi. Bùi tinh diễm đột nhiên không kịp phòng ngựa, phốc một tiếng Cảm giác giống bị chát một đau, vội nói, ta không cần. Ta không năng lực này. Ai muốn một năm 365 thiên cả ngày thức đêm mở họp suốt ngoại đi công tác, căng chặt tinh thần làm hạng mục quyết sách ra. Bên ngoài thế giới như vậy đáng yêu như vậy nhiều màu, ai cũng không nên ngăn cản hắn làm một cái lang thang không kèm chế được hoa hoa công tử. Bùi lao ra tử ở bên cạnh đã khí đỏ mặt, các người hai cái bất hiếu con cháu. Bùi ra trăm tỷ tài sản, các người tưởng trăm tỷ cái phỏng tay khoai lang sao. Người không cần hắn không cần. Có biết hay không sẽ tao trời phạt? Có biết hay không bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đỏ mắt các ngươi Ra ra, tài sản càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, mà ta không cái này phụ trách nhiệm năng lực. Bùi tinh diễm đối chính mình định vị phi thường thanh tỉnh minh xác ta làm đầu tư đầu cơ cổ phiếu, kiếm ít tiền hoa không thành vấn đề. Đến nối xí nghiệp trách nhiệm, gia tộc hương suy, ngài vẫn là chính mình đến đây đi. Bùi lao ra tử tự nhiên biết hắn nói chính là lời nói thật. Bùi thị gia đại nghiệp đại. Trì Diễm tập đoàn chỉ là trong đó hạng nhất sản nghiệp. Bùi ra dòng bên rất nhiều, nhưng này một mạch cũng chỉ có A chỉ cùng A Diễm. A Diễm tử nhỏ hoạt bát không kềm chế được, thông minh có thừa định tính không đủ. A Trì liền bất đồng, hắn là trời sinh đế vương chi tài, có cái nhìn đại cục, thiện quyết sách. Bùi thị chỉ có giao cho A chỉ trong tay, mới có bảo đảm. A chỉ Bùi lao ra tử rút kinh nghiệm xương máu giống nhau, đồng nhiên lớn tiếng nói, cưới. Người chạy nhanh đem người cưới vào cửa Ra ra cho các ngươi xử lý thế kỷ xa hoa hôn lễ. Vẹ vang làm nàng tiến bùi ra môn. Khúc yên nghe được thiếu chút nữa cười phun. Sao lại thế này, lao ra tử trở nên nhanh như vậy, tiết tháo đâu. Cốt khí đâu. Cười cái gì cười. Bùi lao ra tử trừng nàng, A chỉ kia tiểu tử hướng ngươi cầu hôn không có. Nhẫn kim cương mua không có. váy cưới thử không có. Khúc yên lắc đầu. Bùi lao ra tử lập tức chuyển trừng bùi tinh chỉ Đây là ngươi đối tình yêu thái độ sao. Nhà của chúng ta là mua không nổi nhẫn kim cương sao. Bùi tinh chỉ nhẹ niết một chút đang ở cười trộm khúc yên tay nhỏ, mở miệng nói, ra ra rào hân đến là, ta hôm nay liền xuất viện, lập tức đi mua nhẫn, hướng yên yên cầu hôn. Bùi lao ra tử vừa lòng gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Bùi tinh diễm nhỏ giọng sách một chút, ta ca thật là lợi hại. Đem ra ra cái này người bảo thủ đắn đo đến gắt gao. Không cần tốn nhiều sức, khiến cho ra ra chủ động tự phát đối khúc cô bé hảo. nay còn không có kết hôn đâu Hắn ca rõ ràng cũng đã là cái phúc hát hộ thê của ma. chương 677 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 65. Chính văn chương 677 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 65. Bùi tinh chỉ ra viện, mang Khúc Yên trở lại từ trước hai người ở Trung quá tiểu trung cư. Khúc Yên biết hắn đã mua cầu hôn nhẫn, nhưng hắn cũng không có lấy ra tới. Nàng trong lòng tò mò, lại cũng ngượng ngùng hỏi. Rốt cuộc, nàng ở thế giới này là không có vĩnh cửu quyền tạm trú. Thừa dịp bùi tinh trì ở phòng bếp nấu cơm, khúc yên lặng lẽ cùng hệ thống trợ thủ tiểu thất nói chuyện, tiểu thất, ta nhiệm vụ tiến độ đến nào. Hồi ký chủ, vẫn cứ dừng lại ở 99% chân ái giá trị. Có cái vấn đề, ta không suy nghĩ cẩn thận. Khúc yên hoa ở trên sofa, ngân má, ở trong lòng nói, 99% chân ái giá trị, là thuyết minh bùi tình trì không đủ yêu ta. Vẫn là hắn có biện pháp nào, giữ lại ở một chút cảm tình. Nhưng là cảm tình loại sự tình này, như thế nào giữ lại? Hơn nữa nàng rõ ràng chính xác cảm giác được, hán tình yêu cực nóng. Ký chủ, ngươi là tưởng tra một cha sao. Nay khả năng quan hệ đến bùi tinh trì nội tâm riêng tư, không nhất định có thể điều tra ra. Tiểu thất đúng sự thật trả lời. Chứ không cần tra xét. Ta chính mình quan sát nhìn xem. Khúc yên tắt đi hệ thống, từ trên sofa đứng dậy, đi phòng bếp. Phòng bếp không gian không lớn, bởi vì bùi tinh trì cao lớn dáng người, mà có vẻ càng thêm nhỏ hẹp một ít. Hán áo sơ mi ống tay áo chỉnh tề văn khởi Lộ ra thon chắc mà đường cong hữu lực cánh tay, đang ở vòi nước hạ rửa dao đôi tay kia thon dài mà đẹp. Hắn nghe được nàng tiếng bước chân, quay đầu lại, đối nàng nhướng mày cười, "Là tới giám sát chủ nghệ của ta sao?" "Yên tâm, liền tính ta ở bệnh viện hôn mê một đoạn thời gian, cũng không đến mức tiêu chuẩn lùi lại." Không yên dựa ở phòng bếp cạnh cửa, trả lời, "Ta không lo lắng cái này, chỉ là nhiều tới, chúng ta tại đây gian chung cư, từng có không ít ngọt ngào hồi ức." Khi đó, nàng còn muốn dẫn hắn đi lên chính đồ. Có điểm đốc, lại là một đoạn thực vui vẻ thời gian. Chúng ta về sau sẽ có càng nhiều ngọt ngào thời gian. Bùi tinh chỉ sát rửa tay, đi đến nàng trước người, về sau ngươi mỗi ngày muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi làm. Ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta liền mang ngươi đi. Ngươi tưởng nếm thử cái gì mới mẻ sự, ta liền bồi ngươi cùng nhau thăm dò. Nghe tới thực động lòng người đâu. Khúc yên còn không có tới kịp cảm động, lại nghe hắn nói nói, nhưng là ngươi cũng muốn bồi ta làm vài món sự. Chuyện gì? Nàng hỏi. Mỗi 3 tháng đi làm một lần thân thể kiểm tra, mỗi tuần làm 3 ngày tập thể hình 3 ngày yoga, ẩm thực thực đơn muốn khỏe mạnh, ngẫu nhiên có thể thoáng phóng túng một chút, nhưng đại đa số thời điểm muốn nghe lời nói. Bùi Tinh chỉ lấy ra di động, cho nàng xem bản ghi nhớ kể trên hạng mục công việc, ta trông chốc lát chia ngươi. Khúc Yên thăm dò vừa thấy, hảo gia hỏa, tất cả đều là dưỡng sinh chi thức. Ngủ sớm dậy sớm, không chuẩn tức đêm, không thể thời gian giải chơi di động, không thể ăn rác rưởi đồ ăn, muốn nhiều vận động, muốn giới đường. Muốn ăn chất lượng tốt lòng trắng trứng. Má ơi, quả thực so khẩn cô chú còn đáng sợ. Khúc Yên vừa thấy liền cảm thấy đầu đại, chỉ vào trong đó một cái, kháng nghị nói, ẩm thực thanh đạm, không cần ăn cay. Vậy ngươi vừa mới còn nói, ta muốn ăn cái gì ngươi cho ta làm. Nàng muốn ăn cay rát cái lẩu. Muốn ăn gà rán uống trà sữa. Ngoan, ta bảo đảm, không cay đồ ăn cũng có thể nấu rất khá ăn. Bùi tinh chỉ sờ sờ nàng đầu, cười nói, một tháng có thể ăn một lần cái lẩu, có đủ hay không. Không đủ, 5 lần. Nàng có kẻ mà cả. Một lần. Bùi Tinh chỉ kiên định lập trường, không có dễ dàng thỏa hiệp. Hắn thậm chí không tiếp bán thảm, sâu kín thở dài, "Tiên Yên, ngươi không biết, ta ở trong mộng nhìn đến ngươi chết đi, chỉnh trái tim tựa như bị người dùng dao nhọn xẻo ra tới giống nhau, đau đến vô pháp hô hấp." Hắn đen nhánh xinh đẹp con ngươi tựa hiện lên một tầng hơi nước, đã thâm tình lại đáng thương. "Khúc Yên." Hắn hôn mê một lần, cư nhiên học xong diễn tinh kỹ năng Thảm như vậy hề hề nhìn nàng, nàng còn như thế nào cự tuyệt. Chương 678 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 66. Chính văn chương 678 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 66. không yên cuối cùng vẫn là gật đầu. Vì thế, hai người ăn một đốn dinh dưỡng mà thanh đạm bữa tối. Ăn xong, nàng bị yêu cầu xuống lầu tàn bộ. Ngon, ăn cơm no, cần thiết tàn bộ. Bùi tinh chỉ đối với khỏe mạnh thói quen đặc biệt để ý, làm bảo tiêu đi theo ngươi, chú ý an toàn. Ngươi không đi tản bộ sao? Khô Yên cảm giác chính mình giống bị huấn luyện viên buộc chạy vòng quân huấn học sinh, nàng cỏ tới cỏ lui chính là không nghĩ động, ta đây đợi chút lại đi đi. Ta đem chén rửa sạch, lại đến tìm ngươi. Bùi Tinh Chỉ nhẹ nhàng xách theo nàng sau cổ áo, đem nàng từ trên sofa kéo tới, ngoan ngoan đi đi trong chốc lát, đừng phạm lười. Kỳ thật ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương. Trọng điểm là, Khẩn Trương cũng vô dụng. Nghe lời, Bùi Tinh Chỉ thâm thúy mắt đen lại một lần lộ ra sâu kín thần sắc. Lệnh người không đành lòng cự tuyệt. Khúc Yên đối này không hề sức chống cự, nói thầm nói, lại tới, Phạm Quy có biết hay không. Nàng một bên lầm bẩm, một bên ngoan ngoán mặc vào giày xuống lầu tàn bộ. Khúc Yên vừa đi, bùi tinh trì liền liền thu liễm thần sắc. Hán tử tùy thân một cái dương lấy ra ống tiêm cùng dược tề, động tác thuần thục đem dược tề cất vào chân ống, sau đó đem sắc bén kim tiêm nhắm ngay chính mình cánh tay, đột nhiên chấp nhập. Nay một đời, bất luận muốn trả giá cái gì đại giới. Hắn đều nhất định phải cùng Yên Yên bên nhau đến lão. Nếu quá yêu nàng là một loại cấm kỵ, như vậy mặc kệ dùng nhiều cực đoan biện pháp, hắn đều sẽ không làm loại này một phần vạn nguy hiểm phát sinh. Hắn trong khoảng thời gian này ở bệnh viện lưu lại, trừ bỏ an bài Yên Yên làm toàn diện kiểm tra ở ngoài, âm thầm còn làm một ít việc. Phong Ngư Trú đáo. hắn lúc này tiêm vào dược tể, vốn là Bùi Thị sản nghiệp liên chữa bệnh nghiên cứu phát minh một cái hạng mục, chuyên môn nhằm vào thần kinh khoa học. Thông tục tới nói, là trị liệu tâm nhân tính mất trí nhớ chứng giải hòa ly tính mất trí nhớ chứng. Hắn làm nghiên cứu phát minh đoàn đội cho hắn nghiên cứu chế tạo ngược hướng dược tề, có thể tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ, ước chừng một giờ. Di chứng chính là này một giờ đầu đau muốn nước ra, vô pháp thanh tỉnh mà hoạt động. Nếu hắn mỗi ngày chỉ có 23 tiếng đồng hồ ái yên yên, như vậy, hay không liền sẽ càng an toàn chút. Hắn không biết đáp án, nhưng thả rằng vì này. Khúc yên ở dưới lầu trong tiểu khu lắc lư một vòng. Phía sau đi theo hai cái bảo tiêu. Nàng chán đến chết, qua hơn 10 phút không chờ đến bùi tinh trì xuống dưới, chuẩn bị trở về. Bảo tiêu lại nói, khúc tiểu thư bùi nhị thiếu vừa rồi gọi điện thoại tới, nói muốn gặp một lần ngài. Bùi tinh diễm. Khúc yên hỏi, hắn lại đây. Người đâu? Đã đến tiểu khu cửa, hẳn là lập tức liền đến. Khúc yên gật gật đầu. Nàng ở một trương ghế dài ngồi hạ, bùi tinh diễm thực mau liền bước chân vội vàng chạy tới. Tàu tử. Hắn vừa mở miệng chính là một tiếng tẩu tử. Nhị thiếu, ngươi kêu tên của ta hảo, ta còn không phải ngươi tẩu tử Khúc Yên lúc đầu." Bùi nhị thiếu từ biết chân tướng lúc sau, liền bắt đầu các loại bồi thường hắn ca, nhưng chính là mạnh miệng, trước nay không há mồm nói qua một câu ca, "Thực xin lỗi." "Sớm muộn gì sự sao?" Bùi Tinh Diễm kỳ thật vẫn luôn ở tiểu khu bên ngoài chờ mệnh, nếu Khúc Yên tản bộ không đủ thời gian liền phải về phòng, Bảo Tiêu liền sẽ thông chi hắn tiến bảo. Hắn đi được cấp, thuận khẩu khí, mới nói: ta ca hướng ngươi cầu hoật không? Không. Khúc Yên nghĩ thầm Bùi Tinh trì rửa chén cũng tẩy lâu lắm, liền nói, "Chúng ta lên lầu đi tìm ngươi ca đi." Hắn liền biết bước ta tản bộ, chính mình ăn vại trong phòng lười biếng. "Chờ một chút." Bùi Tinh Diễm ngăn lại nàng, "Ta muốn nói với ngươi mỏng ngở sự." "Ừm." Khúc Yên mới từ ghế giải thượng đứng lên, nghe thấy cái này tên, không cấm bước chân một đốn, nàng không phải bị các ngươi tìm được rồi sao? Nàng đều đã trộm làm tiểu thất âm thầm hỗ trợ, Bùi gia không có khả năng trị không được a. Chương 679 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 67. Chính văn chương 679 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 67. Là tìm được rồi. Bùi tinh diệm hướng ghế giải thượng ngồi xuống, ưu án mà thở dài. Ai, ta thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng. Năm đó, ta chỉ cảm thấy nàng như vậy đáng yêu, như vậy thanh thuần. Ngại với mặt mũi ta chậm chạp không có há mồm thổ lộ. Sau lại ta bị kia giúp heo bằng cẩu hữu một cùng, thuận thế làm bộ đồng ý đánh đố truy nàng. Bùi tinh diễm bắt đầu giảng thuật chính mình năm đó chuyện xưa. Hắn một bên giảng, một bên bất động thanh sắc mà liếc đồng hồ. Không đến một giờ, chuyện xưa tuyệt đối không thể nói xong. Khúc yên không dự đoán được bùi nhị thiếu là cái làm nhảm, liền hắn cùng mỏng ngọt niên thiếu khi kia một chút phá sự, cư nhiên có thể từ hoàng hôn nói đến màn đêm buông xuống, ngôi sao lập lẻ. Nhị thiếu, ngươi nói nửa ngày, còn không có nói cho ta, mỏng ngọt hiện tại tình huống như thế nào. Khúc yên đánh gây hắn rong dài, hỏi, nàng sẽ không chạy thoát đi Sao có thể? Ngươi đây là khinh thường chúng ta bùi ra thế lực. Bùi tinh diễm hử lạnh một tiếng, huyết hải thâm thủ, cho dù nàng không phải trực tiếp hung thủ, cũng mơ tưởng trốn tránh trách nhiệm. Không chạy thoát liền hảo, nàng là cái nguy hiểm nhân vật. Có thể chết giả trốn tránh nhiều năm như vậy, lại dám thuê xuất ngũ lao binh tới ngắm bắn nàng, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nếu bùi ra phóng chạy mỏng ngọn, nàng liền nhất định phải ra tay. Ngươi yên tâm, đề cập an toàn của ngươi, ta ca so với ai khác đều khẩn trương Bùi tinh diễm không có nói, hắn ca là muốn động lén thủ đoạn. Cái kia ốm yếu khúc lê lê chỉ là bắt cóc trưa thoại, đã bị hắn ca làm đến trong nhà lao, cả đời ra không được. Mà càng thêm nguy hiểm mỏng ngọt, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Húng chi, nàng trừng phạt đúng tội. Bùi tinh diễm đấy lòng làm đạo, nhưng hắn phân rõ, kia chỉ là nhớ lại chính mình nghiên thiếu khinh quần thanh xuân thôi. Thanh xuân nữ hải kia, từ đầu tới đôi chỉ là hắn tưởng tượng ra tới tốt đẹp. Thiên ngai nơi nào vô phương Thảo như vậy xói. Sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi." Khúc Yên Vô Vô Bùi Tinh giẽn bả vai, an ủi một câu, đứng lên chuẩn bị trở về. Nghe chuyện xưa nghe được nàng mao áp. "Con hảo chi ca không có bùi nhị thiếu như vậy rong rải." Hắn xoéis sao? Phía trước đường ngõn, Bùi Tinh chỉ vừa lúc đi tới, bất mãn mà nhíu nhíu mày, "Tiên Yên, ngươi lại một lần nữa nói một lần." "Ca, ngươi có ý tứ gì?" Hai chúng ta trường cùng khuôn mặt, ta không xoéis, chẳng lẽ ngươi xoéis? Bùi Tinh giẽn rồi hắn. Trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra hắn ca đã ngao xong mất trí nhớ đau đầu một giờ. Chúng ta không giống nhau. Bùi tinh chỉ đi đến khúc yên trước mặt, mặt mắt sâu thẳm như màn đêm, rõ ràng chiếu dọi ra thân ảnh của nàng, bảo bối, ngươi cảm thấy ta cùng A Diễm, giống nhau sao? Hắn này thanh bảo bối kêu thật sự là tự nhiên. Bùi tinh diễm trà sát cánh tay, tấm tắc nói, vườn nôn đã chết. Ta mới không cần cùng ngươi giống nhau, ở một thân cây thắt cổ chết. Hắn ghét bỏ vây vây tay ta đi rồi Tổ tử, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ta ca tuyệt đối là dấm vương thể chất, ngươi khen ta sói, hắn có thể ghen cả đêm." Hắn phun tào xong, tiêu sái công thành lui thân. Bùi Tinh chỉ cười nhẹ một tiếng, "Đừng nghe A Diễm nói bậy, ta cũng không tùy tiện ghen." Khúc Yên hoài nghi mà nhìn hắn, "Ngươi xác định?" Bùi Tinh chỉ giơ tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn nàng mở đầu, "Ngươi ở ta trong lòng ngực đợi, ta liền không cần ghen." Đánh mất ký ức hỗn độn một giờ, hắn đau đầu như kim đâm, trong đầu chỗ trống đần độn. May mắn chính là, dược hiệu rút đi lúc sau, hắn trong lòng dần dần lại hiện ra hắn ái nữ hải kia. Yên yên bảo bối. Hắn môi để ở nàng phát gian, nói nhỏ. Chương 680 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 68. Chính văn chương 680 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 68. Chị ca, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Khúc yên ở hắn trong lòng ngược ngầm đầu, cảm giác sắc mặt của hắn có chút tái nhận. Hắn tuy dường như không có việc gì. Nhưng nhìn qua khí sắc không phải quá hảo. Đại khái bởi vì súng thương bộ vị là trái tim, tuy rằng kết bẩy, vẫn là có chút khí nhược. Bùi tinh trì hôn hôn nàng ngôi, hoàn toàn không che giấu bán thảm miệng lưỡi, cho nên ngươi về sau phải đối ta hảo một chút, vàng không ta sẽ đau lòng. Ngươi đây là hiệp thân tác báo nhà. Khúc yên con môi cười khẽ, ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi hảo. Lấy thân báo đáp là được. Bùi tinh chỉ từ trong túi lấy ra một cái tiểu hộp gấm, quy một gối, bà bối, gả cho ta Hắn cầu hôn thập phần một mạng. Không có xa hoa trang trí nơi, không có vây xem bồn ảo còn chúng chỉ có một câu đơn giản lại chân thành gả cho ta. Hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt hình như co tinh quang, chuyên chú mà nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng, tiên yên bảo bối, gả cho ta hảo sao. Ta hướng thiên địa hứa hẹn, đời này kiếp này hãy ngươi xù ngươi, kiếp sau vẫn như cũ như thế. Khúc yên thật sâu mà nhìn lại hắn, lại không có trả lời. Nhiệm vụ tiến độ còn dừng lại ở 99% nhưng ai biết khi nào sẽ đột nhiên mãn 100%. Nếu nàng gả cho hắn, lại ở sau đó không lâu ngày nọ đột tử, hắn sẽ so hiện tại càng khó tiếp thu. Chỉ ca khúc yên trầm mặt một lát, mở miệng nói, chúng ta chỉ nói luyến ái, không kết hôn, được không? Không tốt. Bùi tinh chỉ đối những lời này rất quen thuộc. Trong mộng kiếp trước, nàng liền từng nói qua cùng loại nói. Kết quả, nàng mất sớm, bỏ hắn mà đi. Đây là một câu điểm xấu nói. Nếu ngươi hôm nay còn không nghĩ gả cho ta, Không có quan hệ. Ngày mai ta lại cầu hôn. Bùi tinh trì đứng lên, đem nhẫn kim cương hộp thu hồi tới, thả lại chính mình túi Hắn đứng lên sau, lại nói, bất quá, ngày mai cầu hôn liền không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta cao điệu phô trương. Thế nào cao điệu phô trương? Khúc yên hơi hơi khơi màu mày đẹp, nàng như thế nào giống như nghe ra một tia uy hiếp hương vị. Truyền thông phát sóng trực tiếp, toàn vong tu ân ái, biển hoa khí cầu biệt thự xe sang làm cầu hôn lễ vật. Như vậy có đủ hay không cao điệu? Bùi tinh chỉ nói được thực vô tội, đây là ông nội của ta chuẩn bị cầu hôn phương án. Ngươi rõ ràng là đem nổi đẩy cho bùi lao gia tử. Nếu ngươi ngày mai vẫn cứ không đáp ứng ta cầu hôn, hậu thiên bài mặt liền càng phù hoa. Bùi tinh chỉ cho nàng đánh dự phong châm, hậu thiên là A Diễm tưởng phương án. Ngươi cũng biết, hắn người này vẫn luôn liền rất phù hoa. Khúc Yên vừa bực mình vừa buồn cười, các ngươi cả nhà muốn thay phiên ra trận bức hôn sao. Còn có bùi lao phu nhân đâu Trong khoảng thời gian này ở bệnh viện, nàng cùng bùi lao phu nhân gặp phải quá vài lần mặt, là một cái thực hòa ái tử ái ưu nhã lao thái thái. ngại nãi nói, nếu ta không bản lĩnh làm người gả cho ta, về sau đều không cho ta hồi nhà cũ, nàng ngại mất mặt. Bùi tinh chỉ nói được thực đáng thương, ta ba mẹ di vật đều ở nhà cũ, ta nằm viện lâu như vậy, rất muốn trở về nhìn xem. Khúc yên nghe hiểu hắn kịch bản. Nàng nghiêm trang lấy ra di động, nói, ta không tin bùi lao phu nhân như vậy nhận tâm. Ta cho nàng gửi gọi điện thoại hỏi một chút. Bùi Tinh chỉ nhẹ cong hạ môi mỏng, giơ tay nắm lấy nàng cầm di động tay, "Đông Ngọc, ta là muốn cho ngươi biết, bọn họ tất cả mọi người đứng ở ngươi bên này. Thứ nay về sau, ngươi là chúng ta Bùi ra đoàn sủng." Càng là lòng ta thượng chân bảo. Lời âu hiếm động lòng người. Tâm ý chân quý. Khúc Yên trong lòng mềm ấm mà hơi sáp, nhẹ giọng nói, "A chỉ, ta còn không có kết hôn chuẩn bị tâm lý, chúng ta muộn một ít lại suy xét chuyện này hảo sao?" Hôn nhân quá nặng Nàng sợ cô phụ. Chương 681 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 69. Chính văn chương 681 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 69. Bùi tinh chỉ cuối cùng vẫn là ngăn cản không được khúc yên ôn nhu năn nhỉ. Hắn thông chi bùi lao ra tử cùng bùi tinh diễm, đem cầu hôn phương án gắt lại. Bùi lao ra tử thở phì phì mà mang hắn không tiền đồ, còn không có kết hôn cũng đã là cái lao bàn ô. Bùi tinh trì ngay sau đó liền nghe được, điện thoại kêu đoan. Hắn ra ra bị nãi ngoại, ngoại sách theo lỗ thai giáo hấn, ra mà không đứng đắn liền ngươi nói nhiều. Xem đi. Thật muốn nói lao bà ô bùi ra là di chuyển. Khúc Yên cùng bùi tinh trì lần thứ hai bắt đầu ở chung sinh hoạt, hai người phóng biệt thự cao cấp biệt thự không được, cố tình liền hoa tại đây gian hai phòng một sảnh trung cư. chung cư là khúc Yên trước kia mua, là nàng danh nghĩa tài sản. Nói như vậy lên, bùi tinh trì bốn bỏ năm lên ước tương đương ở rể. Bùi lao ra tử không thể gặp nhà mình tôn tử ăn cơm mềm Không bao lâu liền hướng khúc yên tài khoản thượng đánh một tuyệt bút tiền chúng ta bùi ra nam nhân tuyệt đối không chiếm nữ nhân tiện nghi ngươi ngàn vạn đừng làm cho á chỉ cái kia tiểu tử thúi ăn cơm mềm đây là bùi lao ra tử Nguyên lời nói khúc yên bị chọc cười hoa ở bùi tinh trì trong lòng lòngực cười tủm tìm nói ngươi ra ra là thần tài chuyển thế đi ra tay rất hào phóng bùi tinh trì nhéo nhéo nàng đáng yêu khuôn mặt là ta thế hắn kiếm tiền hắn chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà tôi thân tài liền ở bên cạnh ngươi có biết hay không Hắn gần nhất một bên bồi yên yên nơi nơi du ngoạn, một bên bất thời giờ xử lý bùi ra sinh ý, xem như hai không chậm trễ. Ngươi không phải thần tài, ngươi là máy in tiền. Khúc yên từ chính mắt chứng kiến hắn ở bùi thị hùng hậu sản nghiệp liên thượng làm mưa làm gió thương nghiệp thủ đoạn, liền không thể không cảm thán, hắn là thiên tài, là nhân gian máy in tiền. Vậy ngươi nguyện ý gả cho ta này đài máy in tiền sao? Ấn ra tới tiền mặt, đều về ngươi. Bùi tinh chỉ lại bắt đầu mỗi ngày vừa hỏi, bà bối, g làm buổi thái thái hảo sao? Không. Khúc Yên Cự tuyệt rất kiên quyết, "Ngươi trước nói cho ta, ngươi mỗi ngày biến mất thời gian, ở lén lút làm cái gì, ta mới suy xét gả hay không ngươi. Không phải cùng ngươi giải thích qua. Ta đi bùi thị tập đoàn tổng bộ xử lý điểm công sự, bằng không ông nội của ta sẽ tạt mao." Bùi Tinh chỉ cố ý đổi đề tài, cười trêu nói, "Chẳng qua mỗi ngày một hai cái giờ mà thôi, ngươi liền nhẫn mại không được tình nghịch." "Như vậy tưởng ta?" Khúc Yên hừ nhẹ. Nàng biết hắn chưa nói lời nói thật. Hắn mỗi lần từ bên ngoài trở về, khí sắc liền trở nên rất kém cỏi có khi còn gặp mặt dung tái nhuận, ra mồ hôi lạnh. Nàng làm tiểu thất cha xét, nhưng lại chỉ biết hắn ở dùng một loại bùi thị nghiên cứu phát minh dược vật. Nàng không biết cụ thể là cái gì dược, nhưng mơ hồ có thể đoán được, hắn suy nghĩ biện pháp lưu lại nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng nhiệm vụ tiến độ vẫn luôn vững vàng dừng lại ở 99%. Bà bối, ngoan ngoãn, ta hôm nay sẽ sớm một chút trở về. Bùi tinh chỉ khẽ vướt nàng tóc dài. Đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Hắn có chút không tha, cho dù chỉ là quên nàng một giờ mà thôi, nhưng tổng cảm giác mất đi một bộ phận đồ vật. Hắn xoay người, xoay người lại hôn trên sofa nàng. Chạm vào nàng mềm mại cánh môi, thân thể hắn tự phát tự giác mà dựa đến càng gần. Hôn hôn, liền biến thành đem nàng áp đảo ở trên sofa. Nô! Chí ca! Đêm nay không cần ra cửa đi. không Yên thử hỏi. Bùi tinh chỉ không đáp, giữa môi dùng sức, hung hăng hôn nhập chỗ sâu trong. Hắn mỗi ngày tiêm vào dược tề, đối dược tính đã sinh ra một ít miễn dịch, chỉ có thể dần dần tăng thêm liều thuốc. Hắn lại không dám dễ dàng đình chỉ dùng dược. Nay phân hiểm, một khi đi mạo, đại giới có lẽ chính là mất đi nàng. Ít nhất, hiện tại hắn mỗi ngày mất trí nhớ một giờ, hết thể đều bình yên ổn định, nàng hảo hảo ở hắn bên người. tiên yên hắn thật sâu hôn nàng, cực nóng mà mánh liệt, mang theo một tiêu đập nồi dìm thuyền tàn nhẫn kính. Chương 682 Tổng tài trong sách Pháo hôi nữ sướng, 70. Chính văn chương 682 tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 70. Hai người ở trên sofa dây dưa, hôn đến khó xa khó phân. Bùi tinh chỉ ôm khúc yên trở mình, làm nàng điệp ở trên người hắn, miễn cho áp hư nàng. Lẫn nhau môi chỉ rời đi một giây, hắn thực mau liền lại hôn lên tới, quyến luyến mà cấp tiến. Hai người hô hấp càng ngày càng hôn loạn, bùi tinh chỉ tay tự phát tự động mà giải nàng quần áo. Không khí chính ái mỗi mắc cỡ, di động tiếng chung đống nhiên vang lên tới. Bùi tinh trì thăm dò đến một nửa tay bóng dưng dừng lại, thấp giọng biểu câu thô tục. Hắn rội tay lấy ra di động, xem một cái màn hình, là bùi tinh diễm đánh tới điện thoại. Hẳn là nhắc nhở hắn tiêm vào dược đã đến giờ. Bà bối, ta phải đi công ty, chờ ta trở lại. Bùi tinh trì đứng dậy, xoa xoa khúc yên khuôn mặt, túi người lại hôn hôn nàng ngôi, mới sửa sang lại quần áo của mình, ra cửa. Khúc yên hoa ở sofa, vô vỗ chính mình hơi nhiệt mặt, hoán hoan cảm xúc. Tiểu thất. Giúp ta tra chỉ ca xe cẩu ký lùng y Nàng ở trong lòng gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Bùi tinh chỉ không có đi công ty, hắn ra cửa sau đi y y dược viện nghiên cứu. Bùi tinh diễm so với hắn sống đến, ca, người xác định còn muốn tiếp tục dùng dược sao. Bùi tinh chỉ ừ một tiếng, ta trực giác hẳn là không có sai. Ca, người rốt cuộc là cái gì gặp quỷ trực giác. Bùi tinh diễm thực hoang mang, liền tính người mơ thấy tẩu tử kiếp trước sinh bệnh mất sớm, kia cũng đều là kiếp trước sự tình. Ngươi mỗi ngày đem chính mình lộng mất chi nhớ, có ích lợi gì? hữu dụng Bùi tinh chỉ khẳng định địa đạo, ta cảm nhận được một loại ổn định từ trường. Bùi tinh diễm nghe được như truy vân. Hắn ca từ hôn mê thanh tỉnh lúc sau, liền quái quái. Nếu không phải hắn xác định hắn ca đầu góc không hư, làm thương nghiệp quyết sách vẫn là như vậy ngư bức, cơ hồ muốn cho rằng hắn chúng ta. Nào có người chính mình đem chính mình làm mất chi nhớ? Ca, ngươi muốn hay không thử xem nói tiếng người? Bùi tinh diễm hỏi. Người chỉ cần biết rằng Chuyện này ta nhất định phải làm liền có thể. Hành đi, ta sẽ thay người gạt tội tử. Bùi Tinh Diễm thực bất đắc dĩ, ai làm hắn thế muốn bồi thường hắn ca, vô điều kiện duy trì hắn ca. Chính mình chính miệng lời nói, quỷ cũng muốn hoàn thành. Bùi Tinh Diễm bùi bùi tinh trì tiến vào một gian phòng nghiên cứu, hắn tưởng thủ hắn ca, sợ hắn xẻ ra chuyện. Bùi Tinh trì tiếp nhận viện nghiên cứu trung tâm nhân viên dược thể, thuần thục cho chính mình tiêm vào. Loại này dược tiến vào máu, khởi hiệu thật nhanh, không vài phút liền bắt đầu lệnh người choáng váng đau đầu ca Bùi tinh diễm nếm thử tính mà gọi một tiếng. Bùi tinh chỉ dựa ở ven tường, ấn huyệt thái dương, nữ mẩy hướng hắn nhìn lại. Ngươi là... Ai? Bùi tinh diễm thở dài, lần thứ N tự giới thiệu, ta là ngươi đệ đệ, bùi tinh diễm. Ngươi chiếu gương nhìn xem hai ta diện bạo, hẳn là sẽ không hoài nghi điểm này. Bùi tinh chỉ đau đầu đến lợi hại, trong đầu trống giống, là một loại đã không có quá khứ cũng không có tương lai không mang cảm. Ngươi là ta đệ đệ. Ta đây gọi là gì? Ngươi kêu Bùi Tinh Chỉ. Bùi Tinh Diễm bổ sung nói: "Yên tâm, ngươi loại này mất trí nhớ bệnh trạng là tạm thời, đợi chút ngươi sẽ chậm rãi nhớ tới hết thảy." "Ta vì cái gì sẽ mất trí nhớ?" Bùi Tinh Chỉ truy vấn. Bởi vì Bùi Tinh Diễm nghĩ thầm, ta đạp mã nào biết ngươi vì cái gì ái làm như vậy không thể hiểu được sự. "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi bị cái đổ vật đụng phải đầu, đâm cho quá độc ác, liền mất trí nhớ." Bùi Tinh Diễm nghiêm trang mà nói hiếu nói vượng, kia đồ vật kêu tình yêu. Bùi Tinh chỉ tuy đau đầu khó nhịp, mất đi ký ức, nhưng cũng không đại biểu hắn biến tròn váng. Hắn lập tức truy vấn, nói cách khác, ta có bạn gái, hoặc thê tử. Nàng ở nơi nào? Chương 683 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 71. Chính văn chương 683 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 71. Nàng ở Bùi Tinh Diễm còn không có trả lời xong, liền nghe thấy bên ngoài có người thịt thịch thịt gõ cửa. Hắn đi mở cửa. Bên ngoài một cái viện nghiên cứu nhân viên công tác nhỏ giọng hội báo nói, Bùi Thiếu, có vị tiêu khúc hiên tiểu thư, nói muốn gặp Bùi Tổng. Tẩu tổ tử, nàng như thế nào tới? Bùi Tinh Diễm thầm hô không xong, ngươi làm nàng ở phòng tiếp khách từ từ, đem ăn ngon uống tốt cung thượng, chính là đừng làm cho nàng lại đây. hắn bên này ở công đạo, mà trong nhà Bùi Tinh chỉ lập tức đi ra, chấm thấp nói, ngươi xưng hô đối phương tẩu tử. Như vậy, chính là thê tử của ta. Ca, ngươi ra tới làm gì? Bùi Tinh Diễm chạy nhanh tưởng đem người đẩy trở về, lại thấy trên hành lang đi tới một cái tinh tế xinh đẹp nữ hài. Xong cầu. Khúc Yên đi tìm tới. Chí ca. Khúc Yên xa xa thấy bọn họ hai người. Bọn họ hai anh em tửa hồ ở xô đẩy Ca. Người mau vào đi. Bùi Tinh Diễm phi thường tận trung cương vị công tác, nhớ kỵ hắn ca phía trước công đạo, không cho Khúc Yên biết. Người nhường một chút. Bùi Tinh chỉ không chút khách khí mà đẩy ra Bùi Tinh Diễm ngăn trở cánh tay, hướng Khúc yên đi đến Bùi Tinh Diễm. Hành, đừng trách ta không cả ngươi. Ta liền xem ngươi như thế nào xong việc. Khúc Yên nhanh hơn một bước, đi đến Bùi Tinh Trì trước mặt, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, quan tâm nói, khó chịu sao? Ngươi là ta thái thái. Bùi Tinh chỉ mị mị mắt đen, xem ra hắn ánh mắt không tồi, cái này nữ hải thật xinh đẹp, giống tường vi hoa, ánh mắt đầu tiên nhìn qua chính là hắn sẽ thích loại hình. Ân. Yên hồ nghi mà nhíu mày. Chúng ta là như thế nào nhận thức? Bùi tinh chỉ hỏi. Chúng ta ở hoan sát hội sở nhận thức nha Khúc Yên đánh giá hắn thần sắc, thử hỏi, ngươi không nhớ rõ. Hoan sát hội sở. Đó là địa phương nào? Phú bà ái đi tìm hoan mua vui địa phương. Khúc Yên thuận miệng trả lời, lại lần nữa hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ. Bùi tinh chỉ không có trả lời, nhăn anh định ánh mắt, nghi nói, ngươi đi nơi đó tìm hoan. Sau đó nhận thức ta. Khúc Yên trong lòng đã có 7-8 phần xác định, hắn thật là không nhớ rõ. Hắn rốt cuộc dùng cái gì dược dẫn tới mất chi nhớ. Ta là nơi đó láo bản, vẫn là công nhân. Bùi tinh chỉ tiếp tục hỏi. Công nhân. Khúc yên đúng sự thật nói, người thu ta 8.800 nguyên, một buổi tối. Rất quý. Bùi tinh chỉ ngay vậy, mày nhăn đến càng khẩn. Hắn cùng hắn thê tử, là nữ phiêu khách cùng vịt câu chuyện tình yêu. Bùi tinh chỉ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vài bước xa bùi tinh diễm, chỉ vào hắn, đối khúc yên hỏi, ta đệ đệ cũng ở hoan sắc đi làm. Nhà bọn họ là có bao nhiêu nghèo Thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này. kia thật không có. Khúc Yên lắp đầu, lúc ấy ta chỉ nhận thức ngươi một cái. Ngươi nói, nếu ta có yêu cầu có thể tùy thời tìm ngươi. Bùi tinh chỉ. Hán chức nghiệp lại là như vậy ti tiện. Khúc Yên lại nói, ta cảm thấy ngươi kỹ thuật không tồi, còn cho ngươi phát quá tiền đoà bao lì sỉ. Bùi tinh chỉ. Khúc Yên tiếp theo nói, sau lại, ta hy vọng ngươi có thể hòa lương, không cần lại làm loại này hầu hạ nữ nhân công tác, liền mua một gian chung cư cho ngươi trụ Ý của ngươi là ngươi bao dưỡng ta. Bùi tinh chỉ cảm giác chính mình nhân sinh quan đã chịu thật sâu chấn động. Hắn tuy không nhớ rõ chính mình quá vãng, nhưng trực giác thượng, hắn hẳn là thực giàu có mới đúng. Có thể nói như vậy. Khúc yên gật gật đầu, sau lại ngươi ở tại ta trung cư, giúp ta nấu cơm quét tước vệ sinh, vẫn là rất hiền Huệ Ta cũng coi như giá trị hồi phiếu giới. Bùi tinh chỉ. Hắn không chỉ có ăn cơm mềm, còn biến thành nam bảo mẫu. Nhân sinh chi thảm, quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta đây sau lại là như thế nào kết hôn? Hắn hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Ngươi sợ là hiểu lầm, chúng ta cũng không có kết hôn, ta không phải ngươi thái thái. không yên vô tội địa đạo. Chương 684 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 72. Chính văn chương 684 Tổng tài trong sách pháo hôi nữ sướng, 72. Ngươi không phải ta thái thái. Bùi tinh trì hoài nghi mà quay đầu, nhìn về phía bùi tinh diễm, hỏi, ngươi trong miệng tẩu tử không phải ta thê tử. Ngươi có mấy cái kaka ta liền ngươi một cái kaka Bùi tinh diễm chậm gì gì đi tới, nói, bởi vì ngươi cầu hôn thất bại, Nga không, ngươi liên tiếp cầu hôn thất bại, cho nên tẩu tử cái này xưng hô chỉ là ta thuận miệng kêu kêu. Liên tiếp thất bại, bùi tinh chỉ cảm giác chính mình đau đầu đến càng thêm lợi hại. Hắn nhân sinh như vậy thất bại sao? Chẳng lẽ là bởi vì không tiếp thu được như vậy bi thảm vô năng sinh hoạt, cho nên hắn mới hoạn thượng mất chi nhớ chứng, trốn tránh hết thảy